Cố Kiều lại xốc lên màn xe, liền nhìn thấy nàng mãi mãi cùng nương đang ở bờ sông múc nước. Nàng quay đầu tới hỏi cố su, người ca đâu? Nhị ca bụng đau, còn không có trở về. Lâu như vậy, cố Kiều nói thầm. Ta đi xem ca ca như thế nào còn không có trở về. Cố chức vụ trọng yếu Linh hiểu chuyện, lập tức giảng đạo. Còn không đợi cố Kiều phản ứng lại đây, hắn liền vén lên màn xe, nhảy xuống xe ngựa. Ai? Cố Kiều hô, nhưng hắn đã nhảy nhót chạy xa thấy hắn là hướng cố duệ xe ngựa phương hướng đi, cố kiều liền không có quản hắn, đơn giản một lần nữa cầm lấy du kích, nghiêm túc mà nhìn lên. nay buồn du ký đề cập không ít tây bắc địa lý dân tục, đối với nàng trước tiên hiểu biết tây bắc thập phần hữu ích. một lát sau, mai thị các nàng liền trở về xe ngựa, su nhi bọn họ đâu? cố su tìm hắn ca đi, phỏng chừng trong chốc lát trở về, cố kiều đáp, chỉ là không nghĩ tới qua một nén nhang sau, cố đường chính mình ôm bụng đã trở lại, cố su lại không thấy bóng dáng. Su Nhi đâu? Cố bà Tử hỏi Cố Đường. Su Nhi không phải ở trên xe ngựa sao? Cố Đường nghi hoặc. Cố Kiều lập tức đem trong tay du ký một lần nữa bông, "Không có à, hắn gọi người tìm ngươi đi." Mấy người hai mặt nhìn nhau, lập tức ý thức được sự tình không thích hợp, vội vàng xuống xe ngựa. "Su Nhi!" Cố bà Tử cao giọng hô lên. Cố Kiều thẳng đến Cố Duệ phương hướng, hỏi, "Cố Su đâu?" Hắn vừa rồi hướng người bên này chạy tới. "Su Nhi" Cố Duệ một bộ cũng không có nhìn thấy cô su bộ dáng, theo sau hắn ý thức được cái gì, lập tức chiều bên người cấp dưới phân phó nói, mau đi tìm Tiểu Thiếu ra. Trong lúc nhất thời, bờ sông quanh quần tìm người thanh âm. Ta vừa mới nhìn đến Tiểu Thiếu ra giống như qua cầu hướng hạ bờ bên kia đi. Có cái người hầu nói. Thấy rõ ràng. Liên nhìn thấy Tiểu Thiếu ra thượng tiểu người hầu thanh âm lực lực. Mau phái người đi hạ bờ bên kia tìm người. Mau. Cố Duệ sốt ruột. Cố Kiều nhìn dưới cầu không tính thâm nước sông, trong lòng có chút khăn trương, vội vàng giảng đạo, mau làm người duyên hà tìm một chút. Vùng này nước sông không tính thâm, nhưng là tương đối cấp, tiếng nước khá lớn, nếu là người ngã xuống nghe không thấy tiếng vang cũng là bình thường. Nhưng như vậy cấp nước sông, cố cơ quan hành chính trung ương là ngã xuống. Cố Kiều đột nhiên không dám tưởng. Mọi người ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, lập tức binh chia làm hai đường khắp nơi tìm kiếm. Cũng may sau một lát, rốt cuộc có tin tức tốt chuyển trở về. Tìm được thiếu ra. Tìm được rồi. Thanh âm là từ rừng cây truyền đến, nhất thời là mọi người đều thở dài nhẹ nhõn một hơi, nhưng là chờ cố kiểu các nàng đuổi tới nhìn thấy cô su chân bị thợ săn thiết trí săn thú cái kẹp kẹp lấy. Hơn nữa trên chân còn có huyết thời điểm, mọi người đều nhìn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Người chạy xa như vậy tới làm gì? Cố duệ nhịn không được quả mắng. Cố su không phải không có cầu cứu, nhưng là hắn thật sự là đi được quá xa, cho nên không có người nghe thấy hắn cầu cứu. Được rồi. Trước đêm hài tử mang về, cố bà tử lập tức phân phó nói, đem sát mặt âm trầm cố duệ cấp kéo ra. Cố kiều nhìn đến hắn tràn đầy máu tươi chân, như như mày, ở trở về thời điểm một đường lưu ý, sau đó hái được không ít thảo dược trở về. Trở lại đoàn xe sau, bởi vì trong đội ngũ không có đại phu, lại chỉ có cố kiều biết được dược lý, liền chỉ có thể từ nàng thế cố su xử lý miệng vết thương. Nhìn thấy nàng phải cho cố su dùng những cái đó dơ hề hề, đen tuyển thảo dược, cố đường dối tay ngăn lại nàng. Xác nhận nói, ngươi có thể trị đến hảo sao. Này đó dược sẽ không có vấn đề đi. chương 627 nghe lén đến nói chuyện, kỳ quái mộng, canh một. Cố Kiều nhìn đến hắn trong mắt đề phòng, có chút buồn cười đồng thời lại có chút chua sót, ta yếu hại hắn, trực tiếp thấy chết mà không cứu là được, không đáng cứu người lại ở dược gian lợn. Cố đường sắc mặt ngượng ngùng, lúc này mới đem tay cầm khai. Hắn tuổi tác so cô su đại, sớm đã hiểu chuyện, cho nên đề phòng tâm càng cường một ít mấy ngày nay cùng cố kiểu đại ở cùng cái trên xe ngựa cũng bất quá là bởi vì hắn càng không nghĩ cùng cố duệ đại ở một chỗ mà thôi nhưng này cũng không đại biểu hắn đối cố kiểu không có thành kiến rốt cuộc không phải một cái từ trong bụng mẹ ra tới huống chi triệu thị trước kia liền không thích cố kiểu hài tử đối với cha mẹ hỉ ác kỳ thật là thực mất cảm cố đường tuy rằng tổng thể đi lên nói là một cái hiểu chuyện biết lễ hài tử nhưng đối với cố kiểu lại khó tránh khỏi chịu triệu, triệu thị ảnh hưởng mà đối nàng có điều khúc mắc nhưng lúc này đây Cố Đường phát hiện, cố Kiều tuy rằng trên mặt vẫn là lệnh như băng, một bộ cũng không hoang nên bọn họ huynh đệ bộ dáng, nhưng là giúp cô Su rửa sạch miệng vết thương thời điểm động tác lại rất ôn nhu tinh tế. Giúp đệ đệ tìm dược chính là nàng, giúp đệ đệ thượng dược vẫn cứ là nàng. Nàng tuy rằng chưa bao giờ cùng bọn họ hảo hảo nói chuyện qua, thậm chí mặt lệnh tương đối, nhưng là nàng hành vi lại là thật thật tại tại ở đối bọn họ hảo. Còn đau không đau? Bao hảo, nhưng mấy ngày nay thiên nhiệt, băng gạc muốn đổi đến cần một ít bằng không miệng vết thương dễ dàng nhiễm trùng tối giữa hai ngày này liền không cần đi lại cố kiều đối cố su phân phó nói cố su gật đầu bởi vì quá đau hắn nước mắt lưng tròng nhưng tiểu hài tử quật cường ngạnh sinh sinh nẹn không cho nước mắt chảy ra chỉ hai con mắt đỏ rực cùng thỏ con dường như cố kiều thở dài sau đó nghiêng đầu nhìn về phía cố duệ giảng đạo này đó thảo dược là ta lâm thời tìm chỉ có thể trước cầm máu giảm nhiệt quay đầu lại vào thành vẫn là đến tìm cái hiệu thuốc cho hắn mua bảo chế cái loại này dược Hảo, ta đã biết. Ta làm người ra roi thuốc ngựa đi trước lấy dược. Cố Duệ nói xong xoay người liền phân phó người đi. Cố Su bị thương đã là sự thật, Cố Duệ trách cứ cũng vô dụng. Đoàn xe lại lần nữa khởi hành. Cố Kiều lúc này mới hỏi Cố Su, ngươi không phải đi tìm ca ca ngươi đi sao? Như thế nào liền chạy như vậy thâm trong rừng đi. Cố Su lập tức đem vùi đầu đến thấp thấp. Tam đệ, Cố Đường cũng thập phần lo lắng. Cố Su thấy huynh trưởng nhìn chính mình, mí môi, đầu lại chôn đến càng thấp. Sau đó mới trả lời, ta thấy được một đầu lộc, sau đó liền đi theo đi xa. Lộc. Cố đường nghi hoặc. Cố su gật gật đầu, hẳn làm ai hoa lộc đi, trước kia. Ta đã thấy. Một đầu lộc có cái gì hiếm lạ, nguy hiểm như vậy, ngươi như thế nào có thể chính mình mạo hiểm hướng trong đi đâu. Cố đường lo lắng mà quát lớn nói. Cố su càng thêm đem vùi đầu đến thấp, vẫn là cố bà tử đã mở miệng, làm cố đường không cần trách cứ hắn, lại tới quan tâm hắn thương thế, chuyện này mới tính bóc qua đi. Hơn một canh giờ sau, tiến đến mua thuốc người đã trở lại. Vừa lúc tới rồi chẳng vạng, xe ngựa dừng lại dựng trại đóng quân. Cố bà tử cùng Mai Thị phụ trách lộng thức ăn cùng giúp cô Su sắc thuốc. Cố Kiều cầm sạch sẽ băng gạc, đang chuẩn bị đi giúp cô Su đổi dược, mới vừa đi gần xe ngựa liền nghe được cô Su nhỏ giọng khóc nước nở thanh âm. Ta đi qua đi nghe được cha nói, nương hẳn là chính là này hai ngày hỏi trảm, nhị ca, chúng ta về sau có phải hay không liền không có nương. Cố Kiều ngẩn ra, trăm triệu không nghĩ tới sẽ nghe được tin tức như vậy. Xem ra cố su nguyên bản là tính toán đi tìm cố duệ, chuẩn bị thỉnh hắn khiển người tìm kiếm cố đường, lại không có nghĩ đến nghe lén đến tin tức này, hắn nhất thời không tiếp thu được, cho nên độc thân đi bờ bên kia tìm kiếm đau bụng cố đường, lại không nghĩ lạc đường. Tính thời gian, ngày mai chính là tiết sương dáng, triệu thị thu sau hỏi trảm chém đầu nhật tử cũng chính là này hai ngày. Ta không biết nên làm cái gì bây giờ, liền nghĩ tới đi tìm nhị ca ngơi, nhưng là đi tới đi tới liền lạc đường, sau lại ở trong rừng rậm nhìn đến lộc liền đi theo đi xa. Cố Su thanh âm lực lực, đặc biệt bàng hoàng cung bất lực. Đừng nói hắn bất quá là cái vài tuổi đại hải tử, chính là thành nhân gặp được loại chuyện này chỉ sợ cũng sẽ mười vạn phần thống khổ cùng dày vò. Tam đệ, nương. Nương đã làm sai chuyện tình, cho nên muốn đã chịu trừng phạt. Cố Đường giảng đạo. Chính là ta muốn mẫu thân, hơn nữa cha đều không cứu mẫu thân. Ô ô, Cố Su tức khắc khóc ra tới. Tựa hồ là Cố Đường đem hắn ôm lấy, Cố Su thanh âm trở nên muộn thanh muột khí. Ta muốn nương. Ta không nghĩ không có nương, ô oh ô. Oh. Tam đệ, ngươi còn có nhị ca, không khóc. Nhị ca, cha đều mặc kệ nương, hắn mặc kệ chúng ta. Tam đệ cố đường thanh âm trở nên do dự lên, rõ ràng, đối với cố duệ thái độ của hắn cũng là thập phần mâu thuẫn. Cố kiều nghe thùng xe nội truyền đến thanh âm, nàng nhìn mắt trong tay băng gạc, quyết định trong chốc lát lại qua đi, đem này thùng xe để lại cho hai huynh đệ. Nói trở về, triệu thị giống như nay kết cục, trừ bỏ tự làm bậy bên ngoài. Cố Duệ nhẫn tâm cùng lợi dụng cũng là tạo thành nàng bi kịch căn nguyên. Cuối cùng Triệu thị trả giá cái mạng đại giới, mà đáng thương nhất không gì hơn kẹp ở nàng cùng Cố Duệ chi gian Cố Đường bọn họ. Chính như giờ phút này, huynh đệ hai người đối Cố Duệ chưa chắc không có oán hận, nhưng lại có thể làm sao bây giờ? Người nọ là bọn họ thân sinh phụ thân a. Cố Kiều ngước mắt nhìn về phía nơi xa Cố Duệ, tâm tình phức tạp, nàng có như vậy nháy mắt thậm chí thực nghi hoặc, Cố Đường cùng Cố Xu tốt xấu là hắn thân sinh nhi tử, hơn nữa là hắn nhìn lướt lên Hắn đối bọn họ lại là như thế nào cảm tình? Hắn thỉnh chính mình thay chăm sóc hai huynh đệ, thậm chí không so đo ngân lượng, nhưng một khắc mặt lại lãnh khốc vô tình, ở biết rõ bọn nhỏ đã hiểu chuyện dưới tình huống còn như vậy đối đãi bọn họ mâu thân. Cho nên hắn thật sự để ý quá này hai cái nhi tử sao? Vấn đề này Cố Kiều Lộng không rõ, mà lệnh nàng kỳ quái chính là, đêm nay nàng thế nhưng không thể hiểu được mà làm một giấc mộng. Có thể là ban ngày Cố su nhắc tới mai hoa lộc nguyên nhân, Cố Kiều nằm mơ mơ thấy một con mai hoa lộc Nàng giống như vào nhầm một mảnh rừng rậm, núi sâu trong sương mù, một con mai hoa lộc đột nhiên xuất hiện, nàng đi theo mai hoa lộc chạy tiến lên đi, sau đó liền đi tới rồi đảo Nguyên Bí Cảnh. Khi đó đảo Nguyên Bí Cảnh cùng nàng ký ức giữa lại không quá giống nhau. Toàn bộ bí cảnh phảng phất là phiêu phù ở trên bầu trời một tòa cô đảo, trong nước con cá lay động, không trung chim chóc bay cao, rừng cây sinh hoạt đủ loại đáng yêu tiểu động vật. Mà ở tới gần câu thủ kia phía thủy vực, một cái cự mãng nằm ở đáy sông, sau đó đột nhiên mở hai mắt. Ngay sau đó từ đấy nước đột nhiên ngẩn đầu vào hưởng ra, mang đến bọt nước kích động, ngay sau đó nó hơn phân nửa cái thân thể treo ở trên mặt sông, cao cao ngẩng lên đầu bệ nghệ núi sông. Tiếp theo một tiếng phản phất xuyên thấu màng thai bén nhọn tiếng kêu vang lên. Tiếp theo nháy mắt, vậy ngâm đen tỏa sáng cự mãng thế nhưng với phần lưng sinh ra một đôi phản phất cương cân thiết cốt giống nhau cánh, ngay sau đó bay lên không bay lên. Cố kiều trong mộng tầm mắt theo cự mãng ngâng lên, lại ở thời điểm này, trên bầu trời phản phất có thứ gì vứt xuống dưới cự mãng phần lưng cánh đột nhiên bị thứ gì xiết chặt, tiếp theo nó ngẩng cao đầu, hướng trên bầu trời phun ra màu đỏ tươi lơi rán, bén nhọn tiếng kêu cũng lại lần nữa vang lên. Cố Kiều kinh ngạc phát hiện, nó hướng về phía phương hướng đang có một con mai hoa lộc đang vân giá vũ mà đến, đúng là lúc trước đem nàng dẫn tới đảo nguyên bí cảnh kia một con. Chương 628 gỗ Đảo Tay xuyên Bí Mật, Canh hai. Liên ở cố Kiều kinh lăng là lúc, cái kêu cự mãng dễ dùa bất quá, đột nhiên từ giữa không trung rơi xuống xuống dưới. Cùng lúc đó, Mai Hoa Lộc cũng tùy theo mà xuống, cự mãng một đường phản phất chạy trốn giống nhau, theo con sông cấp tốc đi xuống, lại không nghĩ Mai Hoa Lộc đằng vân giá vũ theo đuổi không bỏ, sau đó liền ở cự mãng chạy trốn tới huyền phù cô đảo bên bờ từ cao cao cỏ rửa thác nước nước lũ chung đột nhiên bay ra đi thời điểm, Mai Hoa Lộc hơi nghiêng đầu, trên đầu rác liền bóc ra đi ra ngoài, đột nhiên chiều cự mãng trên người cô đi. Cố Kiều lúc này mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai like lúc trước Mai Hoa Lộc liền thiếu một bên rác, Nói vậy lúc trước trên bầu trời rơi xuống xuống dưới kia đồ vật chính là mai hoa lộc mặt khác một con rác. Không đơn thuần chỉ là như thế, kia rác cô ở cự mãng trên người, đương cự mãng từ nàng đỉnh đầu bay qua thời điểm, nàng mới phát hiện kia đồ vật cực kỳ giống xuyến liền lên vật Châu, một viên một viên, tròn xoe tinh thế. Đang nghĩ người tới, cự mãng đã bị hoàn toàn giam cầm trụ, sau đó đột nhiên nện ở hồ sâu, bị màu đen hồ nước hoàn toàn bao phủ. Chờ cố tiểu còn tưởng nhìn kỹ, nàng thấy hoa mắt, người liền tới tới rồi cố ra thôn. Này dừng chút. Cố Kiều trong lòng hoảng sợ, thế nhưng là trong thôn kia bốn cô tổ nơi, mà cánh cửa sau lưng, một con đứa rầm rề đôi mắt đang nhìn nàng. Là kia chỉ Mai Hoa Lộc. Nàng trong lòng cả kinh, liền thấy Mai Hoa Lộc từ cánh cửa sau lưng chợt lóe mà qua, sau đó nàng vội vàng hướng phía trước đuổi theo, chờ lại phản ứng lại đây, cảnh tượng lại bỗng dưng thay đổi, đi tới một tòa khu rừng rậm rạp. Nơi này, Cố Kiều cảm thấy ẩn ẩn có chút quen mắt, đang ở nỗ lực hồi tưởng cả người lại đột nhiên bị sét đánh thanh bừng tỉnh tại giã ngoại hạ trại đột nhiên gặp được mưa to này vận khí cũng là quá không xong nửa đêm về sáng quả thực chính là binh hoang mã loạn tuy rằng lều trại không đến mức mưa rột nhưng trên mặt đất lại có nước mưa chảy xuôi róc rách hội tụ phảng phất dòng suối nhỏ đem bùn bờ cắt cọ rửa ra khe ránh, thế cho nên làm người căn bản vô pháp ngủ cố kiều các nàng chỉ có thể đi trên xe ngựa ngồi trốn vũ chuẩn bị chịu đựng được đến hừng đông nghe bên ngoài rông tố thanh Cố Kiều trong đầu lại tất cả đều là vừa rồi mơ thấy cảnh tượng. Cuối cùng kia phiến rừng rậm, nàng tỉnh lại sau liền nhớ tới, kia rõ ràng chính là cố su dâm đến săn thú cái kẹp xẻ ra chuyện nơi đó. Vì cái gì sẽ làm như vậy kỳ quái mộng đâu. Hơn nữa ban đầu cảnh trong mơ, cực kỳ giống đã từng mai sùng lĩnh cho nàng cùng thẩm chiêu giảng thuật về khốn long đàm truyền thuyết, đến nỗi sau lại cảnh tượng. Vì cái gì sẽ mơ thấy bốn cô tổ ra, rõ ràng nàng chỉ đi quá nơi đó hai lần, lần đầu tiên là cùng cố lang đi chuẩn bị dò hỏi một ít vấn đề, lần thứ hai. Lần thứ hai là Cố Lăng lừa nàng đi xem Mai Hoa Lộc. Mai Hoa Lộc. Đối, lúc ấy trong thôn xác thật có người nghe đồn ở bốn cô tổ cho ở phụ cận thấy được Mai Hoa Lộc. Mà Cố Su cũng nói hắn thấy Mai Hoa Lộc. Cố Kiều lập tức lắc lắc đầu, nàng là si ngốc đi, bất quá chính là một cái hoang đường ly kỳ mộng, có cái gì đáng giá miệt mài theo đuổi. Chính là, nàng có chút bất an mà nhéo đầu ngón tay, theo ngón tay dao động, thủ đoạn đột nhiên trầm xuống. Là nàng gô đào tay xuyến từ trên cổ tay rơi xuống xuống dưới, bị mu bàn tay tập trụ. Cố kiều theo bản năng mà nắm lấy gô đào tay xuyến, đem nó hướng trên cổ tay loát. Chỉ là này vừa động, nàng trong đầu liền bất kỳ nhiên mà thoáng hiện trong ngộng siết chặt cự mãng cái kia đồ vật, cái kia từ mai hoa lộc rắc biến ảo mà thành đồ vật. Hiện tại nghĩ đến, kia đồ vật quả thực cực kỳ giống chính mình trên tay gô đào tay xuyến. Chẳng qua chính mình trong tay chính là thu nhỏ lại bản, cho nên thẳng đến giờ phút này nàng mới phản ứng lại đây. Liên ở cố kiểu như vậy tưởng thời điểm, không biết là nàng trong lòng tác dụng vẫn là như thế nào, gỗ đào tay xuyên thế nhưng giống ngày thường thu thập tới rồi mục tiêu cây cối giống nhau hơi hơi nóng lên lên. Cố kiểu càng thêm cảm thấy chính mình điên cuồng. Thứ này, sẽ không thật là cái gì lợi hại bảo vật đi. Bằng không như thế nào giải thích nó giống một quyển thực vật bách khoa toàn thư giống nhau công năng. Lại như thế nào giải thích mục tiêu thực vật hư không tiêu thất. Nhưng nếu thứ này là cái bảo vật, nó lại đến tuột cùng có cái gì công dụng. Cùng chính mình trong ngọc Mai Hoa Lộc thậm chí cự mãng lại có quan hệ gì đâu. Cố Kiều khó hiểu. Hát gì? Nàng không cấm đánh cái hát gì. Cố bà tử vội vàng cầm một kiện quần áo cho nàng khoác ở trên người, lo lắng mà giảng đạo, trận này mưa thu một hồi hàn, vẫn là nhiều xuyên một ít, chú ý đừng nhiễm phong hàn. ân cảm ơn mãi mãi. Này đều mau đến Tây Bắc còn trời mưa, cũng là khó gặp. Mai Thị đi theo giảng đạo, thở dài. Chúng ta bị xối xem như tương đối xui xẻo nhưng trận này vũ đối với Tây Bắc bá cánh mà nói có lẽ là một hồi mưa đúng lúc Cố Kiều cười giảng đạo cũng đúng Mai Thị đi theo cười cười Cố Su cùng cố Đường ngồi ở trong một góc bọc thẳng mỏng an tĩnh mà nghe các nàng nói chuyện Cố Kiều ngáp một cái ôm cố bà tử cánh tay sau đó đem chính mình thủ đoạn nâng lên nhịn không được xoay chuyển thủ đoạn phương tiện cố bà tử đem tầm mắt tụ tập ở nàng thủ đoạn gô đảo tay xuyến thượng sau đó hỏi ngái lại ta nhớ rõ ngươi đã nói Này gỗ đào tay xuyến là tổ phụ tự mình làm tặng cho ngươi, nó chỉ có một chuôi sao?" Cố Kiều cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ đột nhiên hỏi cái này sao cái vấn đề. Nàng thuần túy là liên tưởng đến trong ngộng kia mai hoa lộc có hai chỉ rắc mà nhớ tới. Cố bà tử nghe thấy cái này vấn đề cũng ngẩn người, theo sau trả lời, "Đương nhiên không phải, này gỗ đào tay xuyến là một đôi." "Một đôi?" Cố Kiều khiếp sợ. "Ừm." Cố bà tử gật đầu, lúc này mới giải thích nói, "Lúc trước ngươi tổ phụ làm một đôi." Hắn một chuối ta một chuối Sau lại cha ngươi 6 tuổi năm ấy sinh bệnh, thiêu đến người đều hồ đồ, vì chư ta, ngươi tổ phụ liền đem hắn kia một chuỗi gỗ đảo tay xuyến cho cha ngươi, sau đó cha ngươi sau đó không lâu liền khỏi hẳn. Cho nên khi đó ngươi thiêu đến bất tỉnh nhân sự, ta cũng học ngươi tổ phụ, đem ta trên tay này một chuỗi gỗ gô đảo tay xuyến cho ngươi. Cố Kiều trong lòng nhịn không được khiếp sợ. Cố Duệ 6 tuổi, kia chẳng phải là hắn xuyên qua thời điểm tuổi sao. Mà chính mình bắt được gỗ đảo tay xuyến thời gian cũng là vừa xuyên qua lại đây một tháng tả hưu thời điểm. Quan trọng nhất chính là, chính mình gỗ đảo tay xuyến có được đặc thù công năng, kia cố duệ được đến kia một chỗ đâu. Có phải hay không cũng có được nào đó độc đáo công năng. Không đúng à, ta như thế nào trước nay không gặp hắn mang qua đâu. Cố kiều nhịn không được hỏi. Ta hỏi cha ngươi, lúc trước vào kinh đi thi, bởi vì kỳ thi mùa xuân khảo thí thời điểm vì phòng gian lận, yêu cầu hắn đem tay xuyến gỡ xuống tới lại bởi vì tay xuyến không đáng giá tiền, cho nên nói là khảo xong liền đem đồ vật còn cho bọn hắn giám thị quan cũng không có làm được tuân thủ hứa hẹn, đem tay xuyến không cẩn thận đánh mất. Nếu không phải Cố Kiều hỏi cập chuyện này, Cố bà tử đều không nghĩ nhắc lại. Rốt cuộc kia gỗ đảo tay xuyến đối nàng mà nói ý nghĩa phi phàm, đó là Cố Thịnh đã từng thân thủ đưa cho nàng, là nàng cùng Trượng phu tình yêu chứng kiến, nhưng lại bị nhi tử đánh mất. Ném! Cố Kiều trong lòng lại lột bộ một chút. Nàng rất muốn đi hỏi một câu Cố Duệ hắn đạt được gỗ đào tay xuyên rốt cuộc có hay không cái gì công năng có lời nói lại là cái gì công năng nhưng cố kiều mơ hồ ý thức được này có thể là cố duệ một cái khác bí mật có lẽ đây là hắn vì cái gì có thể bình bộ thanh vân quan đổ hành thông cậy vào sẽ là cái gì đâu hoài như vậy nghi vấn cố kiều ở kế tiếp nhật tử ở cùng cố duệ ở chung thời điểm tổng hội theo bản năng mà lưu ý hắn ngôn hành cử chỉ hơn nữa chú ý hắn thần thái lời nói muốn từ giữa tìm kiếm đến manh mối nhưng lệnh nàng thất vọng chính là Cố Duệ người này đối nàng mà nói chính là cái mê, lấy nàng đạo hạnh căn bản là nhìn không thấu. Còn không đợi nàng cân nhắc minh bạch, các nàng chuyến này mục đích địa Túc Châu liền đến. Chương 629 đến Túc Châu, lục hạ thỏa đáng, canh một. Chương 10. Cố Duệ hiện tại nhầm Túc Châu chi phủ, điều lệnh đã sớm chuyển đến, một chúng quan viên được tin tức, sớm mà liền ở cửa thành chờ chứ. Mặc dù Cố Duệ là bị biếm Túc Châu, nhưng trung quy là Túc Châu thành lớn nhất quan, những người này cũng không dám đắc tội lại nói quan trường chim nổi, cố duệ lại từ trước đến nay đến thánh thượng coi trọng, ai cũng không biết khi nào cố duệ lại bị triệu hồi đế kinh ủy lấy trọng trách, cho nên túc châu quan viên đối thái độ của hắn đều vẫn là thực tôn kính. đến nỗi cố tiểu làm lưu đầy nhân viên, dựa theo đại hi triều lệ thường vốn nên cùng mặt khác lưu đầy nhân viên giống nhau đi hướng quặng mỏ đào quặng hoặc là làm mặt khác cù nhưng bởi vì thánh thượng yêu cầu nàng phụ trách mở rộng khoai lang đỏ gieo trồng, trợ giúp tây bắc tăng lên lương thực sản lượng chờ, cho nên thân phận của nàng lại tương đối đặc thù. Nay không, còn không đợi nàng tự mình đi báo danh, phụ trách trưởng quản lưu đầy sự vụ điển lại liền tìm thượng nàng, cho thấy nàng chỉ cần đem địa chỉ báo cho hắn, không cần tùy ý rời đi Túc Châu là được. Cố kiểu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng cùng Mai Thị đều là nữ quyến, muốn thật cùng những cái đó lưu đẩy người tê ở một hối, còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Nguyên bản nghĩ mượn mượn cố duệ quan uy, nhìn xem có thể hay không châm trước một vài, lại không nghĩ nàng còn chưa mở miệng chuyện này liền làm thỏa đáng. Cái này làm cho nàng có chút vui mừng khôn siết. Nhưng nàng thực mau minh bạch, thiên hạ quả thực không có miễn phí cơm trưa, như vậy ưu đãi, đều là có điều kiện. Ở Túc Châu Thành này 3 năm, nàng cần thiết làm Túc Châu Thành lương thực sản lượng tăng lên tăng thành, mỗi 1 năm 1 thành, nếu làm không được, nàng liền cùng Mai Thị Vĩnh viễn lưu lại nơi này, trung thân lưu đẩy. Này quả thực chính là hiệp nghị đánh cuộc phiên bản. Không, hiệp nghị đánh cuộc nàng làm được đối chính mình có bó lớn bù ích, nhưng cái này đâu? hoàn toàn là hoàn quyền đối nàng đơn phương nghiên ác. Cấp đoạt nàng tự do thân thể chính là hoàn quyền, trước mắt là dùng để cao túc châu lương thực sản lượng tam thành như vậy điều kiện đổi nàng 3 năm sau tự do chi thân, nàng được đến chính là chính mình nguyên bản nên đến, nhưng triều đình lại bạch bạch được đến nàng 3 năm cống hiến, hơn nữa nếu nàng không hoàn thành còn muốn trừng phạt nàng. Cố kiều hít sâu một hơi, biết được chính mình không có cò kẹ mặc cả đường sống, chỉ có thể cắn răng nhận, sau đó ký kết cùng loại với quân lệnh trạng công văn. Tiếp theo nàng đi theo Cố Duệ cùng nhau vào thành. Nếu triều đình không có đối với các ngươi nơi làm hạn chế, không bằng các ngươi cùng chúng ta ở cùng một chỗ đi." Cố Duệ chủ động giảng đạo. "Không được Cố đại nhân, ngươi cùng ta nương dù sao cũng là hòa ly, ở cùng một chỗ không thích hợp, hơn nữa chúng ta đều là tội nhân chi thân, xuất nhập phủ nha hậu viện cũng ảnh hưởng không tốt, vẫn là không đi." Cố Kiều cự tuyệt Cố Duệ đề nghị. "Kia xảo nhi tỷ, các ngươi ở nơi nào?" Cố su có chút lo lắng, vội vàng hỏi. Cố bạc còn sợ không chỗ ở sao, yên tâm, sớm an bài hảo, không cần nhọc lòng. Cố kiều thoải mái mà giảng đạo, lại nhìn về phía cố bà tử. Nãi nãi, chúng ta giàn xếp hảo liền tới tìm ngươi, ngươi đừng lo lắng. Hảo, cố bà tử gật đầu ứng. Hôm qua nàng sẽ biết cố kiều tính toán, biết được nàng đã có điểm dừng chân, cho nên trong lòng cũng không phải thập phần lo lắng. Hai đám người mã thực mau từng người tách ra. Cố kiều lập tức phân phó xe ngựa đi trước hương thịnh cửa hàng bạc. Chỉ là đang muốn lên xe ngựa, một cái bụ bấm trung niên nam nhân liền đón đi lên, chiều cố kêu hỏi, vị này chính là mười dặm trang chủ nhân cố tiểu thư. Ta là Hưng Thịnh Tiền Trang Túc Châu Phân Phô Trường quầy, chúng ta chủ nhân làm ta ở chỗ này chờ ngài, hắn đã vì ngài an bài nơi, thỉnh cố tiểu thư đi theo ta. Hưng Thịnh Tiền Trang, xin hỏi chính là hách trường quầy, Cố kêu hỏi, đúng là, đây là tiểu nhân thân phận Ngọc Bài. Nam nhân nói, đem trong tay Ngọc Bài chiều cố kiểu đưa qua. Cố Kiều nghiêm túc xem xét một chút, quả nhiên là hương thịnh cửa hàng bạc tay nghề, hơn nữa điêu khắc độc đáo lục tự. Đây là lục thiếu kỳ tâm phúc mới có được một bài, Cố Kiều lập tức xác định người này thân phận, lập tức nở nụ cười, cấp Mai Thị giới thiệu nói, Nương, đây là nguyên hữu đắc lực can tướng Hách Trưởng Quài. Hách Trưởng Quài, đây là ta Nương. Gặp qua phu nhân. Hách Trưởng quay lập tức cung kính mà chiều Mai Thị hành lễ, Mai Thị cũng còn lễ. Đơn giản nhận thức lúc sau. Hách trưởng quầy liền mang theo cố kiều các nàng đi tới rồi hắn trước tiên an bài tốt chỗ ở. Đó là một phương độc lập tiểu viện, không lớn, cùng lục thiếu kỳ ở tùy châu thành sân không sai biệt lắm. Nhưng bố cục mang theo phương Bắc ngay ngắn, ngay cả cây xanh cũng bố trí đến thư lãng đại khí. Sân là nhỏ điểm nhi, nhưng lại như vậy ở không đến mức quản cù é. Mặt khác, tiểu thư ra cửa bên ngoài, phong thổ, địa phương tập tục chờ nhiều có không biết, lục thiếu cô ý làm tiểu an bài vân nương, vân nương là túc châu người địa phương thị thả sẽ nấu cơm. Thông hiểu võ nghệ, trừ bỏ có thể phụ trách một ngày tam cơ ngoại, tiểu thư còn nhưng phái nàng tìm hiểu tin tức. Hảo trưởng quay sau khi nói xong, lập tức có một cái phụ nhân đi rồi đi lên. Nàng ước chừng ba bốn mươi tuổi tuổi tác, nhìn so mai thị lớn hơn một chút, rồi lại không có cố bà tử lão, vóc người trung đẳng tiên thượng, thể trạng cường tráng, một thân vải thô cắt ý hề. Chợt vừa thấy bất quá là cái thường thường vô kỳ nông gia phụ nhân, nhưng đi đường thập phần nện bước quyển chuyển nhẹ nhàng, hơi thở vững vàng. Một đôi mắt ở ngước mắt kia một cái chớp mắt chảy ra tinh quang, làm người không dám kinh thường. Lục thiếu kỳ thượng chỗ nào tìm như vậy một nhân vật. Cố Kiều trong lòng chính kinh nghi, phụ nhân liền ôm tay được rồi một cái trên giang hồ chào hỏi, nói, tiểu thư hảo, ta kêu tôn vân, từng chịu nghỉ mát tiểu thư ân huệ, hạ tiểu thư không cần ta báo ân, chỉ cần ta hảo hảo bảo hộ các ngươi ta liền tới rồi. Nguyên lai like là con gái yêu tìm tới người. Cố Kiều có chút ngoài ý muốn, rồi lại cảm thấy là dự kiến bên trong. Tức khắc cười khai, về sau liền phải nhiều hơn làm ơn Vân Nương. Nàng mới đến, đối với Túc Châu Thành Đích Sắc có rất nhiều không hiểu biết, hơn nữa hai cái nữ quyến bên ngoài hành tẩu, an toàn cũng là một cái nhất lệnh người lo lắng vấn đề, cho nên Vân Nương người như vậy, đúng là nàng sợ yêu cầu. Vô luận hạ con gái yêu là xem ở mấy nhà hợp tác dưới tình huống vẫn là xem ở lục thiếu kỳ mặt mũi thượng trợ giúp nàng, ân tình này đều đáng giá nàng ghi tạc trong lòng. tiểu thư nói quá lời. Vân Nương tuy rằng là người trong giang hồ Nhưng cũng cực kỳ biết lễ Thức mau, hách trưởng quay tìm tới người Cơ hội đều không cần Mai Thị cùng cố xảo nhi như thế nào động thủ Bất quá nửa canh giờ Sở hữu đồ vật liền chỉnh lý thỏa đáng Mặt khác một ít vụn vật cùng bên người đồ vật tất yêu cầu cố kiểu cùng Mai Thị tự hành xử lý Tiểu thương, ta vốn dĩ vì ngài cùng phu nhân chuẩn bị tiếp phong yến Nhưng là ngài thân phận đặc thù Lại cùng cố đại nhân cùng vào thành Chỉ sợ nhìn chầm chầm ngươi người vẫn là có chút nhiều Cho nên ta làm người đem đồ ăn dùng hộp đồ ăn trang hảo đưa đến chạch chúng tới, ngài xem thế nào. Hách trưởng quay hỏi. Hách trưởng quay thật đúng là suy xét chú đáo, liền dựa theo hách trưởng quay an bài đến đây đi. Cố kiều biết nghe lời phải. Ước chừng một nén nhang thời gian, hách trưởng quay liền đem đồ ăn chuẩn bị thỏa đáng. Tuy rằng là từ tiểu lầu đóng gói trở về, nhưng này đồ ăn lại cực kỳ phong phú, thả không dầu mỡ, trừ bỏ địa phương đặc sắc đồ ăn ngoại, còn có khác dựa theo các nàng tùy châu khẩu vị làm thái sắc Đủ thấy hách trưởng quậy dụng tâm. Đặc biệt là địa phương gà hầm nấm, kia thịt gà thập phần non mịn ăn ngon, tức khác làm cố xảo nhi trước mắt sáng ngời. Đến nỗi lòng dê nấu canh, toàn vô các nàng ở Tùy Châu khi ăn đến cái loại này thanh vị, thập phần nồng đậm mỹ vị. Ăn uống no đủ sau, cố kiều cảm thấy cả người đều sống lại đây. chương 630 to gan lớn mật, cố kiều làm cho người ta sợ hai ý tưởng. Kế tiếp 2 ngày, cố kiều cũng không có nhàn rỗi. Đại khái túc châu thành quan viên cho rằng nàng còn muốn chỉnh đốn mấy ngày, liền không có tới tìm nàng. Nàng bên này không có việc gì, liền lên phố đi quen thuộc túc châu bên trong thành bố cục, tìm kiếm thích hợp mặt tiền cửa hiệu, thuận tiện hiểu biết một chút tình huống. Này liền đi tới rồi tiệm lương. Cung tùy châu tiệm lương lấy gạo là chủ bất đồng. Túc châu tiệm lương chủ yếu là tiểu mạch cùng với nghiền nát sau bột mì, gạo cũng có, nhưng giá cả so quý. Trừ cái này ra, còn có kiều mạch, gạo kê trở. Tiệm lương lão bản thông thường muốn đi xuống thu lương. Thương nhân nệ bén, đối với các nơi lương thực gieo trồng, thu hoạch tình huống sợ là do so địa phương quan viên còn muốn rõ ràng vài phần, cố kiều nương hương thịnh hiệu đổi tiền chiêu số, cùng tiệm lương láo bản bắt chuyện, đại khái nắm giữ một ít tin tức. Túc Châu hoang vắng, nơi này khí hậu khô hạn, thổ địa khô giáo, nguồn nước thiếu, tạo thành thích hợp trồng trọt thổ địa thiếu. Hơn nữa mà dựa phương Bắc, mùa đông tương đối dài lâu, một năm chỉ có thể trồng trọt một quý, cho nên hàng năm lương thực sản lượng thấp. Trừ bỏ này đó tự nhiên nguyên nhân ngoại còn có một cái tương đối quan trọng nguyên nhân. Nơi này dân phong đưu hãn, rất nhiều người trẻ tuổi đều là săn bắn một phen hảo thủ, so với vùi đầu trồng trọn, không biết có không thành công thu hoạch ngoại, bọn họ càng nguyện ý tiêu phí càng nhiều thời giờ đi săn thú. Nếu là có thể săn đến một đầu tốt nhất cáo lông đỏ, riêng là da lông đều có thể bán cái giá tốt, mà có bạc, gì sầu mua không được lương thực. Cho nên không có nhân trùng mà, đây cũng là một cái rất lớn nguyên nhân. Bất qua mấy ngày, Cố Kiều liên minh bạch chính mình tình cảnh. Nếu muốn đề cao lương thực sản lượng, nàng hoặc là để cao đơn vị lương thực sản lượng, hoặc là mở rộng gieo trồng. Mà để cao đơn vị lương thực sản lượng liền đề cập cải tiến chủ loại, tăng lên mẫu sản. Nàng cũng không có nghiên cứu cùng đào tạo tương quan cao sản loại mầm năng lực, cho nên chỉ có thể lựa chọn người sau. Người sau lại đề cập hai bên mặt nhân tố: một, mở rộng nhưng gieo trồng điện thổ; nhị, sướng đôi tương ứng sở cần sức lao động. Mở rộng gieo trồng điện thổ liền phải nghĩ cách giải quyết tới vấn đề, hoặc là tìm kiếm mặt khác mại hạn cây lương thực. Mà gia tăng sức lao động, này lại thật thật sự sự là cái phi thường làm đầu người chọc vấn đề. Nhân gia có bạc có thể tránh, ngươi lại làm nhân gia đảo trở về cho ngươi làm ruộng, ai làm a Cố kiều bắt đầu ở trong đầu liều mạng hồi tưởng trước kia chính mình nơi cái kia thời đại huệ nông chính sách, nhưng mà nàng phát hiện, không có chiều đỉnh chống đỡ, những cái đó chính sách lấy lại đây đều là không chung lầu các, vô pháp thực hiện. Nàng là thương nhân, nàng không có cường quyền, như vậy. Bạc, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Nếu chồng trọt tiền lợi lớn hơn săn thú đoạt được, như vậy những người này không cần nàng đi cổ động, tự nhiên liền sẽ trở về nghề nông. Nhưng như thế nào làm được đâu? Cố Kiều nhớ tới chính mình mang đến Tây Hồng Thị cùng ớt cây hạt giống, trong lòng có so đo. Bất quá việc cấp bách, vẫn là trước giải quyết tới vấn đề. Ở Túc Châu Thành đi dạo mấy ngày sau, nàng trực tiếp đi tìm Túc Châu lớn nhất quan, cố duệ, thỉnh cố duệ ra mặt giúp nàng tìm tới phụ trách nông tăng tần điện lại, sau đó cùng chi tiến hành câu thông. Cuối cùng ở chính mình hiểu biết cơ sở thượng hoàn thiện đối túc châu thành việc đồng áng chỉnh thể nhật chi tân điện lại thấy nàng đỉnh đạc mà nói hỏi vấn đề đều rất có nhầm vào vốn dĩ cho rằng thánh thượng chỉ là xem ở cố duệ mặt mũi thượng cố ý bỏ thêm như vậy một cái danh hiệu miễn rất đối nàng bóp méo tuổi trừng phạt lấy lấp kín từ từ chúng khẩu lại không nghĩ này tiểu nông nữ thật sự có chút bản lĩnh không chỉ như thế nàng đối việc đồng áng cùng với cây nông nghiệp tập tính nạn sâu bệnh phòng chống gieo trồng yếu linh chở đều rất có kiến thức. Điểm này không thể không gậy vào gỗ đảo tay xuyến công năng. Đặc biệt là hiện tại nàng tiểu chăm biến tăng thêm tìm tỏi cùng đối thoại công năng, càng là không cần mặc bối, nàng liền tùy thời có thể đem này đó chi thức điểm thuyên chuyển ra tới. Cố tiểu thư nhắc tới tới sự tình, vẫn luôn là bối rối chúng ta một nan đề. Nhưng là nơi này vốn dĩ nước sông liền ít đi, không bột đấu gột nên hổ, chúng ta cũng không có cách nào à. Tân điển lại buông tay. Cố kiều gật đầu, đợi giải xong cái này tình hôm sau, nàng lại đi tìm cố duệ. Ta tưởng Thỉnh ngài giúp một chút. Hỗ trợ. Đối với Cố Kiều mở miệng thỉnh cầu, Cố Duệ cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Rốt cuộc ở hắn xem ra, cái này có được hiện đại linh hồn nữ nhi, quả thực hận không thể cùng chính mình hoàn toàn phủi sạch quan hệ. Gấp cái gì? Nhưng nàng dù sao cũng là chính mình nữ nhi, tuy rằng nghiêm khắc tới giảng chỉ có thể sắt là, nhưng tóm lại cùng người bình thường là không giống nhau. Đối với loại quan hệ này, Cố Duệ chính mình cũng nói không rõ. Ý nghĩ của ta vô pháp tới thiên nghe. Ta tưởng Thỉnh ngài giúp ta viết một phong tấu chương. Cái gì? Cố Duệ chấn kinh rồi. Hắn cái này nữ nhi, thật sự là to gan lớn mật, còn muốn cùng thánh thượng đối thoại. Cố Kiều không để ý tới hắn kinh ngạc, tiếp tục giảng đạo, thánh thượng mệnh ta 3 năm nội đem Túc Châu lương thực sản lượng đề cao tam thành trở lên, ta hiểu biết tình huống sau, tự nhận là không hoàn thành, cho nên muốn thỉnh cầu thánh thượng, có không đổi một mục tiêu. Có lẽ có thể đem lương thực sản lượng tương đương thành ngân lượng, 3 năm sau Ta có thể cho Túc Châu bá tánh thuế phú để cao một thành. Nếu là không hoàn thành, ta đồng dạng tiếp thu trừng phạt, nhưng là ta tưởng trở lại cố thổ, không tiếp thu vây ở Túc Châu, cho nên nếu là không hoàn thành, ta nguyện ý chính mình đem không hoàn thành thuế phú nhiệm vụ tương đương thành ngân lượng bổ thượng. Người rốt cuộc có biết hay không toàn bộ Túc Châu một thành lương thực tương đương thành ngân lượng là nhiều ít? Cố duệ chấn kinh rồi. Nàng vẫn là thật dám nói, nếu là đến lúc đó thật sự không hoàn thành, nàng muốn bổi cái đế hướng lên trời. Ta biết. Ta vừa rồi đã tin qua trước mắt túc Châu đăng ký trong danh sách thổ địa là 270 vạn mẫu bình thường tuổi tác M mẫu sản tiểu mạch chỉ có thể đạt tới 6 đấu 6 đấu tiểu mạch đến thị trường giới tương đương cũng chính là 300 văn tả hữu 270 vạn mẫu chính là 81ạn lượng thuế Phú chính là 4 vạn Linh 500 lượng thuế Phú cũng đề cao một thành tiểu là 4.50 lượng 3 năm chính là một vạn 2.152 tương đương với ta 10 dặm trang hiệp nghị đánh cuộc gấp 2 Mà ta muốn tại đây loại nơi khổ hàn hoàn thành, rất khó, thậm chí là không có khả năng hoàn thành. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn như vậy tuyển? Cố Duệ liền không rõ. Nàng là điên rồi sao? Như vậy rõ ràng chính là bạch bạch cấp triều đình đưa tiền. Bởi vì này căn bản không có khả năng làm được. Cùng lắm thì ta đem 10 dặm trang kiếm lấy lại đây chợ cấp bên này, một năm thu vào không đủ liền 2 năm, 2 năm không được liền 3 năm, tổng không thể thật sự chờ đến lúc đó không hoàn thành nhiệm vụ bị vĩnh viễn vây ở Túc Châu. Nói nữa, chỉ là tương đối khó khăn, cũng không đại biểu nó không hoàn thành. Cố kiều thập phần chắc chắn, hiện nhiên đã có điều quyết đoán. Người ý tưởng này quá mức kinh người. Nữ không kinh người chết không thôi sao, ta tin tưởng Thánh Thượng thấy ngươi tấu trương sẽ trước mắt sáng ngời, đối với ngươi ấn tượng khắc sâu. Ở một nơi đó soát tồn tại cảm cũng là rất cần thiết, cố đại nhân, ngày hiện giờ đã bị biếm trích Tây Bắc, vừa lúc yêu cầu ra tăng Thánh Thượng ấn tượng, bằng không sang năm kỳ thi mùa xuân, lại đi lên một đám tân quý. Ngươi như vậy lao nhân dễ dàng bị vĩnh viên quên đi ở chỗ này. Cố Kiều nói xong cười cười, lại nói, hơn nữa ta cho rằng này cũng không phải cái gì làm ngươi khó xử sự tình. Chúng ta trên danh nghĩa dù sao cũng là cha con, ngươi nếu là vì giúp ta nói chuyện, bất quá là từng quyền ái nữ chi tâm, tin tưởng như vậy cũng có thể làm thánh thượng đối với ngươi ấn tượng càng tốt. Chương 631 Mỹ thực trong chóng đo chiều gió, canh 1. Cố Duệ nhìn về phía nàng, đống chốc cười. Ngươi như vậy một phân tích. Ta giống như không có gì lý do không giúp ngươi. Ngươi trừ bỏ gan lớn, cũng cực sẽ vì chính mình tranh thủ, ta nhưng thật ra tò mò, ngươi trước kia ở hiện đại là làm gì đó. Cố Duệ giảng đạo. Không làm cái gì, đại khái là đồng dạng có cái cha cha, cho nên không thể không độc lập tự mình cố gắng đi. Cố Kiều con môi cười cười, nhìn về phía hắn ánh mắt lại có chút châm trọng. Nguyên lai like ta là bị giận chó đánh mèo. Cố Duệ cười nói. Giận chó đánh mèo. Chẳng lẽ ngươi trong lòng không cái điểm số? Ngươi xác định tìm ta hỗ trợ, phải đối ta như vậy nói chuyện. Này đối với ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng, ta tin tưởng cố đại nhân căn bản sẽ không để ý những chi tiết này. Cố Kiều chắc chắn cố Duệ sẽ giúp nàng. Chính xác tới nói, là ở giúp hắn chính mình. Bởi vì cố Duệ là cái thập phần tích kỷ người, cùng lúc đó, hắn lại thập phần lý trí thanh tỉnh, cho nên đối với chính mình tổn hại hắn hai câu loại chuyện này, hắn mặc dù trong lòng không thoải mái, cũng biết này bất quá là chút không đau không ngứa sự. Hắn tuyệt đối sẽ làm ra lý trí nhất, nhất đối chính mình có lợi lựa chọn. Quả nhiên, ta giúp ngươi, bất quá một phong tấu chương, 500 lượng. Cố Kiều đồng tử hơi hơi tròn to, cuối cùng sảng khoái đáp, "Hảo." Hắn như vậy bất quá là vì trả thù nàng lần trước mở miệng làm tiền sự. Rốt cuộc lúc ấy nàng chiếu cố Cố Đường huynh đệ, một ngày chính là 100 lượng. Hôm nay không mang tiền, ngày trước giúp ta viết tấu chương, sửa ngày mai ta nhất định đem tiền đưa đến, nói được thì làm được." Cố Kiều nói xong, Thẳng lấy hắn thư phòng giấy bút, không chút do dự viết giấy vay nợ, sau đó cho Cố Duệ. Ta đây đi trước xem lãi nãi. Nói xong nàng liền đi rồi. Chờ nàng đi rồi, Cố Duệ khoanh tay đứng ở cửa sổ cứu trước nhìn theo nàng đi xa bóng dáng, ánh mắt thâm hậu. Như vậy thông minh tài trí, đáng tiếc cùng ta ly tâm. Hắn sâu kín mà thở dài một tiếng. Cố kiểu chiêu này nhìn như mạo hiểm, kỳ thật lại đem quyền chủ động nắm ở tay nàng thượng. Nếu dựa theo thánh thượng lúc trước định ra lương thực đề cao tam thành mệnh lệnh tới xem, nàng nếu không hoàn thành, đời này đều đem lưu lại nơi này, mà nàng vô cùng có khả năng không hoàn thành. Nhưng nếu là đổi thành thuế phú một thành, nàng mặc dù không hoàn thành, ngày sau còn có thể thông qua khác con đường kiếm ngân lượng, thí dụ như nàng mười giảm trang. Đến lúc đó bất quá là tổn thất mấy năm tiền lời, lại có thể đạt được tự do. Hơn nữa này đối thánh thượng cũng cũng không chỗ hỏng. Thánh thượng đem nàng lưu lại nơi này, chỉ là trừng phạt không còn bổ ích, nhưng nếu là nàng có thể tự xuất tiền túi đem thuế phú bổ tế tràn đầy quốc khố, này cử với thánh thượng có lợi, thánh thượng không có không đáp ứng đạo lý. Mà thánh thượng đem chính mình phái đến túc châu, trừ bỏ bất đắc dĩ ngoại, càng là vì lợi dụng chính mình kiềm chế khổng uy, phòng như khổng uy một người độc đại, đồng thời cũng là để phòng yến vương có tâm làm phản. Tuy rằng thánh thượng cũng không có quên đi chính mình, nhưng nếu chính mình tác dụng chỉ là một quả kiềm chế khổng uy quân cờ, kia chính mình đem vĩnh viễn vô pháp đặt chân nội các quyền lực trung tâm cho nên này bị một chắc chắn bị ý kiến phúc đáp, soát tồn tại cảm tấu trương, hắn không có lý do gì không viết. Nghĩ đến đây, hắn lập tức đưa tới bên người tùy hầu mài mực, để bút viết nhanh. Chờ đến hắn tấu trương đưa ra đi sau, cố kiểu bên kia cũng tuân thủ hứa hẹn đưa tới ngân phiếu, nhưng này ngân phiếu lại không phải đưa đến trên tay hắn, mà là đưa tới cố bà tử trong phòng. Đây là có chuyện gì? Sao nhi như thế nào sẽ thiếu người bạc? Cố duệ nhìn ngồi ở là thượng đầu lôi kéo cái mặt cố bà tử. Trong lòng đem cố kiểu mắng cái chết khiếp. Nương, việc này nói ra thì rất dài, ta bất quá là. Ngươi là cái gì? Ngươi là nàng thân cha. Mặc dù nàng nương cùng ngươi hòa ly, nàng cũng là ngươi cốt đủ. Ngươi thị phi muốn đem cái này ra nháo đạt được băng phân ly ngươi mới cam tâm sao? Khi nhi, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Có thứ gì so người nhà còn quan trọng sao? Vì cái gì ngươi sẽ trở nên như vậy? Như vậy cố bà tử thậm chí không biết nên hình dung như thế nào? chỉ cảm thấy vô cùng thương tâm. Nương, ngài đừng kích động, ta chỉ là cùng hài tử chỉ đùa một chút, làm nàng tiêu tiền đừng như vậy ăn xài phung phí, trường cái giáo hấn mà thôi. Này tiền ta nơi nào sẽ muốn nàng, ta là cho nàng lưu đảm đương của hồi môn. Cố Duệ lập tức giảng đạo. Phải không? Vậy ngươi đem giấy vay nợ cho ta, nếu là của hồi môn, ta tới thế xảo nhi bảo tồn. Cố Duệ chỉ phải đem giấy vay nợ móc ra tới cấp cố bà tử. Rốt cuộc này cổ đại chú ý hiếu đạo. Nếu là đem cố bà tử khí ra cái gì tốt xấu tới, giữ đạo hiếu ba năm, hắn này con đường làm quan liền tính là chặn ngang chặt đức. Nghĩ đến hiếu đạo, hắn không khỏi lại ở trong lòng đem cố kiểu mắng một hồi, như thế nào liền không thấy nha đầu này đối hắn hiếu thuận nửa phần. Nhưng là hắn biết, này phỏng trừng không có khả năng. Từ cố Kiều không tiếp thu thánh thượng mệnh lệnh, nghĩ cách cứu vẫn là có thể nhìn ra được tới, ở không có lựa chọn, vô pháp thay đổi tốc châu nông nghiệp cách cục dưới tình huống, nàng thế nhưng trực tiếp nhảy ra lựa chọn hạn chế chính mình suy nghĩ mặt khác một cái ly kinh phản đạo lại có thể giải quyết vấn đề chiêu số. Nếu là chính mình thật sự dám dùng hiếu đạo áp nàng, nàng một cái chân trần không sợ xuyên giày, còn không chừng náo ra cái gì chuyện xấu tới. Cố Duệ quyết định, tạm thời vẫn là cùng nàng nước giếng không phạm nước sông cho thỏa đáng. Kế tiếp mấy ngày, Cố Kiều một mặt chờ Cố Duệ bên kia tin tức, một mặt trang hoàng cửa hàng. Nàng ở trong thành tìm được một nhà thích hợp mặt tiền cửa hiệu, thỉnh hách trưởng quầy ra mặt khi trung gian người ta nói hạng, dùng thích hợp giới vị bắt được tay tiếp theo liền bắt đầu trang hoàng hiện giờ nàng đã đi tới túc châu mười dặm trang sở hữu sự vụ đều giao cho nàng cứu cứu một nhà tuy rằng nàng như cũ chiếm cổ phần nhưng nàng người lại nhàn sung dưới hơn nữa nàng thích kiếm tiền vui sướng cho nên ở túc châu khai thác thương nghiệp bản đồ là nàng phải làm chuyện thứ nhất đến nỗi làm buôn bán sao tự nhiên là làm nàng quen thuộc này một khối cũng chính là tiểu lầu tây bắc dân phong mở ra mai thị làm hòa ly phụ nhân làm khởi sự tới cũng không có như vậy nhiều chói buộc Cố Kiều đề Trang Hoàng kiến nghị nàng liền phụ trách trông coi, còn chủ động đi túc châu tìm kiếm mua sắm thịt loại rau dưa địa phương. Như vậy Cố Kiều mỗi ngày đi trong tiệm tuần trang một vòng sau là có thể giải khai tay chân làm chiêu công, định chế đồ làm bếp bộ đồ ăn chờ việc tinh tế. Có người quen, dễ làm sự, không thể không nói lục thiếu kỳ người giúp đại ân. Bất quá 10 dương ngày, Tiểu Lâu hết thể chuẩn bị thỏa đáng, sau đó tìm một cái ngày lành tháng tốt, khai trương. Cố Kiều cấp nhà này Tiểu Lâu đặt tên vì Cây Tư Vị. Hy vọng ăn qua khách hàng nhắc tới này tiểu lầu đều có thể dựng thẳng lên ngón cái phát ra kia tư vị, tấm tắc tán thưởng tới. Tiểu lầu cùng thiên nhiên cư bất đồng, cũng không có chủ đánh toan canh cá chiêu bài, mà là đẩy ra lẩu thịt dê cùng ớt gà. Nơi này có lòng dê nấu canh, thịt dê phao bánh bao trở, lại không có đồng nồi xuyến thịt dê, dân bản xứ thích ăn dê bò thịt, cố kiều hơi cải tạo, thuận theo địa phương khẩu vị, đẩy ra lẩu thịt dê. Mặt khác, nơi này thịt gà hương nộn ngon miệng. Cố Kiều dùng chính mình mang đến ớt cay cùng chi tướng kết hợp, cùng Mai Thị lập lại thí nghiệm, làm ra một khoản hơi cay đất cả. Đồng thời, Cố Kiều còn làm các loại tương ớt, khai trương trong một tháng làm đại gia miễn phí thi ăn. Đại Hy triều không có ớt cay, đối với cay vị tiếp thu độ rất thấp, nhưng Cố Kiều tin tưởng, chỉ cần là mỹ thực, ở mọi người phát hiện nó mỹ vị sau, liền nhất định sẽ bị hấp dẫn. Tựa như nàng cái kia thời đại cái lẩu, cùng với bán chạy trong ngoài nước quốc dân mỹ thực mẫu mẹ nuôi tương ớt giống nhau. Nàng phải làm không phải thuận theo địa phương khẩu vị đến với trí thiện, mà là sửa cũ thành mới, làm cái kia dẫn lưu mọi người khẩu vị mỹ thực trong chóng đo chiều gió. chương 632 Cao Trung Giải Nguyên, canh 2 Cây tư vị khai trương hôm nay, nghe được ớt tay cùng cái lẩu bực này hiếm lạ danh từ, Túc Châu thành bá tánh đều thập phần tò mò, bởi vì khai trương cùng ngày có ưu đãi. Hơn nữa cố duyệt cái này chi phủ đại nhân tự mình đến trong tiệm cổ động, Túc Châu thành mặt khác quan lại cũng sôi nổi nệ tình, mang theo thân thích đi trước. Đối với Cố Duệ không thỉnh tự đến, Cố Kiều là có chút ngoài ý muốn. Bất quá Cố Kiều càng hoài nghi hắn là sợ hãi một khi thánh thượng ý kiến phúc đáp tấu chương, chính mình nếu là không thể hoàn thành nhiệm vụ sẽ hướng hắn bay tiền, cho nên mới sẽ ở chính mình khai trương thời điểm tiến đến duy trì. Không có biện pháp, nàng thật sự là không thể tin Cố Duệ là vì cái gọi là cha con tình tiến đến. Chỉ là làm nàng ngoài ý muốn chính là, trừ bỏ Cố Duệ đã đến ngoại, mặt khác một người đại nhân vật, Khổng Y cũng tới. Cố kiểu biết hắn quân doanh liền đóng quân ở khoảng cách Túc Châu thành ước chừng 30 dặm ngoại một chỗ chân núi, ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn đến Túc Châu bên trong thành có binh lính chọn mua vật tư, lại không nghĩ chính mình cái này tiểu điếm khai trương thế nhưng có thể đem hắn này tôn đại Phật nên đón. Nàng nghe được cửa hàng trưởng quẩy tiến đến hội báo, lập tức buông trong tay việc, vội vội vàng vàng đi đại đường nên đón. Tham gia tướng quân. Nàng doanh doanh thi lễ. Không cần đa lễ, hôm nay là tới ngươi trong tiệm nếm thử mới mẹ tư vị. Không y cười nói Hắn mang theo hai cái thân tín, trong đó một cái chính là hơn tháng trước mới ở Tùy Châu Thành Nội gặp qua khủng kích. tướng quân mời theo ta tới. Cố Kiều lập tức đưa bọn họ dẫn tới trên lầu nhà gian. Hấp thu thiên nhiên cư khai trương kinh nghiệm, nàng dự để lại một cái nhà gian, không nghĩ tới thật đúng là phái thượng công dụng. Nghe nói lệnh tôn cố đại nhân cũng ở, không bằng chúng ta trực tiếp đua một bàn đi, với lúc người nhiều náo nhiệt. Ai biết khủng uy lại như thế để nghĩ nói. Cố Kiều bịt trệt con liền biết những người này khẳng định không ngừng là ăn cơm đơn giản như vậy. Nàng ở trong đầu tính toán một chút, Khổng U trước quan rộng lớn với Cố Duệ, cho nên nàng lập tức cấp trưởng quầy đưa mắt ra hiệu, lập tức mang theo Khổng Y bọn họ chiều Cố Duệ nhã gian đi đến. Cố Duệ hôm nay chỉ dẫn theo cố bà tử cùng hai đứa nhỏ tiến đến, chính là đơn thuần cổ động. Nghe được trưởng quầy nói nhỏ, hắn cũng đối Khổng U đã đến cảm thấy kinh ngạc, nhưng vẫn là lập tức đứng dậy đi phía trước đón. Các nam nhân ở bên nhau khó tránh khỏi thảo luận triều chính. Cố Kiều liền trực tiếp đem bọn họ an bài ở tân nhà gian, làm cố bà tử bọn họ ba cái đơn độc ngồi một bàn. Nàng vốn dĩ muốn đi tiếp tục bận rộn, ai ngờ khổng uy thế nhưng rằng đạo, ngươi là chủ nhân, lại không phải trưởng quầy. hôm nay tuy rằng là khai trương, nhưng có ta và ngươi cha ở chỗ này, nói vậy sẽ không có nhân tạo thứ. Ngươi thả ngồi xuống, nếu chúng ta ăn đến không hợp tâm ý, cũng hảo tùy thời tìm ngươi điều chỉnh. Lời này, đó là muốn cố Kiều tiếp khách. Cố Kiều trong lòng kinh ngạc, Không biết hắn lưu lại chính mình ý gì, nhưng đối phương quyền cao chức trọng, mặc dù chính mình một nhà đã từng là hắn ân nhân cứu mạng, cũng không có ở trước mặt hắn dương ai tư bản, cho nên chỉ có thể ngoan ngoán mà ngồi xuống, sau đó tự mình giới thiệu lẩu thịt dê, ớt gà chờ thức ăn. Nghe khổng kích nói ngươi toàn canh cá thực không tồi, còn tưởng rằng có thể ăn đến đâu. Không y hơi có chút tiếng đối. Ta nghe nói thiên sơn dưới chân nước lạnh thịt cá chất thập phần tươi mới khẩn thật, nếu tướng quân thật sự muốn ăn. Ta nơi này toàn Tây Hồng thị chợ tất cả gia vị đều toàn, quá mấy ngày lại đi mua mấy cái cá tới, liền có thể làm toàn canh cá. Cố kiểu vội vàng giảng đạo. Mấy cái. Ngươi không khỏi quá coi thường ta này ăn uống, tốt xấu cũng đến mười mấy điều. Không y treo gẹo. Hảo hảo hảo, bảo đảm không thành vấn đề, chính là sợ tướng quân không có thời gian. Vậy tháng sau mười lăm đi, nói tốt. Không Uy gõ định rồi thời gian, lại nói, còn có hôi đậu hủ, ta yêu nhất nhà ngươi hôi đậu hủ vừa lúc ngươi nãi nãi cùng ngươi nương đều ở, ta thích cái kia. Hành, quay đầu lại toàn bộ làm thượng. Cố Kiều sảng khoai ứng, trong lòng lại vạn phân nghi hoặc, bọn họ chi gian. Có như vậy thuộc sao? Đến nôi cô Duệ, trên mặt tuy rằng cười theo dung, ánh mắt lại ở cố Kiều cùng Khổng Y chi gian qua lại quét động, hiển nhiên ở phòng đoán hai người quan hệ. Khổng Y phản phất nhìn ra hắn nghi hoặc, toại rằng đạo, cố đại nhân có điều không biết, lệnh hiền hòa lệnh ái đã từng đã cứu ta, là ta ân nhân cứu mạng. Việc này cố duệ thật đúng là không biết, hắn tức khắc chấn kinh rồi. Năm đó cũng không biết xảo nhi một nhà vẫn luôn tìm kiếm thân nhân chính là cố đại nhân, nếu không có như thế, sợ là các ngươi đã sớm đoàn tụ tương nhận. Khổng y lại nói, cố duệ trên má tươi cười có chút cứng đờ, trong lòng lại nói thầm, này khổng y rốt cuộc vì chuyện gì mà đến. Sau đó hắn liền nghe được khổng uy chuyện vừa chuyển, lại nói, nghe nói lệnh ái cùng định quốc công phủ công tử đính hôn. Nghe thế câu nói thời điểm, cố duệ có chút nốc, cố kiều cũng là nhưng cố kiều thực mau phản ứng lại đây, lập tức ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Khổng uy, hỏi tướng quân nói chính là thẩm chiêu, băng không còn ai vào đây, định quốc công phủ mặt khác hai vị công tử nhưng đều là có hố nước, hơn nữa lệnh tôn nữ nhi, cấp kê cũng chỉ có người a, Khổng uy cười đáp, cố kiều trên mặt tức khắc khó có thể ước chế mà hiện ra hai phân vui mừng, bởi vì hắn vừa rồi câu nói kia truyền lại ra một cái tin tức, thẩm chiêu thân phận được đến thừa nhận, năm đó ta liền cảm thấy thẩm chiêu đều không phải là vật trong ao. Không nghĩ tới hắn lại là tiền định quốc công tôn tử. Không đơn thuần chỉ là như thế, lần này kỳ thi mùa thu hắn vẫn là giải nguyên. Không ý lại ném xuống một quả trọng bằng bom. Hiện tại đã là cuối tháng 9, tính lên thi hương trước đó vài ngày cũng đã dán thông báo, nhưng là Túc Châu Ly đến qua xa, tin tức chuyển tới yêu cầu hồi lâu, cho nên cố kiểu đến nay còn không có thu được tin tức. Không nghĩ tới hôm nay lại từ khổng uy nơi này nghe được như vậy tin tức tốt. Chỉ là vui vẻ qua đi, nàng lại nháy mắt khẩn trưng lên thẩm chiêu như thế bộc lộ mũi nhọn, có thể hay không làm hắn tình cảnh trở nên gian nan. "Chúc mừng Cố đại nhân a, con rể như vậy có khả năng, thân phận còn quý không thể nói." Khổng Uy lập tức bưng lên trên bàn chén rượu. Cố Duệ cũng dơ lên cái ly, chỉ là trên mặt tươi cười lại hết sức cứng đờ. Cố Kiều cũng rốt cuộc hiểu được, hóa ra Khổng Uy là tới xem kịch vui a. Lúc trước thẩm chiêu một giấy đơn kiện đem Cố Duệ tố cáo, liên lụy ra triệu thị mua hung giết người chờ sự, hiện giờ thẩm chiêu lật mình biến hóa thành định quốc công phủ quý công tử. Hơn nữa còn cao trung giải nguyên, lại thành Cố Duệ con rể. Cố tình nàng cái này nữ nhi cùng Cố Duệ cũng không thân cận, này đó Khổng Uy sợ đều là biết đến, hắn chính là Cố Y cách hướng Cố Duệ tới. Nhưng nàng vẫn là đem Khổng Uy nghĩ đến quá đơn giản. Chứ bỏ nói móc cùng xem diễn ngoại, kế tiếp Khổng Uy lời trong lời ngoài còn để lộ ra cùng Cố Duệ giao hảo ý tứ, tựa hồ ở nhắc nhở Cố Duệ, định quốc công phủ hiện giờ cách cục đã biến, thậm chiêu mới là định quốc công phủ ruột thị huyết mạch. Đương nhiệm định quốc công cùng thế tử vị trí cũng không vững chắc, hơn nữa mặc kệ hắn cùng cố xảo nhi lại như thế nào ly tâm, cũng chung quy cắt đứt không được này huyết mạch thân duyên, định quốc công phủ sẽ không lại trước sau như một tín nhiệm hắn. Loại này thời điểm, tự nhiên là nên làm lựa chọn thời điểm. Hắn nói được mịt mờ, nhưng là cố kiểu đều nghe hiểu, húng chi cố duệ cái này quan trường lao bánh quẩy. Cố đại nhân, ngươi là quan văn, ta là võ tướng, đôi ta tố vô ân oán, lại đều là trùng quân ái quốc người. Đang lúc nắm tay bảo vệ xung quanh Túc Châu, cùng vì nước hiệu lực, đại nhân cảm thấy như thế nào? Không y nói, trên mặt mang theo thành khẩn ý cười. Chương 633 Thẩm Tử Trương, canh 3. Cố Duệ nhìn về phía Khổng Uy, trả lời, chúng ta đều là thánh thượng thần tử, tự nhiên cúc cung tận tụy, vì nước hiệu lực. Này một câu, không mềm không ngạnh, thái độ ái muội Đã không có minh xác cự tuyệt Khổng Uy, cũng không có đáp ứng hắn cái gì. Khổng Uy đối với Cố Duệ thái độ cũng không ngoài ý muốn. Hắn phải làm bất quá là làm cố dệ ý thức được hắn tình cảnh hiện tại. Trên thực tế mục đích của hắn cũng không phải làm cố dệ cùng hắn đứng ở cùng cái trận doanh, chỉ cần cố dệ ngày sau không cần cho hắn ngang chân, thậm chí nào đó dưới tình huống có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, hắn liền cảm thấy đủ rồi. Mà hắn hôm nay tới, chính là vì cậy ra một cái phùng. Theo sau, hai người rốt cuộc chịu hãnh diện con mắt coi một chút hôm nay vai chính, trên bàn cái lẩu cùng ớt gà. Lệnh cố kiểu cao hứng chính là, Chủ đánh này hai dạng đồ ăn phẩm đều đã chịu hai người độ cao tán dương. Ơt gà trải qua cải tiến, tuy rằng mang theo cay vị, nhưng chỉ là hơi cay trình độ, đại bộ phận người vẫn là có thể tiếp thu. Rốt cuộc lúc này tuy rằng không có ớt cay, lại không đại biểu mọi người sinh hoạt không có cay vị. Lúc này mọi người phần lớn thông qua hoa tiêu, khương cùng thủ du thu hoạch cay độc hương vị. Đến nỗi cô Duệ, nếu không phải không uy ở, hắn thậm chí tưởng đề nghị cố Kiều làm cay rát cái lẩu. Rốt cuộc đã lâu không có ăn đến cái loại này hương vị. Hắn tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng cố kiểu phát hiện hắn cư nhiên vô dụng tương vừng làm chấm liêu, mà là làm tiểu nhị cho hắn mặt khác làm một phần ớt cay chấm đĩa. Này hắn pháp, không phải tương vừng, không phải du đĩa, mà là thuần ớt cay đĩa, chẳng lẽ bọn họ là từ cùng cái địa phương xuyên qua tới. Cố duệ, còn có hắn tên phát âm. Cố kiểu nghĩ đến cái gì, đột nhiên cảm thấy có chút khủng bố. Chờ đêm khổng uy tiễn đi sau, hai người đứng ở cửa tiệm Cố Kiều nhìn chằm chằm hắn bóng dáng, như suy tư gì. "Làm sao vậy?" Hắn hỏi. "Không, không có gì." Cố Kiều mím môi, rũ xuống ánh mắt. "Thẩm Chiêu chúng cử sự tình, ta vốn dĩ tính toán trong chốc lát cơm nước xong sau nói cho ngươi, không nghĩ tới bị Khổng tướng quân đoạt trước, bất quá thẩm Chiêu thật là định quốc công phủ tôn tử chuyện này, ta nhưng thật ra còn không có thu được tin tức. Nhưng Khổng tướng quân nếu như vậy nói, nói vậy đã Trần ai là định?" Cố Duệ giảng đạo. Cố Kiều gật gật đầu, "Theo sau giảng đạo" Mãi mãi bọn họ còn ở ăn cái gì, người đi bồi bọn họ đi, ta nơi này còn có chuyện muốn nói. Ân, Cố duệ theo sau tự hành lên lầu đi. Ba ngày sau, cố kiều thu được thẩm triêu gửi thư. Không uy tin tức quả nhiên không sai, bất quá thẩm triêu mang đến càng vì tưởng tận tin tức. Làm định quốc công phủ duy nhất huyết mạch, nếu đã chứng thực thân phận của hắn, kêu hắn liền không hề là vô danh tiểu tốt, tự nhiên không có khả năng lại trở lại Tùy Châu. Thánh thượng mệnh hắn lưu tại đế kinh thành, thậm chí còn phải cho hắn chức quan. Hán Nguyên chuyển từ chối, cho thấy chính mình sẽ kế thừa tiên phụ di trí, muốn dựa vào chính mình thực lực tham gia kỳ thi mùa xuân khảo thí, tranh thủ khảo trung tiến sĩ. Thấy hắn như thế, Thánh Tâm cực duyệt, lại không khỏi nghĩ đến thẩm liễn cùng lao quốc công, đối hắn thái độ rất là thân hậu, hơn nữa trả lại cho thẩm chiêu một cái thù vinh, tự mình ban tự cấp thẩm chiêu. Thẩm chiêu tuy rằng còn không có đội mũ, nhưng lần này thi hương trung cao trung giải nguyên, đủ thấy kỳ tài tư nhanh nhẹn, rất có tài cán. Sang năm kỳ thi mùa xuân nếu vô sai lầm, cũng chắc chắn tỏa sáng rực rỡ. Đến lúc đó vào chiều làng quan, cũng không hảo lại kêu tên. Vì thế Thánh Thượng trước tiên cho hắn ban tự, thử trương, trương giả, ngọc cũng, quân tử như ngọc chi ý. Thả trương chỉ chính là từ dọc chia làm hai nửa ngọc khí, thầm chiêu hiện giờ nhận tổ quy tông, đã trải qua không ít chắc trở, nào đó trình độ thượng có loại ngọc khí phù hợp, cuối cùng đối ấn thành công cảm giác. Thầm tử trương, cố kiều niệm tên này, cảm thấy giống như còn không tồi. Nàng tiếp tục đi xuống nhìn lại. Tin Trung còn viết, thẩm chiêu bởi vậy lưu tại đế kinh, tiến vào quốc tử giám học tập, đồng thời trụ vào định quốc công phủ. Định quốc công phủ hàng năm khóa lại đông viện cũng bởi vì hắn đã đến một lần nữa mở ra. Cố Kiều không biết hắn đột nhiên tiến vào một cái hoàn cảnh lạ lẫm hay không có thể thích ứng, cũng lo lắng thẩm cùng một nhà sẽ đối hắn bất lợi. Nhưng nàng biết, đây là hắn cần thiết đi đối mặt, nàng chỉ hận chính mình không thể ở hắn bên người. Hết thể mạnh khỏe, đừng nhớ mong. Tin cuối cùng. Hắn như thế viết đến. Này phong thư chính là một phong bình thường thư nhà, đối với định quốc công phủ hiện trạng cùng với hiến vương thái độ chờ vẫn chưa đề cập. Cố kiều biết được, này tin phục trạm dịch lại đây, chỉ có thể như vậy phía chính phủ, bằng không nếu là rơi xuống người có tâm trong tay, liền không xong. Cụ thể tình huống, chỉ có thể chờ đến hương thịnh tiền trang này tuyến truyền đến. Thương đội đi được chậm, cho nên nàng còn muốn kiên nhẫn từ từ. Tư cập này, nàng cũng vô khai trang giấy nghiền nát để bút viết một phong tương đối phía chính phủ hồi âm. Mười nàng nói, ngày sau, nàng rốt cuộc thu được từ thương đội đi tới mật tin. Tin trung, thẩm chiêu phảng phất biết nàng lo lắng dường như, vừa lên tới liền cho nàng phân tích hắn hiện tại vị trí hoàn cảnh, đem thẩm cùng cùng yến vương âm thầm địa vị ngang nhau tình huống cho nàng nói, cũng cho thấy hắn làm quân cờ trước mắt khẳng định an toàn, làm nàng không cần lo lắng, hắn sẽ hảo hảo tham gia kỳ thi mùa xuân, cho nàng khảo một cái trạng nguyên trở về. Tin cuối cùng cũng không hề là cái gì đừng nhớ mong mà là làm người mặt đỏ tìm đập từ ngươi, cố kiều che lại tin, tuy rằng thực không bỏ được, nhưng là vì không lưu nhược điểm, vẫn là cắn răng đem thư tín cấp tiêu. xác định hắn tình cảnh, thả tiểu lầu sinh ý ở túc châu thành bọn quan viên cổ động hạ đã kéo phú thương cùng bình thường bá tánh tiêu phí, tiểu lầu hết thể đi vào quỹ đạo, cố kiều rốt cuộc có thể ném ra tay, đi tìm tân địa lại. sau đó thỉnh hắn an bài người cùng chính mình cùng đi hướng túc châu phủ các nơi thực địa khảo sát, làm cố duệ đệ đi lên tấu trương đã phê xuống dưới. Đương Kim Thánh Thượng đồng ý nàng đề nghị, tuy rằng như thế, Cố Kiều cũng không nghĩ ngồi chờ chết, đến lúc đó bổi cái đế hướng lên trời. Nàng chỉ là lo lắng cho mình làm không được, cũng không phải tính toán cái gì đều không làm. Túc Châu nơi khổ hàn, vào đông vô pháp trồng trọn, nàng vừa lúc có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này nắm giữ thổ địa tình huống, như vậy chờ đến năm sau gieo trồng vào mùa xuân thời điểm mới không đến nỗi hoang loạn. Tân Điển lại xem nàng trong khoảng thời gian này một lòng nhào vào nàng trên tiểu lâu mặt. Còn tưởng rằng nàng hoàn toàn từ bỏ nông cày việc, không nghĩ tới nàng lúc này lại nhắc lên. hắn cũng không để bụng, liền tùy ý chỉ cá nhân cấp cố kiều. cố kiều muốn xe ngựa, giả thành nam trang, chuẩn bị xuất phát. nàng trung quy là cái nữ hài tử, mai thị lo lắng nàng, lại làm vân nương đi theo nàng, lúc này mới yên tâm một chút. cố kiều cũng không yên tâm mai thị, rứt khoát đi thỉnh cố bà tử tới cùng mai thị cùng nhau trụ. dù sao tại đây túc châu, người khác lại không quen biết cố bà tử. Nàng là cố duệ lao nương lại không phải phu nhân, không cần chiêu đái những cái đó quan viên nữ quyến, nàng cũng nghĩ ra đi xem mà không phải nẹn tại đây phủ nha hậu viện, cố duệ ngăn không được, đơn giản từ nàng đi. Cố Kiều đột nhiên cảm thấy đến Túc Châu cũng có chỗ lợi, tỉ như nói không hề có tin đồn nhảm nhí, nàng nương cùng nàng mãi mãi có thể quá thượng lúc trước như vậy tự do tự tại sinh hoạt. gian xếp hảo hai vị trưởng bối sau, nàng lập tức xuất phát. Này vừa đi, chính là hơn phân nửa tháng. Chương 634 bàn tay vàng rốt cuộc cứu mạng, canh 4. Cố Kiều hướng Túc Châu thành đổi thời điểm đã là 10 tháng hạ tuần, lúc này gió bắc tàn sát bừa bãi, mùa đông đã dương nhanh múa vốt mà trương hiển nó đã đến, tuyết hạt cũng bay là tả thổi quét mà đến. Nhiệt độ không khí sầu hàng, Cố Kiều tuy rằng chuẩn bị vào đông quần áo, nhưng ở trên xe ngựa ngồi, ôm bình nước nóng, vẫn là lạnh đến phát run. Này mùa đông quá hung tàn, Cố Kiều khó có thể tưởng tượng chờ đến tháng chạp thời điểm nàng nên như thế nào quá nếu là bình thường, ước chừng còn có hai ngày chúng ta là có thể đến Túc Châu Thành. Bất quá xem hiện giờ này tuyết hạ tư thế, chúng ta đến trước đuổi tới trạm dịch hoặc là tìm ra khách điếm nghỉ chân, bằng không sợ là sẽ bị vây ở này phong tuyết. Vân Nương sắc mặt ngưng trọng giảng đạo. Nghe ngươi, làm sao phu gia roi thúc ngựa, chúng ta chạy nhanh tìm địa phương nghỉ chân. Cố Kiều Đông lệnh đến hàm răng dùng mình, vội vàng giảng đạo. giữa chưa thời điểm đừng nóng lửa, đại gia trước tạm chấp nhận hướng bánh gầm một gặm, chờ tới rồi khách đếm hoặc là chạm dịch. Ta lại thỉnh đại gia ăn khẩu nóng hổi, hành. Vân Nương rất bội phục nàng nhanh chóng quyết định, lập tức xốc lên màn xe triều mã phu cùng đoàn xe người truyền đạt nàng mệnh lệnh. Nhưng là kế hoạch không kịp biến hóa, giờ mùi sơ, phong tuyết chợt tăng lớn, sóc phong gào thét, nhắm thẳng người trên mặt phác, cuốn lên trên mặt đất cùng trên bầu trời tuyết viên, đem thiên địa đều trở nên hỗn độn. Trong lúc nhất thời, đồng ruộng đều trở nên sám xịt, gọi người thấy không rõ. Sa phu mạo phong tuyết đi rồi một đoạn đường sau, rốt cuộc dừng lại. Chiều trong xe ngửa cố kiểu hội báo nói, cố tiểu thư không thể lại đi. Như vậy lại đi đi xuống, sẽ lạc đường. Đến lúc đó tình huống chỉ biết trở nên càng không xong. Cố Kiều sốc lên màn xe, phong tuyết quá mánh, làm nàng liền trợn mắt đều cảm thấy hết sức gian nan. Như vậy tầm nhìn, cái gì đều thấy không rõ, không lạc đường mới là lạ. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Cố Kiều do hỏi. Chỉ có thể ngay tại chỗ dựng trại đóng quân, chờ phong tuyết ngừng lại đi. Này! Hành! Nghe ngươi! Này Sa Phu là địa phương có kinh nghiệm dẫn đường, Cố Kiều nguyện ý nghe tin hắn phán đoán. Thực mau, Sa Phu lập tức tìm một cái cản gió địa phương, sau đó chỉ huy mọi người dựng trại đóng quân. Vân Nương cùng Cố Kiều cũng chạy nhanh đi xuống hỗ trợ. Chỉ là còn không đợi bọn họ đem cố định cọc đóng bẹp, một trận gió to lại đây, liền đưa bọn họ mới vừa lấy ra tới lều trại cấp thổi đi rồi. Ai? Cố Kiều chuẩn bị duỗi tay đi bắt, kết quả người lại bị gió thổi đến một cái lảo đảo quăng ngã ở trên mặt tuyết. Vân Nương vội vàng đem nàng đỡ lên, quan tâm hỏi, không có việc gì đi. Nàng cơ hồ là rùng rống. Không có việc gì. Cố kiểu lớn tiếng trả lời. Chỉ còn lại có mặt khác một liều trại, bị tân điển lại chỉ cho nàng kia một cái tiểu lại ôm. Trước mắt, mọi người trông cậy vào đều ở mặt trên. Đại gia lập tức đồng tâm hiệp lực đem liều trại đắc thượng, lúc này cũng bất chấp nam nữ đại phòng, đại gia chỉ có thể cùng nhau tễ đi vào. Vân Nương dùng thân thể đem cố kiểu cùng các nam nhân ngăn cách sau đó duỗi tay ôm nàng, lều trại đóng lại, nghe bên ngoài gào thét thê lương tiếng gió, còn có con ngựa kinh hoàng khôi khôi tiếng kêu, mọi người trong lòng sợ hãi, vô pháp nóng lửa, chỉ có thể ngẩng kiêng, nếu là này phong tuyết không ngừng, bọn họ chẳng phải là muốn chết ở chỗ này? cố kiều môi cùng hàm răng đã không ngừng sai sử thượng hạ va chạm run rẩy lên, có thể sử dụng tới giữ ấm đồ vật cơ hồ toàn bộ trồng chất đến trên người, kia làm lạnh vẫn là vô cùng bất nhập, phảng phất ra đầu đều phải lánh rất dường như. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. "Đừng ngủ, tiểu thư, đừng ngủ." Vân Nương lay động nàng thân mình. Dưới loại tình huống này kiêng kỵ nhất ngủ đi xuống, bởi vì rất nhiều nhắm hai mắt lại ngủ người đều rốt cuộc không có thể tỉnh lại. "Tiểu thư, mau tỉnh lại, này phong tuyết khẳng định sẽ đỉnh, chúng ta căng qua đi là được." Vân Nương hô. Cố Kiều nghe tiếng, lúc này mới chạy nhanh hết tốc đầu, sau đó lại nói, "Ngươi véo ta một chút." Vân Nương lập tức theo lời khắp nàng một phen, nàng dùng sức lực rất lớn. Tuy rằng cố kiều ăn mặc nhiều, lại vẫn là cảm giác được đau đớn, lúc này mới thanh tỉnh vài phần. Nàng nỗ lực mà mở to hai mắt, sau đó nỗ lực nhìn về phía người bên cạnh. Chúng ta tới nói chuyện xưa đi, các người muốn hay không nghe chuyện xưa. Cố kiều đề nghị nói. Bằng không còn như vậy không ra tiếng, nàng nhất định còn sẽ lại lần nữa ngủ. Cũng mặc kệ mọi người có nghe hay không, nàng liền bắt đầu nói về nàng cùng nàng nương, mãi mãi ở cố gia thôn sự tình tới. Tư nhìn trung ý đồ chiếm lĩnh các nàng gia điền thổ vẫn luôn giảng đến các nàng năm thứ hai tao nộ hồng thủy, lại giảng đến sau lại đột nhiên phát hiện có thể làm hôi đậu hủ kiếm tiền. Nói này đó thời điểm, cố kiều có đôi khi thậm chí sẽ cảm thấy, này liền như là đời trước sự tình. Rõ ràng mới qua đi không mấy năm, lại phảng phất cách xuân hải cách năm tháng. Nói nói, nàng núi chưa sót, đã từng cho rằng khổ không nói nổi nhật tử, hiện giờ hồi tưởng lên lại là như vậy đơn thuần vui sướng. Mà hiện giờ. Nàng mãi mãi cần thiết muốn cùng cố hy sinh hoạt ở bên nhau, nàng nương yêu say đắm cũng hóa thành tàn khốc hiện thực, đến nỗi nàng. Nàng nhiều hy vọng trở lại cố ra thôn cái kia nho nhỏ thôn trang, thẩm chiêu liền ở bên người nàng, mỗi ngày hắn hạ học sau bọn họ đều có thể còn cùng nhau ăn cơm, cùng nhau nói chuyện hiếm, Người một nhà trên mặt đất bên đường sửa ấm, mai thị cùng tiểu vãn làm kim chỉ, nàng cùng mãi mãi đùa nghịch sọt so che, thẩm chiêu liền ở dưới đèn khắc khổ đọc sách. Rõ ràng mỗi người đều ở bận rộn chính mình trên tay sự tình. Nhưng trong phòng lại khác gấm áp hạnh phúc. Nói nói, nàng nhịn không được ngẩng đầu, đem nước mắt nghẹn trở về, bởi vì nàng sợ hãi chính mình nước mắt chảy ra sau, không kịp trà leo đã bị đông cứng ở trên mặt. Từ từ, phong tuyết giống như ngừng. Nàng ngẩng đầu nhìn lều trại đỉnh, phát giác bên thai không có gió to gào thét thanh âm, lập tức giảng đạo. Ta đi xem. Sa phu lập tức giò sét đầu đi ra ngoài, theo sau vui vẻ mà giảng đạo, ngừng. Mấy người lập tức lần lượt ra lều trại chỉ là bọn hắn đột nhiên phát hiện một sự thật. Mà đâu? Trốn vào lều trại phía trước, Sa Phu đã đem con ngựa xuyên tới rồi mà đinh cọc thượng, không nghĩ tới con ngựa thế nhưng đem mà đinh cọc đều cấp tránh thoát, đã sớm chạy trốn không thấy bóng dáng. Tiểu thư Sa Phu nhìn về phía Cố Kiều, tức khắc thập phần khó xử. Cố Kiều thở hắt ra, theo sau nói, xem ra chúng ta chỉ có thể đi tới đi trở về. Đi thôi. Loại này thời điểm đoán giận cùng trách cứ đều không có dùng. Bọn họ có thể chờ đến phong tuyết đỉnh chính là một kiện cực đại may mắn. Chỉ là nhà rột còn gặp mưa suốt đêm, cố kiều cho rằng bọn họ chỉ cần cắn răng kiên trì đi xuống đi là được, lại trăm triệu không có dự đoán được, bóng đêm buông xuống, mà bọn họ ở trên nền tuyết thế nhưng là đường. Mà bọn họ trên người chỉ còn lại có chút ít vật tư. Loại này thời điểm dừng lại chính là chết, chính là không ngừng, như vậy mù quáng mà đi xuống đi, sống sót hy vọng cũng cực tiểu. Không được, tiểu thư, chúng ta không thể còn như vậy đi xuống đi. Xà phu đã luôn cuống. Bởi vì bọn họ lại lánh lại đói, tình huống đã thập phần nguy cấp. Báo tuyết đã thay đổi tình hình giao thông, làm hắn cái này lao dẫn đường cũng không có chủ ý. Cố kiều nhìn ở trong đêm tối cũng phiếm bạch quang nguyên ngông đại địa, hít sâu một hơi, bắt đầu tự hỏi. Trước kia ở sách giáo khoa thượng học tập đến giã ngoại công nhận phương hướng tri thức yếu điểm, nàng trừ bỏ kim chỉ nam cùng nhớ Thái Dương, bắt đầu thất tinh này mấy cái, mặt khác đều không nhớ rõ làm sao bây giờ. Hơn nữa cái này sẽ trời khí. Muốn cho nàng đi đâu tìm Thái Dương cùng bắt đầu thất tinh đâu. Từ từ, nàng có liên hệ chỉ dẫn công năng A. Chương 635 kỳ quái cảnh trong mơ, canh 1. Vân Nương, Thúc Châu Thành ở địa phương nào? Có phải hay không ở chúng ta vừa rồi mất đi phương hướng phía trước đông bắc hướng? Cố kiểu vội vàng hỏi. Đúng vậy. Đông bắc hướng. Chúng ta tuy rằng xoay hồi lâu, nhưng tổng thể tôi nói, Thúc Châu Thành khẳng định còn ở chúng ta đông bắc hướng. Nghĩ đến đây, nàng trong lòng định rồi định sau đó ở trong đầu cùng trăm biến giao lưu lên, trăm biến, ta muốn mục tiêu kế tiếp thực vật phương hướng chỉ dẫn. tốt, chủ nhân. thứ mau, về mục tiêu kế tiếp thực vật thiên mục thiết mục định vị biểu hiện ra tới. nên mục tiêu thực vật biểu hiện địa lý vị trí là đại hy triều giang nam phương hướng, cũng chính là đại hy triều phương đông. cố kiều chỉ cần lấy nó làm cơ sở điểm, liền có thể phán đoán ra nàng vị trí vị trí cùng với tương ứng đông nam tây bắc phương hướng. bên này, cố kiều lập tức giảng đạo. tiểu thư. Sóc phong bắt tới, đánh cuộc một phen. Cố Kiêu bắt đầu bịa chuyện. Nhưng là nàng biểu hiện đến quá mức chấn định, cho nên mọi người đều nguyện ý tin tưởng nàng. Cứ như vậy, đoàn người vùi đầu đón phong tuyết đi phía trước đi đến. Mênh mông trên nền tuyết, từ trên bầu trời nhìn xuống, đoàn người gian nan đi trước thân ảnh giống như là con kiến giống nhau, nhỏ bé đến, có thể xem nhẹ bất kể. Nhưng bọn họ lăng là đỉnh đến xương gió lạnh một đường hướng phía trước, mục tiêu minh xác. Đến cuối cùng... Ngay cả Cố Kiều đều cảm giác chính mình hoàn toàn là máy móc mà nâng bước mại chân. Bởi vì có gỗ đào tay xuyến, nàng trong lòng là biết được chính xác phương vị, cho nên có thể ý chí kiên định hướng phía trước, nhưng là những người khác liền không giống nhau. Bọn họ mới vừa rồi là không có chủ ý mới có thể nghe theo Cố Kiều an bài, nhưng hiện nay đi rồi hồi lâu đều nhìn không tới hy vọng, lại hơn nữa đói khổ lạnh lẽo, thể lực chống đỡ hết nổi, một đám tức khắc bắt đầu dao động lên, đối Cố Kiều quyết định sinh ra hoài nghi. Phải biết rằng... Cố Kiều chính là bọn họ giữa duy nhất một cái người bên ngoài A. Hơn nữa vẫn là bọn họ giữa tuổi nhỏ nhất. Như vậy quyết định giao cho nàng, hay không quá mức hấp tấp. Trước hết đưa ra nghi ngờ chính là tên kia tiểu lại, hắn ngừng lại, sau đó hô, ta không đi rồi, này lộ ai biết là đúng hay sai. Lại đi đi xuống chúng ta còn không có bị đông chết liền phải mà chết. Ta cũng cảm thấy chúng ta hẳn là một lần nữa phán đoán một chút. Sa Phu cũng đã mở miệng. Mặt khác hai gã tùy tùng cũng nhìn về phía cô Kiều. Tuy rằng bọn họ là hương thịnh tiền trang hách trưởng quẩy phái tới trợ giúp Cố Kiều, cũng coi như là Cố Kiều người, nhưng tới rồi như vậy tánh mạng du quan thời khác, bọn họ cũng sẽ sợ hãi cùng do dự. Các ngươi tin tưởng ta, cái này phương hướng nhất định là đúng. Cố Kiều giảng đạo. Nhưng như vậy không có lý do gì khuyên bảo hoàn toàn không có bất luận cái gì thuyết phục lực. Chúng ta vì cái gì phải tin tưởng ngươi? Ngươi dám nói ngươi phán đoán liền nhất định không sai. Căn cứ đâu? Tiểu lại hỏi lại. Đúng vậy, căn cứ đâu? Đối mặt mọi người nghi ngờ, Cố Kiều hít sâu một hơi, theo sau lệnh giọng giảng đạo, căn cứ chính là, trừ bỏ hán, các ngươi mấy cái đều là ta tiêu tiền muốn tới, nếu muốn thành công kết đến tiền công, các ngươi nhất định phải đi theo ta đi. Mọi người nghe nói lời này, nháy mắt do dự lên, lúc này, đòi tiền vẫn là muốn mệnh liền thành một đạo lựa chọn đề. Cố Kiều lại chưa cho bọn họ lựa chọn cơ hội, tiếp tục giảng đạo, mặt khác, chúng ta người nhiều ở bên nhau mục tiêu đại, dễ dàng bị người phát hiện. Hai ngày trước ta đã thông qua trạm dịch hướng Túc Châu thành gửi thư tín, hiện giờ này phong tuyết như thế mãnh liệt, người nhà của ta chắc chắn lo lắng ta an nguy, sẽ phái người tiến đến tìm ta. Mà phụ thân ta là Túc Châu Chi Phủ, các ngươi nói, các ngươi là cùng ta ở bên nhau được cứu vứt khả năng tính đại, vẫn là các ngươi tự hành trốn đi được cứu vứt khả năng tính đại. Cố Kiều không thể hướng ra phía ngoài nhân đạo ra gỗ đảo tay xuyến đặc thù công năng, chỉ có thể lựa chọn cường mua cường bán. Quả nhiên, nàng giọng nói rơi xuống. Mọi người đó là có lại nhiều băn khoăn, cũng chỉ có thể thành thành thật thật mà đi theo nàng. Rốt cuộc trừ bỏ cố kiểu nói rõ này một cái lộ, bọn họ cũng cũng không có mặt khác càng tốt biện pháp. Đoàn người tiếp tục hướng phía trước đi đến. Phong tuyết mê người mắt, cố kiểu cảm giác thời gian phảng phất trở nên phá lệ dài lâu, phối hợp tiếng gió thê lương gào thét, còn có trước mắt nơi nhìn đến tất cả đều là hắc ám, nàng tức khắc có chút phân không rõ chính mình là ở hiện thực vẫn là nằm mơ. Nếu là ngộng, này cảnh trong mơ cũng quá mức tàn khốc. Liên ở nàng mau kiên trì không đi xuống thời điểm, một đầu lộc đột nhiên xông vào nàng tầm nhìn. Lộc. Tại đây mênh ngông tuyết trong biển gặp phải mai hoa lộc, cố kiểu nháy mắt mở to hai mắt, sau đó nàng kinh ngạc phát hiện, bên cạnh người thiên địa phảng phất bị nhu hòa phát sáng bao phủ, chiếu rọi đến trên mặt đất tuyết trắng thuần khiết không tì vết, mà nàng bên cạnh người thế nhưng một người đều không còn. Vân ương. Lao tôn. Nàng vội vàng khủng hoảng mà hô. Đột nhiên trở nên yên tĩnh sơn dã quanh quần nàng thanh âm Lại không có bất luận cái gì một người trả lời nàng Vân ương Cố Kiều lại lần nữa hô Nhưng bên thai vẫn cứ chỉ có nàng chính mình tiếng la Thiên điệu trở nên tinh cực kỳ Này hình như là cái không tiếng động bịt kín đại lao lùng Ngay cả bông tuyết rơi xuống Đều chưa từng phát ra một chút ít tiếng vang Cố Kiều lo sợ không yên trung quanh Nội tâm vô hạn khủng hoảng Đúng lúc này kia đầu đột nhiên xuất hiện mai hoa lộc chiều nàng dạo bước đi tới Nó mở to tròn xoe Ngập nước đôi mắt Tiêm một đôi mắt vốn nên thuần khiết vô cấu, chính là đang xem nàng thời điểm lại phảng phất có nặng trĩu tâm sự, thế nhưng như người giống nhau cảm xúc phức tạp. Không biết vì sao, Cố Kiều đột nhiên nhớ tới nàng ở trong ngộng nhìn đến kia một con dấu ở bốn cô tổ cánh cửa mặt sau lỗ mắt. Nàng tức khắc có chút sợ hãi, theo bản năng mà sau này lùi lại, chỉ là mới vừa nâng bước liền cảm thấy chính mình thân thể cứng đờ. Tiếp theo nháy mắt, Mai Hoa Lộc đã muốn chạy tới phụ cận, sau đó đem trong miệng hàm đồ vật phóng tới nàng trước mặt. Cố Kiều Vi Lăng lại ngẩng đầu liền nhìn thấy kia mai hoa lộc thật sâu mà nhìn nàng một cái theo sau bốn vó nhẹ nâng ban khoăn như núi giã tinh linh giống nhau chuyển chuyển nhẹ nhàng rời đi mạnh mẽ thân hình dần dần biến mất ở như sương mụ giống nhau thiên địa chung chờ nó đi rồi cố kiều lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi vội vàng ngồi xổm xuống thân đi xem xét mai hoa lộc phóng tới nàng trước mặt đồ vật đó là một gốc cây màu xanh nhạt lớn lên giống nhau hoa sen thực vật ở tay nàng chạm vào thực vật trong nháy mắt kia chẳng biến thanh âm liền vang lên Chúc mừng chủ nhân thu hoạch che giấu mục tiêu cây cối thiên sơn tuyết liên, che giấu thuộc tính tạm không công bố, đãi 18 loại mục tiêu cây cối toàn bộ thu thập xong sau tiến hành công bố. Che giấu mục tiêu cây cối, cố kiều vi lăng tiếp theo nháy mắt, trong tay thiên sơn tuyết liên liền búng chốc biến mất, hóa thành một đạo lưu quang phi vào gỗ đảo tay xuyên trung. Cùng lúc đó, gỗ đảo tay xuyên phát ra bất đồng với dị vãng kim quang, mà cổ tay của nàng bị gỗ đảo tay xuyên siết chặt địa phương cũng cảm thấy có chút nóng lên. Cố kiều vớt gỗ đảo tay xuyên. Nội tâm kinh nghi bất định. Nàng không cấm nhớ tới trước đó không lâu làm cái tiêm mộng. Sau đó đột nhiên phát hiện, trong mộng mai hoa lộc giống như đều không có rác, mà hôm nay này chỉ mai hoa lộc, cũng không có. Từ từ, không phải không có. Cố kiểu ký ức nháy mắt kéo về mới vừa rồi mai hoa lộc túi đầu đem thiên sơn tuyết liên buông kia một màn, đầu của nó thượng. Đầu của nó thượng rõ ràng có một đoạn ước chừng hai tấc lớn lên màu nâu rác, nhưng là rác tiêm nhi địa phương như là bị cái gì cắt đứt giống nhau, cực kỳ săn bằng. Chỉ một thoáng, nàng như là nghĩ tới cái gì, sắc mặt kịch biến. Chỉ là còn không đợi nàng tự hỏi rõ ràng, một trận cuồng phong đánh út lại, tiên tĩnh trong thiên địa đột nhiên vang lên thê lương kêu khóc tiếng gió, nàng vội vàng ngâng tay háo chắn phong, lại bị gió mạnh đột nhiên xúc lên, sau đó cả người phát gục ở trên nền tuyết, nháy mắt hôn mê bất tỉnh. chương 636 tha hương nộ cố chi, canh 2. Cố kiều lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, người nằm ở trên giường. Nàng mở to mắt đánh giá bốn phía cảnh tượng Sau đó phát hiện chính mình dưới thân là mềm mại chăn, đỉnh đầu là một chế khung dường, mà cách đó không xa còn có cái bàn cùng chậu than. Nàng đây là ở đâu? Chính nghĩ hoặc, cửa phòng liền đẩy mở ra, là Vân Nương dẫn theo ấm nước đi đến. Nhìn thấy Cố Kiều ngồi dậy tới, nàng tức khắc mặt mang vui mừng, vội vàng đổ nước đi qua đi. Hô, tiểu thư, người rốt cuộc tỉnh. Vân Nương, chúng ta đây là ở đâu? Cố Kiều hỏi, chỉ là này một mở miệng lại phát hiện chính mình thanh âm nghẹn ngào đến lợi hại uống trước thủy, uống nước lại nói. Vân Nương đem trong tay cái ly đưa cho nàng. Cô Kiều cảm thấy hết hầu sắc thật có chút thiêu đến hoảng, làm được lợi hại, vội vàng tiếp nhận ly nước lộc cục lọc cục mà uống lên đi xuống. Còn muốn một ly. Vân Nương lại cho nàng đổ một ly, Cô Kiều lại uống xong rồi, lúc này mới cảm thấy cả người thoải mái một ít. Sao lại thế này? Nàng hỏi. Vân Nương đem cái ly phóng tới trên bàn, lúc này mới trả lời, chúng ta vốn dĩ chính cùng nhau đi tới. Nhưng đột nhiên tới một trận sương ngủ, cũng không biết như thế nào, lập tức liền thấy không rõ bóng người, ngươi đã không thấy tăm hơi, đại gia cũng đều đi rời ra. Sau lại chúng ta vài người mới một lần nữa đụng tới cùng nhau, lại khắp nơi tìm người liền đụng phải một chi Tây Bắc quân đội ngũ, ít nhiều bọn họ, chúng ta mới tìm được ngươi. Ngươi cũng không đi xa, cũng không biết như thế nào bị tuyết trôn, đại gia lúc này mới đem ngươi đào ra tới, sau đó những cái đó binh lính liền đem chúng ta đưa tới trạm dịch nơi này. Như vậy A Cố Kiều trong lòng đột nhiên nghi hoặc lên, theo sau nàng rối tay sở hướng chính mình trên cổ tay gỗ đào tay xuyến, ý đồ điều tra bên trong hiện có thu thập tốt mục tiêu cây cối, lại chưa phát hiện kia cây Thiên Sơn Tuyết Liên. Trang Biến Trang Biến, ta vừa mới hay không thu thập tới rồi Thiên Sơn Tuyết Liên. Nàng nhịn không được ở trong đầu gió hỏi, không có. Trang Biến lãnh đạm mà trả lời. Cố Kiều nhăn mày đầu, nhịn không được nói thầm, chẳng lẽ thật là đang nằm mơ? Tiểu thư, ngươi đang nói cái gì đâu? A, không có gì, chúng ta đây khi nào có thể một lần nữa xuất phát, nơi này khoảng cách Túc Châu Thành lại có bao xa? Nàng do hỏi. Nơi này khoảng cách Túc Châu Thành cũng liền một ngày nửa công phu, nhưng hiện tại đại tuyết phong lộ, chúng ta sợ là muốn ở trạm dịch dừng lại một hai ngày, chờ đến tuyết hoàn toàn ngừng mới có thể lại lần nữa xuất phát. Vân Nương trả lời. Đúng lúc này chờ, cửa phòng bị gõ vang lên. Xin hỏi các ngươi tiểu thư tỉnh sao? Ngoài phong truyền đến một đạo quen thuộc giọng nam. Cố kiều tức khắc ngạc nhiên. Cố lăng, nàng thanh âm nghẹn nào, phát ra tới cũng chỉ dư lại khí thanh, bất quá lại vẫn là bị ngoài cửa nhĩ tiêm cố lăng bắt giữ đến, hắn lập tức dò hỏi, xảo nhi, ngươi tỉnh sao? Bên ta liền tiến vào sao? Vân Nương lập tức đối cố kiểu nói, vị này quân gia nói các ngươi nhận thức, ta còn bán tín bán nghi, không nghĩ tới thật đúng là nhận thức ai chính là hắn mang đội ngũ đã cứu chúng ta. Cố Kiều có chút giật mình, trăm triệu không nghĩ tới hai người thế nhưng sẽ tại đây ngàn dặm ở ngoài Túc Châu Tương ngộ. Bất quá thực mau lại phản ứng lại đây, cố lăng trước đây không phải dấn thân vào Tây Bắc Quân, vẫn luôn ở khổng y dưới chương sao, hắn xuất hiện ở chỗ này cũng không kỳ quái. Người chờ một chút. Nàng đối với cửa nói, sau đó chạy nhanh mặc quần áo. Tiểu thư tạm chấp nhận một chút đi, người quần áo đã toàn bộ ước, này đó quần áo là mượt tới, tốt xấu giữ ấm phòng lạnh. Vân nương Phùng áo vải thô, đối cố kiều nói. Không sao, có đến xuyên liền rất hảo. Cố kiều nhưng thật ra không chú ý. Vân Nương cùng nàng ở chung hơn phân nửa tháng, cũng biết nàng tính tình, lập tức hầu hạ nàng thu thập thỏa đáng, sau đó mới đối với ngoài cửa giảng đạo, Quân gia mời vào. Kéo kẹt một tiếng, cửa phòng đẩy ra tới, cùng lúc đó còn cùng với gió lạnh dốc vào. Cố Kiều vừa rồi trong ổ chăn lên ngồi vào cái bàn bên, không khỏi run run một chút. Cố Lăng thấy thế, vội vàng tướng môn dấu hảo, sau đó đi lên trước tới hỏi nàng, thân thể nhưng có trở ngại. Không có việc gì, chính là Túc Châu thời tiết này, lánh phải gọi người có chút không thích đứng. Cố Kiều trả lời. Đãi lâu rồi thành thói quen, ta mới đến thời điểm cũng bị đông lạnh đến hốt hoảng. Cố Lăng cười nói, sau đó ngồi xổm xuống thân đi nhặt lên cặp gấp than, đem chậu than than hỏa một lần nữa giá khởi. Cố Kiều nhịn không được hỏi, đúng rồi, ngươi không phải hồi Tùy Châu, như thế nào lại? Thắt đát người vưu hỉ thu đông hết sức nhiếu biên xâm phạm biên giới, cho nên thi hương viết bảng sau ta liền đã trở lại. Cố Lăng đáp. Quân gia, thỉnh uống nước, ta đến đây đi. Vẫn nương đệ thượng nước trà. Cũng chuẩn bị tiếp nhận cố lăng trong tay cặp gấp than. Cố lăng lại nói nói, không cần, ngươi phóng trên bàn, ta và các ngươi tiểu thư nói một lát lời nói. Vân Nương chỉ có thể xấu hổ lui về phía sau, đứng ở một bên. Không nghĩ tới là ngươi đã cứu ta. Cố kiểu cười cười, kỳ thật trong lòng là có chút xấu hổ. Lúc trước tộc Lao Tô giấc nàng, chắc là khẩn uy, tiến vương cùng định quốc công phủ chi gian đánh cờ. Vô luận kết quả cuối cùng đối nàng là tốt là xấu, nàng đều đã từng bị người đẩy ra đi làm như công cụ người mà nàng nhưng vẫn đem Cố Lăng làm như bằng hữu. Về phương diện khác, Cố Lăng đối nàng tâm tư cũng không giới hạn trong bằng hữu, này cũng lệnh nàng tương đối khó xử. Trước mắt hắn lại cứu chính mình một mạng, cho nên hai người quan hệ liền càng thêm phức tạp. Ngươi không cần có tâm lý gánh nặng, đó là những người khác, ta ở phong tuyết gặp gỡ cũng sẽ ra tay cứu giúp, rốt cuộc các ngươi đều là đại hy triều con dân, mà ta chức trách vốn dĩ chính là bảo hộ các ngươi. Cố Lăng tựa thấy rõ nàng tâm tư, đột nhiên nói: nói xong hắn đem cặp gấp than vung, sau đó đứng dậy ngồi xuống nàng bên cạnh trên ghế, lúc này mới bưng lên trà nóng uống lên lên. hắn ăn mặc binh lính thống nhất tím tay hào tế nếp gấp biện tuyến áo, hạ thân ăn mặc phi quần, trên chân bộ một đôi màu đen dài, mặt mày kiên nghị, trên tóc còn có hỏa tan băng tuyết, đã là trở thành đại hi triều thủ gia vệ quốc, dũng mãnh vô địch tướng sĩ, cùng trong trí nhớ cái kiêu ngạo kiều xú thí tiểu bá vương hình tượng tương đi khá xa, cũng cùng tùy châu thành gặp lại khi kia thành tuấn bộ dáng có chút xuất nhập, túc châu túc tàng. Hào phong tựa hồ rót vào linh hồn của hắn, cũng làm hắn khí chất trở nên càng thêm ngạnh lãng tiên minh, cả người trở nên càng thêm sắc bén dày nặng. Phía trước tùy châu sự, thực xin lỗi. Hắn xin lỗi nói, trên mặt một mảnh xấu hổ. Như vậy quang minh lỗi lạc, ngược lại làm cố kiểu không biết nên tiếp cái gì. Không có việc gì, đều đi qua. Nàng cuối cùng chỉ có thể nói. Nếu ta nói ta ông cố đi tố giác chuyện của người ta cũng không biết được, ngươi sẽ tin tưởng ta sao? Hắn nhịn không được nước mắt hỏi. Cố Kiều có chút kinh ngạc, nhưng chạm đến hắn ánh mắt, thực mau phản ứng lại đây, hắn nói chính là nói thật. Cố Lăng trong xương cốt vẫn cứ là cái kiêu ngạo người, loại chuyện này, hắn khinh thường với nói dối. Nhưng là nghĩ nghĩ, nàng nghiêm túc trả lời, Cố Lăng, sự tình đều đi qua, này không phải tha thứ hay không sự, mà là đã đã xảy ra. Tựa như người tam thúc bọn họ cũng hoàn toàn không cảm kích, lại vẫn là rời đi mười dặm trang giống nhau. Có một số việc đã phát sinh, lại đi thảo luận không có bất luận cái gì ý nghĩa mà chúng ta thân nhân sở làm hết thảy, chúng ta cũng cần thiết gánh vác hậu quả. Tựa như ta nương, nàng cái gì cũng không có làm, nhưng là bởi vì ta bóp méo tuổi, nàng cũng đến cùng ta cùng nhau lưu đầy, ta tưởng đạo lý này ngươi hẳn là so với ta càng thêm minh bạch. Chúng ta liền bằng hữu đều không thể làm sao. Cố lăng ánh mắt khẽ nhúc đích, bên trong dần hiện ra thống khổ thần sắc. Không, nếu ngươi nguyện ý, chúng ta vẫn luôn là bằng hữu. Nhưng tiền đề là, ngươi có thể bảo vệ cho bằng hữu này tuyến. Ý ngoài lời. Nếu hắn không thể, vậy không cần làm bằng hữu. Tuy rằng thẩm chiêu cái kia lưu dấm không ở bên người nàng, nhưng cố kiểu chính mình cũng cảm thấy, nên phân rõ giới hạn vẫn là muốn phân rõ, bằng không đối ai đều không tốt. Đây là nàng đối với cảm tình nguyên tắc cùng kiên trì. chương 637 thắt đát xâm phạm biên giới, lâm vào nguy hiểm, canh ba. Cố lăng kỳ thật sớm tại hỏi chuyện thời điểm liền đại khái có thể đoán được nàng trả lời, cũng thật đương nàng như vậy không chút do dự nói ra thời điểm, hắn trong lòng vẫn là tương đối khó chịu. Hắn có cái gì tốt, rõ ràng ta so với hắn sớm hơn nhận thức ngươi. Hắn tưởng không rõ, còn có chút ảo não. Cố lăng, loại chuyện này, ai nói đến rõ ràng đâu, chính là thực không có đạo lý. Tựa như ngươi vì cái gì thích ta, chính ngươi cũng nói không rõ không phải sao. Cố Kiều hỏi lại. Vân nương tận lực hạ thấp chính mình tồn tại, cũng may mắn nàng là giang hồ nhân sĩ, nếu không nghe đến mấy cái này lời nói còn không được thế cố kiểu mặt đỏ. Cố lăng, về sau chúng ta làm bằng hữu đi. Cố Kiều phát ra mời, rốt cuộc hai người từ nhỏ quen biết, chúng chi hắn hiện giờ còn cứu chính mình, không đến vạn bất đắc dĩ, cố Kiều cũng không muốn làm người xa lạ. Cố Lăng còn không kịp trả lời, cửa phòng đã bị chụp vang lên. Ngạn tổng, khẩn cấp điều lệnh. Một đạo hồn hậu thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Cố Lăng biến sắc, lập tức đứng dậy, đối cố Kiều giảng đạo, ta có việc trước đi ra ngoài. Ngay sau đó hắn chiều cố Kiều hơi gật đầu thăm hỏi, xoay người liền rời đi. Cửa phòng mở ra phục lại đóng lại. Cố Kiều mơ hồ nghe được thắt đắt chữ. Sau đó hai người giống như trăng đi xa. Lại một lát sau, một cái tiểu binh lính gõ vang lên cố Kiều cửa phòng. Sau đó đối cố Kiều nói, cố tiểu thư, chúng ta ngàn tổng làm ngài đại ở trạm dịch, liền tính phong tuyết ngừng cũng thỉnh tạm thời đừng rời khỏi trạm dịch. Phát sinh chuyện gì? Cố Kiều vội vang hỏi. Phía trước 50 dặm phát hiện một tiểu chi thắt đắt người bóng dáng. Hiện tại bên ngoài rất nguy hiểm, cho nên thỉnh tiểu thư phối hợp. Cố Kiều hít ngược một hơi khí lạnh. Chờ đến binh lính đi rồi, Cố Kiều lập tức nhìn về phía Vân Nương, nhịn không được hỏi, thắt đát người thường xuyên tới phạm sao. Bọn họ như thế nào nhập quan? Này đó thắt đát người rảo hoạt vô cùng, bọn họ mới sẽ không tử du quan nhập quan, mà là đường dài buôn tập đi quay rối bên cảnh vùng thôn trang, từ này đó thôn trang nhập quan, một đường đốt giết đánh cướp. Nói lên thắt đát người, Vân Nương đôi mắt đều sung huyết. Cố Kiều đã từng cùng nàng thảo luận quá biết được trượng phu của nàng cùng nhi tử năm đó đều là chết vào thắt đát người giao mổ dưới chúng ta nơi này ly túc châu thành còn có một ngày nửa khoảng cách đúng là thắt đát người cao tần hoạt động khu vực xuất hiện thắt đát người cũng không kỳ quái bất quá bọn họ thông thường đều là tiểu chi đội ngũ lẻn vào tin tưởng cố ngàn tổng bọn họ khẳng định có thể đem người tiêu diệt vân nương nói ân cố kiều gật đầu xem vân nương bộ dáng như vậy tình cảnh tựa hồ là thường xuyên phát sinh nếu không phải ra tới lần này cố kiểu khó có thể tưởng tượng, túc châu thành tuy rằng so ra kém tùy châu phồn hoa, nhưng làm châu phủ nơi, vẫn cứ là ca vũ thăng bình, lại không nghĩ liền ở khoảng cách nó bất quá trăm dặm ở ngoài địa phương, thế nhưng sẽ kích động như thế nguy hiểm. mà cang lệnh nàng không thể tưởng được chính là, lúc này đây tới phạm thất đát người cũng không chỉ là một chi tiểu đội, thừa dịp phong tuyết, thất đát người thế nhưng trực tiếp phái một chi mấy ngàn người đội ngũ buôn tập mà đến. nửa đêm canh ba thời điểm, vân nương đột nhiên bừng tỉnh, lập tức từ trên giường bắn lên. Sau đó đứng dậy đi đẩy bên cạnh Cố Kiều. "Tiểu thư, tỉnh tỉnh, tình huống không đúng." Luyện võ người năm thức hơn người, nàng mơ hồ nghe được nơi xa phảng phất phản phất có chém giết thanh âm truyền đến. Cố Kiều bị nàng đẩy tỉnh, cả người còn ở nửa ngộm nửa tỉnh, Vân Nương cũng đã cầm quần áo ném tới nàng trong tầm tay, mau mặc vào. Nhận thấy được Vân Nương trong giọng nói ngưng trọng, Cố Kiều một cái giật mình, đột nhiên tỉnh táo lại, liền ở nàng mới vừa mặc tốt quần áo thời điểm, môn bị dồn dập chụp vang. "Mọi người, mau hạ giếng!" thất đát người tới, mau. chỉ chốc lát sau, chung quanh cửa phòng đều bị gõ vang lên. nháy mắt, chạm dịch nội một mảnh hoảng loạn. cố kiều đi theo chạm dịch người tẽ đi xuống lầu, sau đó một đường thẳng đến hậu viện, chỉ thấy mọi người một đám lần lượt mà từ một cái giếng cạn khẩu nơi đó bò đi xuống. mau cùng thượng, có binh lính ở tổ chức đại gia trốn tránh. mà sân ngoại, tiếng chém giết đã vang lên, không chỉ như thế, còn có chiếu rọi ánh lửa. cố kiều hạ giếng thời điểm tay chân đều làm mềm. Còn hảo có vân nương kịp thời xả nàng cổ áo một phen, bằng không nàng chỉ sợ sẽ từ dây thừng thượng trực tiếp ngã xuống đi. Chờ đến người đều đi xuống, dây thừng lập tức thu lên. Cố kiều bất chấp bàn tay bị dây thừng lạc thương đau đớn, cả người xúc ở trong góc, trái tim rồn rập mà nhảy. Hư! Có người ý bảo bọn họ không cần ra tiếng, hơn nữa để thấp thanh âm giảng đạo, muốn sống liền không cần phát ra âm thanh, có nghe hay không. Chỉ cần chống được viện quân đã đến chúng ta là có thể sống sót. nếu là ra tiếng đại ra một khối chết. Mới vừa nói xong, chém giết thanh âm gần đây. Chỉ chốc lát sau là có thể nghe được thắt đát bạo nộ thanh âm. Cố Kiều bọn họ ngồi sổn miệng giếng hầm, giếng này đế hiển nhiên vì dấu người, cố ý mở rộng, dọc theo chung quanh giếng vách tường hướng trong thâm đảo, ước chừng có thể tàng 20 cá nhân tả hữu, lại chỉ có thể ngồi xổm, bằng không vừa nhấc đầu là có thể đụng vào đỉnh đầu cục đá. Mà bọn họ trước người chính là bại lộ với miệng giếng dưới chân chính cái giếng. Thắt đát người tiếng giống giận càng gần. Ngay sau đó có ánh lửa ở miệng giếng phía trên chợt lóe ma qua, ngay sau đó Cố Kiều liền cảm giác có thứ gì giống như nhỏ giọt xuống dưới, tiếp theo nháy mắt, phình một tiếng, đáy giếng bắn lên một trận bùn đất. Xuyên thấu qua mơ hồ ánh lửa, Cố Kiều có thể nhìn đến một đôi như trung đồng trận to hai mắt chính nhiên lặng nhìn chằm chằm nàng, mà người nọ trên cổ thế nhưng còn có một cái quay miệng vết thương, giờ phút này còn ở mịch mịch chảy xuôi máu tươi. "Nô." No. Cố Kiều tiếng kêu sợ hãi bị nàng ngạnh sinh sinh mà nuốt đi vào, cùng lúc đó Vân nương bàn tay cũng chặt chẽ mà bưng kín nàng ngôi. Trong nháy mắt kia, cố Kiều chỉ cảm thấy trái tim đều nhảy tới cổ họng, nàng dối tay gắt gao mà bắt lấy vân nương tay, cả người đều đang run rẩy. Nhưng là nàng nhìn xuống, đáy giếng lại có những người khác không có nhìn xuống. Một tiếng rồn dập ngắn ngủi thét trói thai văng lên. Giếng thượng thắt đát người lập tức thì thầm, không biết nói gì đó. Hư! Có người nhỏ giọng cảnh kỳ đại gia. Thắt đát người thầm thì nửa ngày. Sau đó liền nghe được bên cạnh giếng truyền đến sổ sổ soạt soạt tiếng vang, hẳn là người kia hạ giếng. Giờ này khắc này, bọn họ đã ở đáy giếng, hoàn toàn chính là cái trong chậu chỉ có thể mặc người sâu xé. Đúng lúc này, lúc trước cái kia dẫn bọn hắn trốn đến đáy giếng người lập tức thấp thân mình, một đám nhỏ giọng cảnh cáo nói, không chuẩn ra tiếng. Theo sau, liền ở thắt đắt người hạ giếng tới này một cái trước mắt, hắn đột nhiên rối tay túm chặt thắt đắt người trần, đối diện bên cạnh giếng mặt khác binh lính cũng phối hợp. Một đau kết thúc cái này thắt đát người tánh mạng. Cùng lúc đó, cái này túm chân binh lính lập tức móc ra trong tay phi tiêu, đột nhiên dơ tay liền chiều giếng thượng vào tới. kia thắt đát người chính dơ cây đuốc hướng đáy giếng hướng, chưa từng tưởng một cái phi tiêu trực tiếp hướng hắn cổ họng bay tới, hắn kêu lên một tiếng, sau đó cả người liền thẳng tắp ngã quỵ tới rồi đáy giếng. Đáy giếng binh lính lập tức bên người hướng giếng vách tường một dựa, mới thoát đi bị hắn tạp thành bánh có nhân nguy hiểm. Cây đuốc rơi xuống. Hưng hực ánh lửa đem đáy giếng tam cụ giữ tận thi thể chiếu đến rõ ràng, trừ cái này ra, còn có tiêu bắn huyết tuyến. Dập tắt lửa đem, mau. Những người khác hỗ trợ, đem thi thể kéo vào đi, mau. Binh lính lập tức hô. Chương 638 thảm trạng. Xúc động, canh bốn. Vân Nương lập tức đi ra ngoài, cầm lấy cây đuốc liền hướng trên mặt đất một đốn sử. Những người khác có chút sợ hãi, nhưng biết nếu là lúc này lại đem mặt khác thắt đắt người giữ lấy, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuy rằng sợ hãi lại vẫn là nghe lệnh hành sự, mọi người ba chân bốn cẳng, đem tam cổ thi thể đều kéo dài tới miệng giếng nhìn không tới vị trí. Cố Kiều nhìn liền ngã vào chính mình bên cạnh thắt đắt người thi thể, còn có nàng chốc mũi tràn ngập mùi máu tươi, bất kỳ nhiên mà nghĩ tới lúc trước nhìn chung chết ở nàng trước mắt cảnh tượng. Nàng hít sâu một hơi, cưỡng bách chính mình chấn định, sau đó hít sâu một hơi, theo sau bắt đầu tìm kiếm thắt đắt nhân thân thượng đồ vật. Người làm gì? Bên cạnh xa phu chấn kinh rồi. Cố Kiều thấp thanh âm. Thanh tuyến run rẩy mà trả lời, tìm vũ khí, chúng ta ở chỗ này, nếu là bị phát hiện chỉ có vừa chết. Nhưng chỉ cần bọn họ không cần hòa công, thủy công cùng độc dược, nơi này chính là điển hình dễ thủ khó công, cho dù chết, ta cũng muốn kéo một cái đẹp lưng. Cố Kiều chưa bao giờ là một cái ngồi chờ chết người. Nàng cũng không phải không sợ hãi, đặc biệt là bên ngoài kia ầm ý khủng bố tiếng hô, đó là nàng chưa bao giờ tiếp xúc quá cổ đại vũ khí lạnh thời đại chiến tranh khủng bố. Nhưng nàng minh bạch, sợ hãi vô dụng. Nàng chỉ có thể ở chính mình năng lực trong phạm vi vì chính mình tìm kiếm một đường sinh cơ. Còn có trên người hắn khôi giáp, này áo khoác thập phần giữ ấm, có thể lột xuống dưới xuyên. Cố Kiều lập tức giảng đạo. Cố tiểu thư nói đúng, đem bọn họ trên người đồ vật lột. Nhưng là đại gia thanh âm tiểu một ít, chú ý giếng thượng động tĩnh. Kia tiểu binh lính lập tức giảng đạo. Thật mau, thắt đắt binh lính trên người hữu dụng đồ vật liền toàn bộ bị lột xuống dưới. Cố kiểu ở hắn bên hông sờ đến một fan truy thủ, nàng chặt chẽ mà nắm lấy. Sắc bén lạnh leo trùy thủ ở cái này đồng dạng rét lạnh ban đêm, lại cấp cho nàng cực đại dũng khí cùng cảm giác an toàn. Ở dài dòng trong đêm tối, nàng toàn bộ hành trình thần kinh căng chặt, chờ đợi tử thần buông xuống. Nhưng là may mắn khi, tới rồi dạng sáng thời điểm, viện quân tới rồi. Nàng nghe được kèn thanh âm, cũng nghe tới rồi đại hy triều binh lính hô lên kia một tiếng nàng có thể nghe hiểu hương A, tiếp theo liền nghe được chém giết vật lộn thanh âm. Đáy giếng kia hai gã binh lính cũng rốt cuộc chờ tới rồi viện quân. Bọn họ lại không có bị động chờ cứu viện, mà là phân phó đáy giếng người tiếp tục tàng hảo. Vị này đại nương, người liền giao cho ngươi. Trong đó một sĩ binh đối vân nương giảng đạo. Trải qua một đêm ở chung, binh lính đã nhanh chóng phán đoán ra này nhóm người giữa ai là đáng giá phó thác người. Nói chuyện thời điểm, hắn lộ ra một hàm răng trắng, bên môi còn có cái má lúm đồng tiền, nhìn qua là cái ánh mặt trời đại nam hài nhi, cũng bất quá mới 17-8 tuổi tác. Ngay sau đó, hắn như con khỉ giống nhau nhanh nhẹn. Lập tức cùng chính mình đồng bạn bò lên trên giếng Trận này chém giết ước chừng rằng co hơn một cách giờ Cố kiều nghe chót mũi càng thêm nồng đậm mùi máu tươi Mặc dù nàng tránh ở đại giếng Cũng có thể thiết thân mà cảm nhận được chiến tranh tàn khốc Mà đương nàng bị người từ đáy giếng nghị cách cứu viện đi lên Nhìn đến trong viện đổ thi thể Cùng với ra sân sau nhìn đến thượng trạm dịch tảng lớn tảng lớn vết máu thời điểm Nàng cả người đều dại ra Sau đó nàng liền nhìn đến có binh lính ở dọn dẹp chiến trường Trong đó hai gã binh lính nâng cáng. Cáng thượng kia cổ thi thể, đúng là trước đó không lâu cái kia đem mọi người phó thác cấp Vân Nương, lộ ra hàm răng trắng binh lính. Đây là nàng há miệng thở dốc, lại không biết là giọng nói bản thân nghẹn ngào vẫn là mặt khác cái gì nguyên nhân, nàng thế nhưng một chữ đều nói không nên lời. Liên ở hơn một canh giờ trước còn sinh long hoạt hổ người a, hắn cũng bất quá là cái cùng nàng không sai biệt lắm đại thiếu niên, còn không biết là nhà ai nhi lang. "Tiểu thư, ngươi không sao chứ?" Vân Nương lo lắng mà chiều nàng hỏi. Cố Kiều cúi đầu, Đôi mắt ngấy mắt, nước mắt liền rớt xuống dưới, nàng vội vàng dối tay lau sạch, trả lời, không có việc gì. Vân Nương vành mắt cũng đỏ, bởi vì nàng nghĩ tới chính mình đồng dạng mất sớm như tử. Cố Kiều nước mắt, đem lệ ý nghẹn trở về, sau đó lập tức đối Vân Nương giảng đạo, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem có hay không địa phương nào có thể giúp đỡ. Hảo! Vân Nương nghẹn ngào! Cố Kiều phát hiện, hiện tại quan trọng nhất chính là dọn dẹp chiến trường, nàng lập tức gia nhập trong đó. Tuy rằng nàng tế cánh tay tế chân không có gì sức lực, không giúp được dọn người gì đó, nhưng là nàng sẽ đơn giản băng bó cùng dược lý A. Chỉ là đương nàng chuẩn bị đi tìm dịch thừa thời điểm lại bị báo cho, tối hôm qua trước hết chết ở bọn họ đáy giếng người kia chính là dịch thừa. Dịch thừa lúc ấy không có theo bọn họ cùng nhau trốn đến đáy giếng, chính là vì kéo dài thắt đắt người, làm thắt đắt người nghĩ lầm những người khác đều đã chạy, do đó vì bọn họ tranh thủ sinh cơ. Cố kiều trong lòng chấn động, lúc này mới minh bạch nàng này mệnh sở dĩ còn ở. Hoàn toàn là bởi vì có người lựa chọn xả thân cứu người. Không kịp càng khái, nàng lập tức đi chạm dịch tìm kiếm, sau đó tìm được rồi chỉ giữ lại dược liệu cùng băng gạc, lập tức đi đến đại đường hỗ trợ. Cứ việc một đêm không có nghỉ ngơi, nhưng nàng lại tựa không biết mệt mỏi dường như, một đám thương hoàn hỗ trợ. Nhìn đến kia từng trương binh lính tuổi trẻ ngăm đen gương mặt, lại nhìn về phía bọn họ trên người thường, cố kiểu ý thức được, nàng căn bản không có bất luận cái gì tư cách kêu mệt. Nhưng người dốt cuộc không phải máy móc. Cuối cùng vẫn là phụ trách quản hạt này một mảnh binh lính xem bất quá đi, mạnh mẽ làm người đem nàng kéo ra. Cố tiểu thư ngươi vẫn là nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Chính là, như vậy kế tiếp tay chân sẽ càng nhanh nhẹn. Binh lính quyên đủ. Cố kiều nghe vậy mới ngồi ở trên ghế, chỉ cảm thấy đầu đều có chút không rõ. Đột nhiên, không biết nghĩ tới cái gì, nàng xoay mình đứng lên, vội vàng tại đây người xoay người hết sức chảo một cái đã bắt được hắn, hỏi, cố lăng đâu? Các ngươi có hay không nhìn thấy cố lăng? Cố Lăng, ngươi nói chính là lúc này đây cho chúng ta chuyển tin cố ngàn tổng đi. Đúng đúng đúng, chính là hắn, người khác thế nào? Cố Kiều vội vắng hỏi. Cố ngàn tổng tiểu đội chỉ có một người thành công trở về báo tin, những người khác còn không biết tình huống, trước mắt còn tại dọn dẹp trên trường, còn muốn lại xem tình huống. Cố Kiều nghe vậy ngã ngồi ở băng ghế thượng, lại chạm đến cách đó không xa cửa trên đất chống đôi thi thể, tức khác một cổ hàn ý từ gan bàn chân vẫn luôn chuyển tới lưng, lại đến ra đầu. Vân Nương nàng nhịn không được hô, dối tay cầm Vân Nương tay. Vân Nương cũng không biết nên nói cái gì. Lúc này đây thắt đát người tới nhiều như vậy, cố lăng bọn họ làm tiền chạm đội, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Chỉ là nói như vậy, lại là không thể đủ đối cố kiểu nói. Kế tiếp, cố kiều tiểu tọa một lát sau, lại bắt đầu hỗ trợ trợ thủ. Chỉ là mỗi khi cửa có tân thương hoạn ngâng tiến vào thời điểm, nàng luôn là nhịn không được ngẩn đầu đi vọng. Mặc kệ nói như thế nào, kia đều là nàng bằng hữu, nếu là... Cố Kiều không dám tưởng tượng. Tới rồi buổi chiều, theo thương hoạn càng ngày càng nhiều, dược vật cùng băng gạc cũng khô kiệt, vết thương nhẹ binh lính chỉ có thể nại kháng, trọng thương cũng chỉ có thể tạm chấp nhận khăn trải giường sẽ thành điều tới băng bó, còn muốn tỉnh dùng đến nỗi dược vật nghe nói đã từ túc châu thành bên kia hướng bên này điều, nhưng là đại tuyết phong lộ, chỉ sợ chờ vật tư tới đều là mấy ngày sau, mà cứu mạng như cứu hỏa, cấp tốc, đó là nhất thời một lát đều chờ không được, không chỉ như thế. Cố Kiều đột nhiên ý thức được một vấn đề, đó chính là này cổ đại trên chiến trường tiêu độc quá thô giáp, tiêu độc xử lý không tốt, miệng vết thương liền sẽ nhiễm trùng, nhiễm trùng liền sẽ khiến cho một loạt bệnh trạng, nhẹ giả chậm trễ miệng vết thương khép lại, trọng giả thậm chí sẽ dẫn phát ung thư máu trở, cuối cùng tử vong. Ngay thương dược liệu sung túc, hơn nữa nàng cũng không như thế nào chịu ngoại thương, cho nên chưa bao giờ chú ý quá vấn đề này, nhưng trước mắt nhiều như vậy thương hoạn bại ở chính mình trước mặt, một đám phát ra thống khổ gì? Cố Kiều đột nhiên rất tưởng nghiệm hiện đại tiêu độc dược tề cùng thuốc giảm đau. Nếu thời đại này cũng có thể có cồn, có thuốc giảm đau, có phải hay không có thể ở một mức độ nào đó giảm bất tỷ lệ tử vong, giảm bất các tướng sĩ thống khổ. Một ý niệm lạng yên ở nàng trong đầu bắt đầu sinh. chương 639 mộng không phải mộng, trăm biến ngủ đông, canh một. Chỉ là trước mắt không phải nghĩ lại thời điểm, không có dược vật, nàng ở xử lý miệng vết thương thời điểm liền càng phải chú ý vệ sinh chi tiết. Trạm dịch có hay không Chạm đi đem rượu tìm tới, nàng vội vàng hô, chạm dịch thường xuyên muốn đón đi rước về, nói vậy mấy vỏ rượu vẫn phải có. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau liền có người ôm tới hai đàn. Cuối cùng thừa hai đàn, mặt khác đều bị thắt đắt người đoạt đi rồi. Binh lính trả lời, tuy rằng này rượu cũng không có độ cao cồn như vậy sát độc công hiệu, nhưng có chút ít còn hơn không. Cố Kiều lập tức dùng nó tới thế thương thế tương đối nghiêm trọng, binh lính rửa sạch miệng vết thương. Liên ở nàng thế một sĩ binh băng bó bị chém thương cánh tay thời điểm cửa đột nhiên truyền đến một trận ồn ào, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy hai gã binh lính ngâng cang vội vãm mà đi đến. Từ Lại Phu, ngài mau nhìn xem cố ngàn tổng. Có người hô. Nghe thấy cái này xưng hô, cố Kiều sửng sốt, thủ hạ động tác không khỏi liền trọng một ít. Tê. Binh lính ngang đau, hít ngược một hơi khí lạnh, ngựa ngùng, mảnh vải thu đến thật chặt. cố Kiều vội vàng quay đầu tới, cưỡng bách chính mình chuyên chú với trước mắt sự, chờ giúp binh lính băng bó hảo sau. Nàng lập tức bước nhanh đi bên cạnh căng chỗ, liếc mắt một cái liền thấy được nằm ở căng thượng, sắc mặt trắng bệnh cố lăng. Người khác đã hôn mê qua đi, mà trên người hắn quần áo bị phách chém đến rách tung toé ngực nơi đó càng là trực tiếp bị cắt qua, quay ra một tảng lớn màu đỏ huyết đủ. Quân y gì đang ở thế hắn bắt mạch, cả người sắc mặt ngưng trọng. Theo sau hắn buông cố lăng tay, lại kiểm tra rồi trên người hắn miệng vết thương, sau đó thở dài, giảng đạo, này một đao thương cập phế phủ, sâu đậm rất nặng, chỉ sợ. từ đại phu. Mọi người lập tức hô, trong mắt tất cả đều là chờ đợi. Từ quân y về thở dài, chỉ phải giảng đạo, ta làm hết sức đi, bất quá việc cấp bách vẫn là muốn bắt đến dược liệu, bằng không ta cũng là không bột đấu gột nên hồ. Cố kiểu chỉ hiểu được đơn giản dược lý, loại này cứu mạng sự tình tự nhiên vẫn là muốn đại phu tới làm, bất quá dược liệu. Nàng lập tức nhắm mắt, sau đó ở trong đầu do hỏi, chăm biến, ngươi đi ra cho ta. Ở, chủ nhân, ngươi hiện tại có thể cảm ứng được phụ cận dược liệu sao? Cầm máu giảm nhiệt, toàn bộ đều có thể. Cái này, chăm biến, cậu ngươi, nhanh nhanh lực, ngươi đều có thể cảm ứng được ngàn dặm ở ngoài thiên mục thiết mục. Chỉ là đơn giản dược liệu, ngươi hẳn là cũng có thể đi. Cố Kiều chưa bao giờ dùng quá cái này công năng, nhưng là nàng muốn thử một lần. Hảo, chăm biến rốt cuộc đáp. Sau một lúc lâu, chăm biến đối nàng trả lời, chủ nhân, trước mắt chung quanh trăm dặm tất cả đều là đại tuyết phong sơn, cho dù có dược liệu cũng bị tuyết trôn. duy nhất còn dư lại chính là. Thiên Sơn Tuyết Liên. Thiên Sơn Tuyết Liên. Ở đâu? Gần nhất một gốc cây ở tây bắc hướng 50 dặm ngoại tuyết sơn thượng. Cố Kiều nghe thấy cái này phương hướng, không cấm kinh ngạc, kia không phải thắt đát người trước hết xâm phạm địa phương sao? Trầm biến không đáp. Cố Kiều hơi trầm ngâm, lập tức quyết định đi trước, lại không nghĩ liền ở nàng có cái này ý niệm thời điểm, trầm biến thanh âm nhược nhược mà vang lên. Cái kia, chủ nhân, kỳ thật, kỳ thật ngươi có một gốc cây Thiên Sơn Tuyết Liên. Cái gì? Cố Kiều kinh ngạc. Theo sau đột nhiên phản ứng lại đây, lại hỏi, chăm biến, ngươi đang nói cái gì? Nhưng là kế tiếp, chăm biến lại không có lại trả lời nàng. Chăm biến, ngươi đi ra cho ta, nói rõ ràng. Chủ nhân, ta không được. Ta không thể nói cho ngươi. Ta muốn ngủ đông, ngươi. Ngươi bảo trọng. Uy uy. Kế tiếp, nề hà cố kiểu lại như thế nào kêu, chăm biến đều không có lại đáp lại nàng. Ngay sau đó. Cố kiểu cảm giác chính mình thủ đoạn hơi hơi nóng rực lên, theo sau nàng túi đầu nhìn về phía gỗ đào tay xuyến, liền phát hiện hạt trâu mặt trên hiện ra một vòng kim sắc lưu quang. Cố kiểu vội vàng bước nhanh chiều thang lầu đi qua đi, sau đó tìm một cái yên lặng góc, dối tay nắm lấy gỗ đào tay xuyến, tinh tế cảm ứng, quả nhiên cảm nhận được kia một gốc cây thiên sơn tuyết liên tồn tại. Ra! Nàng y đổ dùng ý niệm khống chế. Không ai giáo nàng nên như thế nào từ gỗ đào tay xuyến bên trong lấy đồ vật, nàng chỉ có thể dựa vào trực giác. Sau đó tiếp theo nháy mắt, tay nàng liền xuất hiện một đóa bánh màu xanh lục thiên sơn tuyết liên, còn mang theo can. Cố kiều nhìn trong tay trống rông xuất hiện thiên sơn tuyết liên, cả người đều ngây dại. Này cây thiên sơn tuyết liên đột nhiên xuất hiện, không chỉ có nhắc nhở này gỗ đào tay xuyên có thể đem mục tiêu cây tối một lần nữa lấy ra, thậm chí còn nhắc nhở nàng, ngày hôm qua nàng cái kia cảnh trong mơ chỉ sợ cũng không phải một giấc mộng cảnh đơn giản như vậy. Nhất khủng bố sự là, nay trong đó đều có một đầu mai hoa lộc tồn tại mà mai hoa lộc cùng mãng xà, cố kiều nhịn không được lại nghĩ tới đã từng ngoại thúc tổ cho nàng giảng cái kia về khốn long đảng chuyện xưa. lập tức nàng không kịp tự hỏi này đó, vội vội vàng vàng cầm thiên sơn tuyết liên trở về đuổi. sau đó trực tiếp đem đổ vật đưa cho từ quân y điề. đối hắn giảng đạo: từ đại phu, ngươi xem một chút, này cây thiên sơn tuyết liên có thể hay không trước cứu cứu cấp. mặt khác lại nghĩ cách. từ quân y nhìn nàng trong tay thiên sơn tuyết liên, tức khắc như đạt được trí bảo, đây là có thể người ở nơi nào được đến trùng hợp tìm đến hơi kém đã quên ta còn có nó cố kiều hàm hồ đáp vân nương tắc kỷ quái mà nhìn về phía cố kiều rốt cuộc mấy ngày nay nàng đều bồi ở cố kiều bên người nàng như thế nào không biết nàng khi nào được đến như vậy một gốc cây bảo vật từ đại phu lập tức làm cố kiều thế cố lăng rửa sạch miệng vết thương sau đó sai người chuẩn bị hắn dược lò dùng thiên sơn tuyết liên ngao dược đi bất quá nửa canh giờ hắn liền đem thiên sơn tuyết liên ngao chế dược bưng tới. Cấp cố lăng rót đi vào. Không chỉ như thế, này một gốc cây Thiên Sơn Tuyết Liên ngao thành chén thuốc còn phân cho mặt khác trọng thương binh lính. Cố Kiều nhìn đến bị hắn phóng tới một bên Thiên Sơn Tuyết Liên căn, nhịn không được nhặt lên. Nàng thử cảm ứng một chút, phát hiện Tuyết Liên căn như cũ mang theo hoạt tính, bởi vì nàng vẫn như cũ còn có thể đọc vào tay cùng Thiên Sơn Tuyết Liên có quan hệ tin tức. Nghĩ tới cái gì, nàng lập tức ngẩng đầu triều Từ Quân Ý đi hỏi, "Này căn còn dùng sao? Có thể cho ta sao?" Nhưng thật ra không cần. Vốn dĩ tưởng lưu chữ nghiên cứu một vài, bất quá vốn chính là cố tiểu thư đồ vật, cố tiểu thư liền chính mình lưu lại đi. Cảm ơn. Cố Kiều lập tức cầm Thiên Sơn Tuyết Liên căn đi yên lặng chỗ. Nàng ý đổ đem Tuyết Liên căn tới gần gỗ đào tay xuyến, sau đó ở trong lòng mặc niệm, thu. Lệnh nàng ngạc nhiên chính là, này cây Thiên Sơn Tuyết Liên căn thế, nhưng thật sự bị gỗ đảo tay xuyến thu đi vào. Kỳ thật nàng chủ yếu là nghĩ đến mục tiêu cây cối đã có thể lựa chọn thu thập cây cối, cũng có thể lựa chọn thu thập hạt giống. Này liền thuyết minh chỉ cần thu thập có thể cho cây tối kéo dài sinh mệnh đồ vật là được, sở hữu nàng mới lớn mật như vậy thử một lần, không nghĩ tới thế nhưng thành công. Cái này phát hiện làm nàng có chút giật mình, càng có chút hưng phấn. Bất quá nghĩ đến cái kia cảnh trong mơ, nghĩ đến đã ngủ đông chăm biến, nàng đôi lông mẩy lại lung thượng khói ngủ. Cái gì kêu không thể nói cho nàng? Vì cái gì nói cho nàng sau chăm biến liền phải ngủ đông? Chăm biến rốt cuộc tiết lộ cái gì? Này gỗ đảo tay xuyến lại rốt cuộc cất dấu như thế nào bí mật. chương 640 chiến sự khởi, cố lăng nghĩ thông suốt, canh 2. Cố Kiều chỉ cảm thấy trong lòng có muôn vàng nghi vấn, chỉ là nhưng không ai có thể trả lời nàng. Nàng chỉ có thể tạm thời áp xuống, sau đó một lần nữa đầu nhập đến hỗ trợ giữa. Còn lại mấy ngày, nàng cùng vân nương đám người giúp đỡ đổi dược, tẩy băng gạc, lượng băng gạc. Vội đến xoay quanh. Cũng may lúc này, Túc Châu thành bên kia dược liệu cùng băng gạc cũng đưa tới. Cố Kiều rốt cuộc chờ tới rồi cố lăng thanh tỉnh, chịu đựng khó nhất thời điểm, kế tiếp, liền chờ miệng vết thương khép lại. Không nghĩ tới ngươi ân cứu mạng nhanh như vậy liền trả lại cho ta, rõ ràng còn tưởng ngươi thiếu cả đời. Cố lăng cười khổ. Cố Kiều thấy hắn còn có tâm tư nói giỡn, không khỏi thật sự nở nụ cười, ngươi chạy nhanh hảo lên, giống dĩ vãng như vậy thủ quan thu biên, khắp thiên hạ bà thánh, bao gồm ta, liền đều thiếu ngươi vô số ân cứu mạng. Ngươi như vậy khen ta, ta sẽ ngượng ngùng. Này vốn chính là các ngươi nên đến. Cố Kiều cười cười. Hai người nhìn nhau cười, nhưng thật ra lại vô lúc trước xấu hổ. Cố Lăng thậm chí nhịn không được giảng đạo. Từ trước ta mỗi lần tìm được đường sống trong chỗ chết, ta đều nghĩ, sau khi trở về, ta nhất định phải đứng ở ngươi trước mặt, hướng ngươi thuyết minh tâm ý của ta, làm ngươi nhìn đến ta, đem hết toàn lực mà đem ngươi cưới về nhà. Nhưng lúc này đây, lúc này đây tìm được đường sống trong chỗ chết, không đơn giản là ta, còn có ngươi, ta lại cảm thấy... Ngươi có thể tồn tại đó là lớn nhất ban ân. Mà những cái đó hy vọng xa vời, ở ngươi an nguy trước mặt, dường như đều không đáng nhắc tới. Nói lời này thời điểm, cố lăng tự đáy lòng nở nụ cười. Cứ việc kia tươi cười chung có không tha, có thương khổ, có dãy rủa nhưng lại đều bị hắn trong mắt ý cười che khuất. Sao nhi, hảo hảo tồn tại, còn có, nhất định phải hạnh phúc. Hắn nói, không biết vì sao, giờ khác này cố kiểu đột nhiên có loại mũi toan xúc động nếu là một ngày kia thẩm chiêu khi dễ ngươi, ta nhất định thế ngươi thu thập hắn, quản hắn có phải hay không định quốc công phủ công tử. đương nhiên, nếu là ngươi trướng mắt hắn, muốn quay đầu lại tìm ta, kia cũng là có thể. cố kiều bị hắn đậu cười, theo sau giảng đạo, ngươi vốn dĩ chính là nhà mẹ đẻ người, xem náo nhiệt gì. cố lăng cũng đi theo nở nụ cười, ta đã từng một lần cho rằng thẩm chiêu là đại cứu tử, hắn không diễn, không nghĩ tới không diễn người từ đầu tới đuôi đều là ta, ta mới là không diễn cái kia. Hắn này cười, xả đến trên ngực miệng vết thương đều đi theo đau đớn lên, chỉ là hắn lại nói không rõ ràng lắm đây là miệng vết thương đau, vẫn là ngực đau. Có chút cảm tình, lại há là như vậy dễ dàng có thể bông. Nhưng là hắn nói càng hy vọng nàng hảo hảo tồn tại, hy vọng nàng hạnh phúc ngôn ngữ, cũng đều không phải là trái lương tâm. Nếu là chỉ có chính mình thân hãm hiểm cảnh liền thôi, tưởng tượng đến nàng có khả năng tao ngộ nguy hiểm, hắn liền. Hiện giờ hắn đã thi đậu võ cử nhân, chờ đến kỳ thi mùa xuân thời điểm liền tính hắn thi đậu võ chẳng nguyên, hắn muốn rơi đầu chảy máu địa phương cũng đều không phải là kia ngươi lừa ta gạt, sóng vân quỷ quệt triều đình, mà là này phiến minh mông mở mang thổ địa, hắn phải ở lại chỗ này, lại sao bỏ được đem nàng cũng lưu lại nơi này. đến hiện giờ hắn mới phát hiện, từ hắn lúc trước lựa chọn bước lên này phiến thổ địa kia một khắc, từ hắn hướng nàng cáo biệt kia một khắc bắt đầu, bọn họ chi gian liền chú định không có khả năng. nguyên lai like rất nhiều sự tình, sớm tại nhiều năm trước liền chú định, nguyên lai like rất nhiều sự tình. Ở nhiều năm trước liền sớm có manh mối. Tựa như lúc trước cái kia mạc danh đối thẩm chiêu cảm thấy địch ý chính mình, tựa như lúc trước luôn là nhịn không được chọc bực nàng, khiến cho nàng chú ý chính mình. Chờ minh bạch thời điểm, chung quy quá muộn. Tiêu Nhi, nếu sống lại một đời, nếu Nói nói, Cố Lăng cảm thấy chính mình rất không thú vị, dứt khoát ngậm miệng. Cố Kiều biết hắn hẳn là chính mình có thể nghĩ thông suốt, vì thế rằng đạo, ta nghe nói các ngươi người bệnh này hai ngày muốn toàn bộ triệt đến doanh đi. Ta cũng ở trạm dịch trì hoán lâu lắm, người trong nhà lo lắng không nói, còn có một đống lớn sự cho ta, chúng ta như vậy đừng quá đi. Ngươi hảo hảo dưỡng thương, đến lúc đó tới Túc Châu Thành, ta thỉnh ngươi ăn lẩu thịt dê cùng ớt gà. Hảo! Cố lăng gật đầu. Chờ cố kiều đi rồi, cố lăng duỗi tay che lại miệng vết thương, nhịn không được tương đối, nếu là thẩm chiêu nằm ở chỗ này, nàng khẳng định sẽ không ngủ không nghỉ thủ đi. Bất quá hắn trong lòng cũng minh bạch, hy vọng xa vời vốn không nên thuộc về chính mình đồ vật. Vốn chính là một kiện tự mình chuốc lấy cực khổ sự tình. Thôi, nếu đều như vậy quyết định, cần gì phải ở chỗ này thần thương. Thu thập đồ vật, chúng ta cũng chuẩn bị đi thôi." hắn Lôi cấp dưới giảng đạo. Lần này thắt Đát người vòng đi vào quan công kích thôn trang, cũng cùng Tây Bắc quân điều tra tin tức tiền trạm đội ngũ trạm vào vừa vặn, thả một đường đông hướng giết đến Du Quan Dẹp Tiên huyện trạm dịch sự tình thực mau ở Túc Châu bên trong thành truyền đến ồn nào huyên náo. Năm nay thời tiết lạnh, hạ tuyết sớm, thắt Đát người đã sớm không có thức ăn. Cho nên đem chủ ý đánh tới Quan Nội. Đại Hi triều giàu có và đông đúc, ổn định đối với bọn họ tới nói có chí mạng lực hấp dẫn, cho nên bọn họ không tiếc vòng thứ mấy trăm dặm, mà không thể quay về nguy hiểm cũng muốn tiến quan đánh cướp lương thực, chính là bởi vì bọn họ không đoạt cũng là chết, đoạt còn có một tia đường sống. Mà phía Tây không ngừng tây bắc phương hướng tao đường, thực mau lại truyền đến thắt đát người công kích tây nam phương hướng tin tức. Cố Kiều mới vừa trở lại Túc Châu, tin tức này liền truyền tới. Đại gia chỉ đương thắt đát người lần này điên rồi, giống rồi nhặng không đầu giống nhau loạn đâm, mà Cố Duệ lại cùng Khổng Uy mấy túc không thể chấp mắt, hai người đều ở lo lắng đại quy mô chiến sự bùng nổ. Đại Tuyết Phong lộ, nếu là thắt đát người phá Du Quan tiến quân thần tốc, đến lúc đó đưa bọn họ vây khốn túc châu bên trong thành, bên trong thành vật tư trùng quy hữu hạn, chính là ngao, cũng có thể đem một thành bá tánh ngao chết. Cho nên tử thủ Du Quan, liên thành trọng trung chi trọng. Du Quan chiếm cứ nơi hiểm yếu, ở vào hai tòa tuyết sơn chi gian, Địa hình hiểm trở, đây cũng là nó khó có thể phá được nguyên nhân. Thắt đát người nếu muốn vòng hành, hướng bắc trên đường phải trải qua tuyết sơn dưới chân hoang mạc, dễ dàng ở trong đó bị lạc phương hướng, hướng nam muốn vượt qua tuyết sơn, cho nên giống lần trước như vậy từ hoang mạc trung tới một con ngàn người đội ngũ đã đúng là không dễ, chân chính đại quân nếu muốn nhập quan, vẫn là đến từ du quan đi. Nhưng lần này thắt đát người từ mặt bắc vòng hành cung cấp khổng uy gõ một cái chuông cảnh báo. Đó chính là thắt đát người rất có khả năng tìm kiếm tới rồi ở hoang mạc tìm được phương hướng biện pháp cho nên hắn một phương diện lo lắng đây là thắt đát người điệu hổ ly Sơn chi kế một phương diện lại lo lắng thắt đát người thật sự sẽ vòng hành bất đắc dĩ chỉ có thể phái tiểu chi đội ngũ đi Tây Nam phương hướng tiêu diệt thắt đắt người lại đem trên tay dư lại binh lực một phân thành hai một bộ phận phái đi mặt bắc dẹp thiên huyện một bộ phận tử thủ du quan đây cũng là bất đắc dĩ mà làm chi ai biết thắt đát người thật đúng là Dương Đông kích Tây 10 ngày sau Bọn họ quả thực đối du quan khởi sướng tiến công. Thắt đát người thế tới rào rạc, không uy theo thành không ra, nhưng bởi vì chỉ có một nửa binh lực, này thủ thành chi chiến liền hết sức gian khổ. Cố Kiều chưa từng chính mắt thấy ngay lúc đó tình huống, nhưng từ Túc châu không ngừng vận chuyển qua khứ dược liệu chờ vật tư là có thể nhìn ra được tới, phía trước chiến sự thập phần giằng co. Trời ra rét, binh lính giữ ấm liền thành vấn đề. Chương 641 thuyết phục Cố Duệ, thiên nhiên đồng minh, canh 3. Cố Kiều tuy rằng tay chói gà không chặt, lại cũng muốn vì tiền tuyến bảo vệ bọn họ tướng sĩ hiến một phần lực vì thế đi đại doanh tìm được rồi cố lăng đem một xe tương ớt quên đi ra ngoài thứ này cùng rượu giống nhau ăn có thể ấm áp thân mình vẫn là kích thích dạ dày tăng cường muốn ăn khổng tướng quân tự mình hưởng qua này hai tháng tới ở túc châu thành cũng có rất nhiều bá tánh ăn qua không có bất luận vấn đề gì người giúp ta mang cho khổng tướng quân cố kiểu giảng đạo cố lăng sắc mặt nháy mắt trở nên ngưng trọng vội vàng giữ chặt nàng giảng đạo ngươi lên rồi Thứ này tuy rằng ở Tùy Châu Thành đã bắt đầu mở rộng, nhưng ở Tây Bắc vẫn là cái mới mẻ sự vật. Đây là quân đội, nếu là ăn ra cái gì vấn đề, ngươi nhưng gánh nổi cái này trách nhiệm. Ta biết, nhưng ta hiện giờ đã bị lưu này, vốn là có tội danh, lại có tội danh, cũng bất quá chính là vừa chết. Ta mệnh vốn dĩ chính là các ngươi cứu, cùng lắm thì còn cho các ngươi đó là. Ta mãi mãi cùng ta nương cũng đều duy trì ta. Cho nên cố lăng, ta không thể ở rõ ràng có biện pháp. Có thể lược tấn non nốt chi lực thời điểm lại sợ đầu sợ đôi. Nàng lời nói lên khen, thái độ kiên định, cố lăng biết nàng chủ ý đã định, lúc này mới gật đầu. Nhớ lấy, bị thương người không thể dùng ăn. Nàng lại dặn dò nói. Hảo! Chờ đem tương ớt đưa ra đi sau, cố kiều lại vội vã mà chạy về Túc Châu bên trong thành, sau đó trực tiếp đi phủ nhà tìm cố duệ. Cố duệ mấy ngày nay cũng là vội đến sức đầu mẹ chán, mặc kệ hắn người này đạo đức cá nhân như thế nào, năng lực thật là có ít nhất ở chiến sự căng thẳng dưới tình huống, hắn cùng Khổng U phối hợp, vẫn chưa làm phía sau xuất hiện vấn đề gì, cũng vẫn chưa làm Túc Châu thành lâm vào hỗn loạn. Người tìm ta chuyện gì? Hắn méo giữa mày, hiển nhiên thập phần mỏi mệt. Ta điều tra quá ngươi. Cố Kiều đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp giảng đạo. Ta biết ngươi sẽ thổi chế Pha Lê, ta hiện tại yêu cầu Pha Lê đổ được. Cố duệ tay một đốn, lúc này mới nghiêng đầu nhìn về phía nàng, theo sau giảng đạo. Ngươi những cái đó lối buôn bán, hiện tại liền không thể tạm thời phóng một phóng. Cố kiều nghe được hắn nói như vậy, mày nhữ lại, có chút kinh ngạc, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi người này là không có lợi thì không dậy sớm, không nghĩ tới ngươi hiện giờ đảo đại nhân đại nghĩa. Ngươi này há mồm nhưng thật ra không buông tha người. Bất quá ngươi nói đúng, ta không như vậy đại nhân đại nghĩa, chỉ là du quan bị phá, Túc Châu bị vây, nói vậy ta cái này Túc Châu chi phủ phòng trừng cái thứ nhất bị tế thiên, cho nên bất quá là bảo mệnh mà thôi. Hai người đều đã ngả bài. Cố Duệ cũng không nghĩ lại ở nàng trước mặt sắm vai cái gì nguy quân tử, đơn giản lộ ra hắn gương mặt thật. Quả nhiên, thật tiểu nhân so nguy quân tử sắc mặt đẹp nhiều, ngươi như bây giờ ngược lại làm người thuận mắt đến nhiều. Nhìn không thuận mắt vinh viễn đều sẽ không thuận mắt, ngươi có chuyện gì liền nói thẳng đi. Cố Duệ đâm trở về, am chỉ Cố Kiều xem hắn trước nay đều mang thành kiến. Cố Kiều cũng không hề vòng cong, trực tiếp giảng đạo, đã là sinh ý, cũng là bảo mệnh. Ta phát hiện trong quân thậm chí toàn bộ đại hy chiều ở cấp cứu phương diện. Tiêu độc đều thực thành vấn đề, ta muốn làm cồn. Cồn trưng cất tinh luyện, cần thiết yêu cầu công cụ. Cho nên ngươi coi trọng ta làm lưu ly. Đối, ta có tử phường, ngươi có lưu ly phường, chúng ta hợp ở bên nhau, lại nhiều hơn nghiên cứu chế tạo, khẳng định có thể chế thành cồn tới. Cố kiểu giảng đạo. Nhưng ta lưu ly phường ở Đế Kinh, ngươi tử phường ở Tùy Châu. Ta đã tuyển hảo địa chỉ mới, cam Châu liền không tồi, đường lớn pháo đài, địa phương liền sản lương, hơn nữa Ly Túc Châu cũng không xa Chế thành quần sau vận chuyển lại đây thực phương tiện. Hơn nữa ngươi lại không kém tiền, Trung kiến một cái địa chỉ mới đối với ngươi mà nói cũng không có khó khăn. Cố duệ hơi trầm âm, theo sau giảng đạo, thứ này không thể so lưu ly, lưu ly chỉ là thưởng thức thưởng thức, cũng không thể so rượu cùng lương này đó ăn. Nếu thật sự chế thành, chỉ sợ sẽ liên lụy đông đảo hích lợi phân tranh. Cũng đúng, nào đó trình độ thượng chúng ta cũng không phải một cái trận doanh. Định quốc công phủ vẫn luôn là chung quân ái quốc điển phạm. Người đó là dị vãng cùng bọn họ cùng nhau, cũng là trung thần, thẳng thần, thuần thần, nhưng ngươi cảm thấy, hiện tại có thẩm chiêu cái này biến số, này hết thể vẫn là như thế sao? Đương nhiệm định quốc công thật sự như thế cương trực công chính. Cố Duệ trầm âm. Hắn lúc trước lẽ loi một mình ở trên chiều đình dốc sức làm, chỉ có thể đi thuần thần chiêu số, bệ hạ ngưỡng mộ định quốc công phủ, thả định quốc công phủ nhìn như quyền cao nắm, kỳ thật quyền lợi đều ở bệ hạ trong tay, chính là bệ hạ dưới tòa một cái trung quyền. Hắn lúc này mới dám cùng chi lui tới, nhưng hiện giờ thẩm chiêu xuất hiện, định quốc công phủ có quyền lợi phân tranh, còn có năm đó những cái đó tin đồn nhảm nhí, nếu là chân chính thuần thần, không ở với ở đâu cái trận doanh, mà ở với sở hành việc, chuyện này lợi cho triều đình, lợi cho bệ hạ, bệ hạ liền sẽ cảm thấy ngươi trung trực. Nếu ngươi đỉnh thuần thần tên tuổi hành kéo bè kéo cánh, lục đục với nhau việc, chỉ sợ thánh thượng cũng không chấp nhận được ngươi. Cố Duệ nghe vậy, trong lòng dùng mình, lần này bị biếm túc châu lại làm sao không phải như thế? Thánh thượng đã không vui, yến vương nhằm vào hắn, thẩm gia lập tức kết cục đã là đảng tranh chi thế, vô luận hắn hay không tình nguyện đều đã mất đi thánh tâm. Huống chi, vô luận hắn cùng cố kiểu hay không là xuyên qua khách, người ở bên ngoài trong mắt bọn họ chính là cha con, tầng này huyết thống quan hệ là như thế nào đều không thể tua nhỏ. Cố kiều lại cùng thẩm chiêu đứng thân, cho nên hắn cùng thẩm chiêu cũng chú định phải bị cột vào cùng nhau. Cố đại nhân hảo hảo ngẫm lại đi, tổ lật sao còn chứng lành? Chuyện này nếu là được không, nói vậy Cố Đại Nhân cũng có thể vang danh thành sử. Nếu là Cố Đại Nhân nghĩ thông suốt, đến lúc đó tới tìm ta đó là, ta đi xem mãi mãi Nói xong, Cố Kiều rời đi. Nàng cũng không xác định Cố Duệ sẽ làm như thế nào lựa chọn, rốt cuộc chuyện này liên lụy pha đại, thậm chí nàng đem chủ ý nói ra đi sau, Cố Duệ vô cùng có khả năng tự hành tìm cái tiểu phường chế tạo cồn. Nàng chỉ có thể đổ, đánh cuộc một phen Cố Duệ có thể xem xét thời thế, cuối cùng lựa chọn nàng. Thẩm Chiêu ở đế kinh một cây chẳng chống vương nhà, định quốc công trong phủ đều là kẻ thù, yến vương lại không thể tin, khổng y cũng rất nguy hiểm. Nàng cái này cha tuy giang lích kỷ, máu lạnh vô tình, nhưng chỉ cần ích lợi nhất trí, liền sẽ là bọn họ tốt nhất đồng minh. Hùng chi này cổ đại còn có tội liên đối chi tội, hắn không muốn chết, liền phải cầu nguyện nàng cùng thẩm Chiêu không cần lăn lộn ra cái gì chuyện xấu. Đồng dạng, nàng muốn bình an không có việc gì, cũng phải nhìn hảo cái này cha cha. Cho nên không có biện pháp bọn họ chính là thiên nhiên đồng minh cứ việc cho nhau ghét bỏ quả nhiên chờ nàng từ cố bà tử trong viện ra tới thời điểm cố duệ đồng ý nàng đề nghị nhưng là hắn muốn nàng trước làm ra cổn tới lại quyết định sản xuất hàng loạt đây là tự nhiên muốn đầu nhập như vậy nhiều bạc ta không có khả năng ngây ngốc mê đầu làm ngươi đem ngươi yêu cầu pha lê đồ đựng bản vẽ cho ta ta trước cho ngươi tạo hai phân cố duệ trả lời cố kiều tò mò ngươi ở hiện đại là làm này hành đã làm năm đó xuống biển mới nhập môn làm chính là thổi pha lê, cố duệ nghĩ tới cái gì, cười nhạo hai tiếng. cố kiều nhịn không được híp híp mắt, vậy ngươi tới rồi đại hy triều như cá gặp nước, bình bộ thanh vân, chẳng lẽ đầu thật sự bị văn khúc tinh sơ qua? cố duệ thật sâu mà nhìn nàng liếc mắt một cái, ánh mắt hình như có ý lại tựa vô tình mà rơi xuống cổ tay của nàng thượng, hỏi, ngươi muốn biết cái gì? cố kiều trong lòng dùng mình, trên mặt lại bất động thanh sắc, cười nói, chính là đơn thuần tò mò a, nhưng mặc danh. Nàng lại cảm thấy trên cổ tay gỗ đào tay xuyên có chút năng. Nàng trong lòng điểm khả nghi càng sâu, lại không biết nên từ đâu mà nói lên. Hắn cất dấu bí mật, hay không lại cùng gỗ đào tay xuyến có quan hệ. Chương 642 không giảng buộc hiến cho cấp triều đình, canh 4. Chiến tranh bắt đầu sau mỗi một ngày, thời gian đều phản phất trở nên phá lệ dày vò cùng dài lâu. Mặc dù Túc Châu bên trong thành thế cục ổn định, nhưng vẫn là khó tránh khỏi nhân tâm hoàng sợ. Hơi chút có tiền có năng lực ba cánh đều đã bắt đầu hướng Cam Châu phương hướng chạy trốn, nhưng càng nhiều người bởi vì căn ở chỗ này vô pháp thoát đi, cố duệ mỗi ngày đều ở Trấn An ba cánh dẫn đường dư luận, mà đại gia không có tâm tình trở ra ăn uống thả cửa, tự nhiên mà vậy, Cây Tư Vị sinh ý cũng đã chịu ảnh hưởng. Nếu suốt ruột vô dụng, cố kiều đơn giản thừa dịp trong khoảng thời gian này nghiên cứu nàng cồn, đến ích với gỗ đảo tay xuyên trợ giúp, cố kiều dựa vào tiếp xúc ngũ cốc thu hoạch tương quan gia công phương pháp, trong đó liền bao hàm cồn tinh luyện. Nàng dựa theo mặt trên cấp ra bản vẽ nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo họa ra tới, sau đó cho Cố Duệ. Cố Duệ cũng là cái đáng tin cậy, vài ngày sau liền đem nàng muốn đặc chế pha lê chế phẩm cho nàng. Kế tiếp Cố Kiều lại đem nhà mình trong đó một gian nhà ở cải tạo thành lâm thời phòng thí nghiệm. Chờ đến hết thệ ổn thỏa sau, Cố Tùng cũng chạy tới. "Như thế nào là ngươi đã đến rồi? Ta không phải làm cứu cứu cho ta tìm cái chỉ cần hiểu rượu sư phụ già là được sao? Ngươi đã đến rồi 10 dặm hương làm sao bây giờ?" Cố Kiều nhìn đến Cố Tùng, không khỏi kinh ngạc. Thanh thúc sợ người khác tới ngươi dùng không tiện tay, hơn nữa nghe được ngươi nói muốn nghiên cứu chế tạo tương đối bảo mật đồ vật, tự nhiên là người trong nhà đáng tin cậy. Đến nỗi mười dằm hương ngươi không cần lo lắng, còn có tuân lão bản bọn họ đâu. Cố Tùng trả lời. Cũng đúng, vẫn là Cứu Cứu suy xét chú đáo, ta nhưng thật ra ước gì ngươi tới, này không phải sợ chậm chế mười dằm trang sinh ý sao. Cố Kiều cười đem Cố Tùng nên vào gia môn. Cố Tùng ở trong thôn thời điểm liền ở Cố Lăng gia tiểu phường hỗ trợ, sau lại càng là đi theo Cố Bái đi 10 Giảm Trang, cũng tham dự toàn bộ 10 Giảm Hương ngủ quá trình, mấy năm nay đã sớm luyện liền một bộ ủ rượu hảo thủ nghệ, so hảo chút sư phụ già đều càng thêm mạnh bén. Lúc trước Cố Bái vợ chồng nguyện ý nhịn đau bỏ những thư yêu thích đem Cố Tùng để lại cho 10 Giảm Trang, cũng coi như là có tình có nghĩa, đây cũng là Cố kiểu quyết định không hề so đo tộc lao Tô Giác nàng kia sự kiện một cái quan trọng nguyên nhân. Vậy ngươi trước nghỉ ngơi một đêm. Này tàu xe mệt nhọc, dọc theo đường đi lại như vậy lánh, ngày mai chúng ta lại bắt đầu nghiên cứu, nhìn xem như thế nào lộ. Cố kiểu giảng đạo, cố tùng sắc thật có chút không thích hướng túc châu thời tiết, hắn ở thu được cố kiểu thư tín sau liền vẫn luôn mã bất đình để mà hướng nơi này đuổi. Mấy ngày trước đây còn nhiễm phong hàn, tuy rằng uống dược hảo, nhưng tay chân vẫn là khó tránh khỏi mệt mỏi, liền theo lời nghỉ ngơi chỉnh đốn đi. Đêm nay, Mai Thị cố ý nhiều làm mấy cái sở trường hảo đồ ăn, liền xem như cho hắn đón gió. Tới rồi ngày thứ hai, Cố Kiều cùng Cố Tùng liền đầu nhập tới rồi tinh luyện cồn thí nghiệm giữa. Nay cùng ngủ rượu có hiệu quả như nhau chi rượu, chuyên nghiệp người làm chuyên nghiệp sự, Cố Kiều biết lý luận, Cố Tùng có đủ rượu kinh nghiệm, hắn suy một ra ba, dựa theo Cố Kiều chỉ đạo không ngừng thực tiễn, hai người đãi ở phòng thí nghiệm kia kêu, kêu một cái mất ăn mất ngủ. Mấy ngày sau, hai người thật sự tinh luyện ra cồn. Nhưng chỉ là nói ra đây mới là bước đầu tiên, nếu muốn mở rộng sinh sản, để cao cồn lấy ra suất. Nàng nhất định phải nếu muốn biện pháp phóng đại chế tạo ra trên tay nàng này một bộ thực nghiệm thiết bị, không chỉ như thế, còn muốn ưu hóa toàn bộ lấy ra quá trình, để cao hiệu suất. Tổng không thể như vậy nửa ngày mới chờ đến một dọn, kia còn cứu cái gì mệnh. Cho nên kế tiếp nhật tử, hai người vẫn luôn ở phá được nan đề. Mà lệnh người vui vẻ chính là, tuy rằng bọn họ nghiên cứu tạm thời còn không có quá lớn tiến triển, dù quan bên kia lại truyền đến tin tức tốt, thắt đắt người lưu minh. Lại qua một đoạn thời gian, mọi người thế mới biết hiểu. Nguyên lai thắt đát người lui binh là bởi vì bọn họ khả hãn chết bệnh. Thắt đát lâm vào nội loạn, cho nên Úc còn không mang nổi mình Úc, vô pháp lại tiếp tục công thành. Tin tức truyền ra, Đại Hy Triều cử quốc trên giới một mảnh vui mừng, rốt cuộc lần này thắt đát người thế tới rào rạng, mọi người đều sợ thắt đát người đánh tiến vào, càng sợ hãi mặt khác lân bang nhân cơ hội xâm lớn. Cũng may hữu kinh vô hiểm. Không đơn thuần chỉ là như thế, thắt đát nội loạn, rắn mất đầu. Đại Hy Triều ít nhất có thể nhân cơ hội nghỉ ngơi lấy lại sức cái tam, 5 năm. Đại tam, 5 năm sau, Đại Hy Triều lại là mặt khác một phen quan cảnh, đến lúc đó định sẽ không lại chịu này đó man tộc người đi hiếp. Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, Cố Kiều cùng Cố Tùng đối hề tạ nổn lấy ra thí nghiệm cũng thực nhanh có đột phá, theo sau, Cố Kiều lại đi tìm Cố Duệ. Cải tiến quá trưng cất khí cũng không cần Cố Duệ pha lê chế phẩm, nhưng là tinh luyện sau còn như thế nào gửi, này lại yêu cầu Cố Duệ hỗ trợ. Dùng pha lê trang cồn. Ngươi có biết hay không pha lê ở đại hy chiều có bao nhiêu quý? Cố Duệ hỏi nàng. Ta biết. Nhưng là ta cũng biết, ngươi xuất hiện cải tiến đại hy chiều lưu ly chế tạo tài nghệ, ngươi làm đại hy chiều lưu ly càng tinh mỹ, càng kháng quăng ngã, càng lại quát đồng thời, còn đại đại giảm bất pha lê chế tạo phí tổn. Hiện tại quý đều không phải là nó bản thân giá trị như vậy nhiều giá, mà là ngươi lũng đoạn pha lê thị trường, ngươi làm thị trường vẫn duy trì cùng không đủ cầu trạng thái. Ta đây vì cái gì muốn giúp ngươi, giúp ngươi chẳng phải là làm ta thiếu kiếm tiền. Cố Duệ cười nói. Không phải ngươi giúp ta, mà là ta giúp ngươi. Cố Kiều giảng đạo. Cố Duệ như mày. Cố Kiều theo sau giải thích, mấy ngày nay ta tinh tế tự hỏi quá cồn sự tình, phát hiện ta nghĩ đến vẫn là quá mức đơn giản. Tựa như trước đó vài ngày triều đình lâm thời trưng dụng túc châu bên trong thành y dì quán cùng hiệu thuốc giống nhau, ta cái này kỹ thuật ra tới, chỉ sợ cái thứ nhất đưa tới chính là triều đình chú ý đến lúc đó cho ta trưng dụng, ta liền bạch bạch bận việc một hồi, liền tính triều đình không rõ đoạn, nếu là ban bố một cái hạn tiểu lệnh hoặc là hạn lương lệnh gì đó, ta tưởng chế tắc cồn cũng không thành, cho nên ta nghĩ kỹ rồi, cái này tài nghệ, ta muốn không giảng buộc quên cấp triều đình. Cố Duy nhíu chặt mày rốt cuộc thư hoán một ít, xem ra ngươi đối chính mình nhận chi còn đỉnh đến vị, bất quá đã là không giằng buộc, ngươi có thể được đến cái gì chỗ tốt, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi chính mình, ta là kỹ thuật nhân tài, triều đình tổng phải dùng ta. Ít nhất ở không đem tài nghệ hoàn toàn không chế phía trước nhất định sẽ dùng ta, cho nên cái này trong lúc, ta muốn làm chuyện khác, tổng hội được đến vài phần ưu đã đi. Hơn nữa, lấy ra cồn tổng yêu cầu rượu đi. Ngươi sẽ không sợ triều đình tá ma giết lửa. Ta này đầu lửa còn không có như vậy quan trọng. Thánh thượng cao cao tại thượng, ta đối hắn cũng không nguy hiếp, nói vậy hắn sẽ thực thích ta loại này chỉ xem tiền, ánh mắt thiệt cận, lại có thể vì hắn sợ đuổi tiểu nông nữ. Điều này cũng đúng. Mà lấy ra cồn tài nghệ giao ra đi sau, trừ bỏ cung cấp diệu ngoại, chúng ta liền còn dư lại duy nhất một cái kiếm tiền con đường, bình thủy tinh. Còn dễ châm, dễ phát huy, lấy trước mắt đại hy chiều tình huống tới xem, dùng ngươi pha lê đổ đựng tới trang là nhất thích hợp. Ngươi nếu là nguyện ý làm ngươi lưu ly phường hạ thấp giá cả, vì nước hiệu lực, nói vậy thánh thượng chắc chắn mặt rồng đại duyệt. Mà cái này còn bình cùng ngươi ngày thường bán xem xét tính lưu ly thị trường cũng không xung đột, cũng không sẽ ảnh hưởng chúng nó nguồn tiêu thụ. Đến lúc đó ngươi đã được danh, lại được lợi, cớ sao mà không làm. Ngươi nhưng thật ra ý kiến hay, nhìn như đem tài nghệ không ràng buộc hiến cho đi ra ngoài, nhưng trên thực tế triều đỉnh chính mình xuất nhân xuất lực tinh luyện cồn, mà chế tạo cồn nguyên liệu, cũng chính là rượu khẳng định là ngươi tới cung cấp, đóng gói từ ta cung cấp, chúng ta lập tức tìm được ổn định lại có thể dựa vào tiêu hóa con đường, liền ngồi chờ lấy tiền, đúng không? chương 643 xử trí 10 giảm trang, tiếng Anh mật tin, canh nhưng cũng có nguy hiểm. Liên sợ triều đình nợ trứng. Cố Kiều nhìn về phía Cố Duệ, bất đắc dĩ nhún vai. Nguy hiểm khẳng định là có, nhưng là đây cũng là trở thành hoàng thương cơ hội, không chỉ có riêng là ổn định con đường hạng nhất. Thương nhân tuy lãi nặng, lại cũng muốn hảo thanh danh, hảo danh tiếng. Một khi ngươi tiểu phường cấp triều đình cung hóa, mười dặm hương cũng sẽ đi theo giá trị con người bảo chứng, mà ngươi việc thiện cũng sẽ làm ngàn ngàn vạn vạn bá cánh mang ơn đội nghĩa. Ngươi ở tạo thế. Nếu ta nói ban đầu ta chỉ là thật sự đơn thuần mà muốn làm ra cồn. Giảm bất binh lính thương vong, ngươi sẽ tin sao? Cố Kiều cười hỏi. Tựa như ngươi làm mời giảm trang, ban đầu chỉ là muốn cho chính ngươi sống được tiêu giao sung sướng. Cố Duệ hỏi lại. Cố Kiều gật đầu, không sai biệt lắm đi. Ta đương nhiên nghĩ tới kiếm tiền, không có lợi thì không dậy sớm sao. Nhưng là có thể ở quán triệt chính mình ước nguyện ban đầu dưới tình huống còn có thể đủ tránh càng nhiều tiền, thậm chí còn có thể đủ tránh cái hảo thanh danh, vậy không thể tốt hơn. Rất có ý tưởng. Cho nên hợp tác sao? Cố Kiều chiều cố Duệ phát ra mời, kỳ thật người đều không phải là phi ta không thể làm như vậy là tưởng kéo ta và người thượng cùng chiếc thuyền, là vì thẩm chiêu. Cố Duệ hỏi, mặc kệ ta là vì ai, tóm lại đối ngài tới nói chỉ có lợi không có tệ, không phải sao? Cố Kiều hỏi lại, đó chính là thẩm chiêu. Cố Kiều không có đáp lời. Cố Duệ người này thực không khéo, hắn có thể đoán được, nàng cũng không kinh ngạc, chỉ cần hắn cuối cùng làm ra nàng muốn quyết định thì tốt rồi. Đem cuồn dâng lên đi sự tình, ta giúp ngươi thượng thư đi. Cố Duệ chủ động giảng đạo. Nghe thế câu nói, Cố Kiều trong lòng cục đá tức khắc thả xuống dưới, theo sau nàng nhìn về phía hắn, khẽ cười nói, không phải giúp ta, đây cũng là ngài chính mình sự, Cố Đại Nhân. Cố Duệ gật gật đầu, không có nói cái gì nữa. Kế tiếp nửa tháng, Cố Kiều cùng Cố Tùng ở nhà dùng chỉ có thiết bị tinh luyện hai bình cồn, sau đó đưa đến trong quân. Từ Cố Duệ giật dây, làm cho bọn họ thấy khủng uy sau đó đem cồn dùng cho huấn luyện trung binh lính ngoại thương xử lý từ quân y để bù trừ lẫn nhau độc sát khuẩn hiệu quả tiến hành đánh giá không ý đối với loại này mới là đồ vật tiếp thu thật sự mau nay đức chừng cùng hắn tâm hệ binh lính có quan hệ không chỉ như thế làm một cái tướng lãnh ở ngẫu nhiên phát hiện cồn dễ châm dưới tình huống hắn nhảy bén mà ý thức được thứ này khả năng mang đến uy lực vội vàng giống cố kiểu tìm hiểu tướng quân chế thành này một bình nhỏ yêu cầu một bình lớn rượu cũng chính là một đại túi lương thực Nếu dùng để cứu mạng ta cũng không sẽ cảm thấy xa xỉ, nhưng nếu là ngài muốn dùng tới. Chế tác vũ khi nói, không khỏi quá mức. Cố Kiều không biết nên như thế nào biểu đạt. Ê ta có thể chế tác giản dị bom, khiến cho nổ mạnh, nhưng Cố Kiều cũng không hy vọng nàng nguyên ý dùng để cứu mạng đồ vật cuối cùng biến thành đoạt mạng người vũ khí. Nhưng ngươi cũng nhìn đến thắt đát người là như thế nào đốt giết đánh cướp, tàn bạo đáng giận. Giết bọn hắn một người, tương đương với cứu 10 tên ta chiều bà cánh, này chẳng lẽ không phải cứu mạng nhưng thứ này phí tổn rất cao. Vậy chỉ chế tác chút ít, lưu trữ thời điểm mấu chốt dùng. Ta không biết nên làm như thế nào. Cố Kiều chết sống không chịu nhả ra. Không y vô luận là khuyên bảo lại hoặc là uy hiếp, Cố Kiều đều chỉ nói chính mình đã đem chế pháp trình đi lên, đến nỗi mặt khác cũng không biết. Bởi vì nàng ý thức được một vấn đề, nếu là thật nói, không chỉ là làm trên thế giới này nhiều một loại vũ khí, càng có khả năng làm nàng tính mạng khó giữ được. Một cái người mang lệ tạ nổn bom chế tác phương pháp phi trong quân nhân sĩ, muốn cho nàng bảo thủ bí mật, phương pháp tốt nhất chính là đem nàng biến thành một cái người chết. Cho nên liền tính là vì bảo mệnh, Cố Kiều cũng sẽ không nhả ra. Nàng Trung Quy vẫn là đại ý, trăm triệu không nghĩ tới Khổng Uy thế, nhưng như vậy nhạy bén. Cũng may Khổng Uy xem ở nàng vì bọn lính tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo tiêu độc phương pháp phân thượng, cũng không có khó xử nàng, mà là làm chính mình thủ hạ người tự hành cân nhắc đi. Ngoáng lên liền đến cuối năm. Trừ tịch ngày ấy, Cố Kiều thu được trạm dịch gửi thư, đã có thẩm chiêu từ đế kinh thành gửi tới, cũng có Mai Chấp Dũng, Thẩm bán bọn họ từ 10 Dặm Trang gửi tới. 10 Dặm Trang bên kia đã hoàn thành 3 năm hiệp nghị đánh cuộc, dựa theo hiệp nghị ước định, 10 Dặm Trang sở hữu đồng ruộng đều thuộc sở hữu với Cố Kiều một nhà, tương lai Lục Thiếu Kỳ chỉ chiếm hữu cổ phần, đơn thuần ở cuối năm hưởng thụ chia hoa hồng. Cố Kiều cùng Mai thị cùng Cố bà tử thương lượng, quyết định đem sở hữu điển thổ quyền sở hữu hoa cấp Mai hoàn thành một nhà. Ta cùng thẩm chiêu trên người biến số quá nhiều, đến lúc đó vạn nhất có chút chuyện gì, mấy thứ này rất có khả năng đều biến thành triệu đình, không bằng cấp cứu cứu ra, chúng ta về sau cũng cùng nguyên hưu giống nhau, thuần lấy chia hoa hồng là được. Cố kiểu giảng đạo. Mai thị không nghĩ tới nàng đối tiền tài xem đến như vậy đạo, cảm khái mà cười cười. Cố bà tử nhưng thật ra có chút lo lắng, chính ngươi không cần có thể, cho ngươi nương lưu một phần dưỡng lão. Ngại ngại yên tâm, khẳng định phải cho ta nương cùng ngài đơn độc lưu một phần bất quá ta tưởng chính là làm cứu cứu cho ta một số tiền ý tứ ý tứ là được đến lúc đó ta ở tùy châu thành bản hai cái cửa hàng mỗi năm tiền lợi liền cho các ngươi dưỡng lão mà cứu cứu bên kia cho tiền hắn cũng sẽ không cảm thấy là ta tặng không bọn họ một nhà cũng hảo tâm an cố kiều trả lời còn có ta đâu cố bà tử cười nói kia đương nhiên ngài chính là ta mãi mãi này phương pháp thế nào ân như vậy cũng có thể cố bà tử gật đầu Hiện giờ 10 dặm trang vốn chính là người cứu cứu một nhà ở xử lý, xuất lực nhiều nhất cũng là người cứu cứu cùng nhị biểu ca. Này làm được lâu rồi, bọn họ tổng hội cảm thấy đều là ở giúp ngươi làm, trong lòng khó tránh khỏi thất hành. Người không bằng chỉ lấy cổ phần danh nghĩa, làm cho bọn họ đương ra làm chủ, như vậy cũng không bị thương thân thích tình cảm. Mai Thị cũng gật đầu, hiện tại ngươi nhị biểu ca cùng người tam biểu đệ chưa từng thành hôn còn không cảm thấy, ngày sau bọn họ từng người có gia đình. Đại gia khẳng định đều sẽ có ý nghĩ của chính mình, liền tính bọn họ không có, cưới vào cửa thê tử chưa chắc không có, người nại nại nói đúng. Cứ như vậy, Cố Kiều lập tức để bút trở về thư tử, đem nhà mình một nhà ý tưởng nói. Nếu làm ai hoàn Thanh đồng ý, chỉ cần làm lục thiếu kỳ trực tiếp đem khế đất toàn bộ sang tên đến hắn trên đầu là được. Đến nỗi phòng ốc khế đất, chờ đến nàng sau khi trở về, cũng sẽ tiến hành sang tên. Chứ bỏ 10 dặm trang sự vụ ngoại. Cố Kiều còn cho nàng cứu cứu cùng Thẩm Ván bọn họ gửi bên này ra thú chờ đặc sản, ra thú lấy về đi. Lấy mũ tú Lan cùng Thẩm Ván việc may vá, tất nhiên có thể khâu vá ra giữ ấm áo khoát những cái đó tới. Đặc biệt là mai trăn trăn, nháy mắt liền mau nửa tuổi. Mai Thị cho nàng làm một cái mũ đầu hổ, đặc biệt đáng yêu. Triêu Nhi nói cái gì? Mai Thị lại hỏi. Hắn hết thảy mạnh khỏe, đang ở dốc lòng chuẩn bị năm sau kỳ thi mùa xuân, làm chúng ta không cần lo lắng. Cố Kiều đem giấy viết thư đưa cho Mai Thị. Dù sao thông qua trạm dịch tới thư tín đều là phía chính phủ văn bản, cũng không có gì không thể xem. Mà thông qua thương đội tin, nàng mới không cho nàng nương xem đâu. Ban đêm, trở lại phòng trong, cố kiều phủng giấy viết thư, đối với da cắm nến cười đến cùng cái nhị ngốc tử dường như. Mà nàng cũng rốt cuộc nghĩ đến một cái có thể đem tin bảo tồn xuống dưới không sợ bị người phát hiện phương pháp, đó chính là viết tiếng Anh. Nhiều năm trước giáo thẩm chiêu học tiếng Anh thời điểm, khi đó nàng suy nghĩ cái gì? Nàng tưởng. Nếu là có một ngày yêu cầu, thứ này còn có thể làm như tiếng lóng. Không nghĩ tới nhiều năm sau thật là có dùng tới ngày này. Nàng tìm tới một cái hộp đem thư tín thả đi vào, nhìn hộ, phản phất thấy được thẩm chiêu kia trương thanh tuyển lệnh nhặt mặt. Ngoài phòng, pháo thanh âm đột nhiên vang lên, một không cẩn thận, lại qua một năm. Nháy mắt, này đã là ở đại hy chiều qua thứ bảy cái trừ tịch. chương 644 Tam Nguyên Thi Đầu, Bệ Hạ Chỉ Hôn, Canh hai. Thời gian liền tại đây ngày qua ngày tưởng niệm trung lặng yên rồi biến mất. Hai tháng, thánh thượng chuyên môn phái người tới giao thiệp chế tác cồn vấn đề. Ba tháng, ở Túc Châu cùng Cam Châu chỗ giao giới đài trì huyện thành lập cái thứ nhất quan phủ bỏ vốn rượu nguyên chất phường. Tên là rượu nguyên chất, kỳ thật chính là chế tạo cồn. Bất quá đương triều thiên tử thật là cái vắt chảy ra nước, rượu nguyên chất phường chuyên môn thiết chi ủ rượu bộ môn, trực tiếp thu mua lương thực củ rượu, căn bản là không cho cố kiều nhúng tay, càng đừng nói làm nàng kiếm tiền nhưng thật ra thổi chế pha lê tương đối khó khăn liền tính là thân là thiên tử cũng không hảo kêu thần tử đem nhân gia độc môn tuyệt kỹ không duyên cơ cống hiến ra tới chúng chi cố duệ đã hạ thấp cồn bình giá cả cho nên cố kiều bận việc một hồi ngược lại làm cố duệ tranh cái buồn bắt mang doanh bất quá có lẽ là vì bồi thường cố kiều đương kim thánh thượng cho 10 giảm hương một cái tham tuyển cống rượu cơ hội nhưng cũng gần là một cái cơ hội mà thôi 10 giảm hương cuối cùng có không bị tuyển thượng còn muốn xem tự thân phẩm chất quả nhiên luận khởi thủ đoạn Cố Kiều nơi nào so đến quá đế kinh thành vị kia ngồi ở trên long ỷ phiên vân phúc vũ người cầm quyền, nhưng là diệu nguyên chất phường thiết lập tại túc châu đài Trì huyện này đối gia tăng túc châu thuế má rất có trợ giúp, hoàng đế cũng ở biến tướng đặc xá nàng lưu đại chi tội. Mặt khác, cố Kiều chủ động đem cồn kỹ thuật hiến cho đi ra ngoài chuyện này bị trong quân người biết được, cũng đạt tới thành tựu hảo thanh danh mục đích. Ba tháng trung tuần, thổ địa tuyết tan, cố Kiều bắt đầu ở túc châu thành mở rộng ớt cây gieo trồng, ớt cây chịu rét. Cố Kiều đối lập gỗ đào tay xuyên cung cấp ớt cay sinh trưởng hoàn cảnh tư liệu, phát hiện đại bộ phận thổ địa đều phù hợp ớt cay sinh trưởng điều kiện, vì thế bắt đầu tổ chức phụ nữ và trẻ em gieo trồng ớt tay. Nếu săn thú những cái đó Túc Châu Tiểu Hỏa khinh thường trồng chọn thu vào, nàng cũng không bắt buộc, phát động phụ nữ và trẻ em tiểu hài tử lực lượng, phòng theo 10 dặm trang thu rau cải hình thức, áp dụng phát hạt giống, giáo thụ tài buổi kỹ thuật, cuối cùng lại hồi mua ớt cây hợp tác phương thức như vậy có thể lớn nhất hạn độ mà bảo đảm sản lượng cùng kích phát bá cánh tính tích cực. mặt khác, cố kiều nghiêm túc mà nghiên cứu túc châu địa hình, khí hậu cùng cây nông nghiệp sinh trưởng điều kiện, đem năm trước khảo sát kết luận cùng tân điển lại tiến hành câu thông, kiến nghị tu sửa giếng cử. túc châu cũng không phải không có thủy, mà là thủy đều dừng lại ở đỉnh núi. nếu đem trên đỉnh núi này đó thủy lợi sử dụng tới, vậy có thể giải quyết rất lớn một bộ phận tưới vấn đề. tân điển lại nghe được nàng đánh tuyết sơn chủ ý, tức khắc kinh ngạc không thôi nhưng vẫn là cảm thấy nàng ở cái này vẫn đề thượng quá mức thiên chân hắn nhịn không được phản bác nói cố tiểu thư nói được không sai tuyết sơn thượng tuyết thủy sắc thật là chúng ta nguồn nước chúng ta ruộng tốt cũng trên cơ bản dựa vào tuyết sơn hòa tan tuyết thủy tới nhưng là cố tiểu thư có điều không biết chính là nơi này thời tiết nóng bức này đó con sông nhiều nhất liền lưu kinh tuyết sơn phía dưới mấy cái thôn trang theo sau liền khô cạn nhưng cái đó rời xa tuyết sơn địa phương căn bản vô pháp đạt được nguồn nước không đơn thuần chỉ là như thế chính là ly đến gần thôn trang sông nước này cũng là cực kỳ quý giá nước sông sở dĩ chạy tới một nửa liền khô cạn là bởi vì bốc hơi lượng quá lớn ân bốc hơi chính là chính là bị thái dương nướng không có cái kia ý tứ cho nên chúng ta muốn tu sửa ám cử đêm này đó thủy thông qua ám cử vận chuyển đã giảm bớt dòng nước bốc hơi cũng tỉnh đi gió cắt chờ thời tiết ảnh hưởng như thế chẳng những có thể bảo đảm thủy lượng cung ứng ổn định còn giảm bớt lệch nước tu sửa công sự đây là ta họa bản vẽ Ngài xem. Cố Kiều nói. Tân Điển lại lập tức thấu qua đi. Tuy rằng hắn nội tâm cho rằng không có khả năng, nhưng này nữ tử tới Túc Châu sau, đầu tiên là khai tiểu lầu, tiếp theo lại làm ra cái gì cồn, làm rất nhiều không thể tưởng tượng sự, cho nên hắn vẫn là muốn nhìn một chút nàng có thể có cái gì ý kiến hay. Cố Kiều chỉ vào bản vẽ giảng đạo, ta nhìn, Túc Châu thành phụ cận vài tòa tuyết sơn hạ đều là hoa mạc, chúng ta có thể từ tuyết sơn nơi này mỗi cách một khoảng cách mở cái giếng. Sau đó lại ở cái đáy mở ám cử đem cái giếng liên tiếp lên, sau đó ở chân núi, ám cử chảy ra biến thành minh cử, tiếp theo xây dựng úng bá, cũng chính là hồ chứa nước, như vậy liền có thể đem tuyết thủy dùng cho tới. nay tân điển lại đột nhiên có chút lưỡng lự. Ta cố ý quan sát, vùng này lấy các sỏi tầng nham thạch là chủ, thập phần kiên cố, nếu là dưới nền đất mở ám cử, không cần lo lắng sụp đổ. Nhưng đồng dạng, công trình cũng sẽ phi thường gian khổ. Ngươi chờ ta cầm đi xin chỉ thị một phen. ân. Tân Điển lại lập tức cầm này phân bản vẽ đi tìm quan trên Cố Duệ. Cố Duệ nhìn đến này bản vẽ, tức khắc cười, này còn không phải là giếng ngầm sao. Giếng ngầm. Tân Điển lại nghe thấy cái này mới mẻ danh từ, có chút tò mò. Giếng này cứ khẳng định có thể, nhưng là, chính là công sự phức tạp. Cái này công trình, chỉ dựa vào chúng ta lực lượng khẳng định là không được, chờ ta thượng thư bẩm báo bệ hạ đi, nếu là có thể được bệ hạ cho phép, làm Tây Bắc quân giúp đỡ chúng ta, việc này nhất định có thể thành. Tân Điền lại nghe được Cố Duệ như vậy nói, tức khắc ngây ngẩn cả người, đại nhân, này, thật sự được không? Ta là nói giếng này cử, có thể thành. Cố Duệ gật đầu, phải biết rằng ở bọn họ nơi đó, giếng ngầm chính là cùng vạn Lý Trường Thành, kinh hàng đại vận hà tề danh hóa hạ cổ đại tam đại công trình chí nhất. Liên ở Cố Duệ thượng thư sau đó không lâu, thẩm chiêu gửi thư. Gia hỏa này quả thực nhất minh kinh nhân, cao trung tráng nguyên, trở thành đại hy triều khai quốc tới nay cái thứ nhất tam nguyên thi đậu nhân vật. Thế cho nên đế kinh thành nói đến thẩm tử trương, mỗi người đều là tấm tắc bảo lạ. Từ hắn thân thế vẫn luôn than đến hắn tài hoa, chỉ nói hắn cả người đều là truyền kỳ. Cố Kiều nhìn đến tin tức này, trong lòng nhạc nở hoa, phản phất cái kia trung trạng nguyên chính là chính mình giống nhau. Lại không nghĩ mấy ngày sau, Cố Duệ đem nàng triệu qua đi, sau đó đem một phong thơ kiện mang cho nàng. Cố Kiều không thể hiểu được tiếp nhận, sau đó mở ra, này vừa thấy, mày càng nhăn càng chặt. Này, này có ý tứ gì? Cố Kiều cầm thư tín, thập phần khó hiểu. Đi vào Đại Hi triều lâu như vậy, đừng nói cho ta ngươi còn không biết chữ. Thư tín là Cố Duệ vị kia trưởng quản Lưu Ly Phường Hồng phấn chi kỷ truyền đến, tin thượng rõ ràng viết rõ, ở Quỳnh Lâm Yến thượng, bệ hạ mặt rồng đại duyệt uống nhiều mấy chén, một cao hứng liền vì Thẩm Chiêu chỉ một môn hôn sự. Sau đó, Thẩm Chiêu lấy chính mình đã có vị hôn thê vì từ cự tuyệt, cho đến bệ hạ đương trường mặt đen, sau đó phất tay áo bỏ đi. Thẩm Chiêu có lẽ là lo lắng nàng Cho nên liền không có ở tin đề cập chuyện này, nhưng là nhưng là thẩm chiêu rõ ràng cho Bệ Hạ nói qua ta cùng hắn hôn sự, hơn nữa liền tính ta trước kia là bừa bãi vô danh tiểu nông nữ, hiện giờ cũng nên ở hoàng đế nơi đó treo hảo, vì cái gì Bệ Hạ ở biết rõ dưới tình huống, còn muốn cô y ở Quỳnh Lâm Yến Thượng làm thẩm chiêu nan khang. Cố Kiều khó hiểu. Ngươi nếu thật sự bừa bãi vô danh còn hảo, hiện giờ, Bệ Hạ càng là đến thận trọng suy xét hai người các ngươi hôn sự. Cố Duệ ngồi ở ghế bình thượng, thông thả ung dung mà dùng nắp trà thổi mạnh nước trà mặt ngoài trà mặn, sau đó uống một ngụm, có ý tứ gì? chương 645 tu cử đại sự chấp dung thăm người thân canh ba thẩm chiêu chẳng những là định quốc công phủ ruột thịt thuyết mạch vẫn là đương triều chẳng nguyên như thế buộc lộ mũi nhọn nếu là hơn nữa ngươi như vậy một cái có chủ ý có danh vọng hiển nội trợ ngươi cảm thấy đâu? cố duệ hỏi lại cố kiều há miệng thở dốc vô pháp nói tiếp qua hồi lâu nàng mới nhạy bén mà ý thức được cái gì Sau đó nhìn về phía Cố Duệ, hỏi, vậy hạ vì sao như thế kiêng kỵ thẩm chiêu? Không, kiêng kỵ đã từng định quốc công phủ. Cố Cô Duệ không nghĩ tới nàng như vậy nhạy bén, hơi rũ mắt, trầm ngâm một lát sau mới giảng đạo, ngươi nếu là tưởng hảo hảo tồn tại, liền cái gì cũng đừng hỏi, cái gì cũng đừng nghĩ. Thẩm chiêu dù sao cũng là quốc công phủ cuối cùng một tiêu huyết mạch, hắn nếu là kiên trì, bậy hạ cũng không hảo như thế nào, Quỳnh Lâm Yến tứ hôn, bất quá là thử thái độ của hắn mà thôi. Theo sau hắn lắc lắc đầu cảm khái nói, hơn nữa thẩm chiều so ngươi rào hoạt, rõ ràng hai người các ngươi cái gì đều không có, hắn lại ở Tùy Châu Thành khi liền đại náo một hồi, nên biết các ngươi hôn ước người đều đã biết, vậy hạ bất quá là ở giảng ngu. Hiện giờ Quỳnh Lâm Yến Thượng như vậy một náo, hắn cũng vô pháp lại làm bộ không biết, nhiều nhất là không thừa nhận. Cho nên chỉ cần ngươi rửa theo kế hoạch của chính mình từng bước một làm đâu chắc đấy, hẳn là không ai có thể ngăn lại các ngươi. Tiếp theo hắn nhìn về phía cô kiểu, hơi nâng mi. Bất quá ngươi nếu là không muốn cùng thẩm chiêu ở bên nhau, ta càng vui nhìn thấy, ngươi có thể suy xét một chút ta cuối cùng cái này đề nghị. Cố Kiều nhấp môi, tổng cảm thấy Cố Duệ có chuyện gì gạt chính mình. Sự tình gì là chính mình không thể đi cân nhắc, không thể đi thâm đảo. Cố Duệ người này kiêng kỵ sẽ là cái gì? Cố Kiều nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có hoàng quyền. Cho nên định quốc công phủ năm đó xảy ra chuyện, trừ bỏ cùng đương nhiệm định quốc công thẩm cùng thoát không được can hệ ở ngoài. Có phải hay không còn cùng hoàng gia người cũng có quan hệ? Nghĩ đến đây, nàng tức khắc thế thẩm chiêu lo lắng lên. Cái gì đều đừng nghĩ. Cố Duệ vô vỗ nàng bả vai cảnh cao nói, sau đó rời đi phòng khách, chỉ dư cố kiểu một người ngồi ở chỗ kia, nhìn cái ly chìm nổi lá trà, chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo. Nhưng là nàng biết Cố Duệ nói đúng, nàng hiện tại có thể làm chỉ có gia tốc chính mình trưởng thành, làm đế kinh thành sở hữu đem nàng cái này thẩm chiêu vị hôn thê làm như công địch khuê các thiên kim đều căm miệng. Làm thiên hạ ba thánh đều cảm thấy bọn họ thực đang đối, làm thánh thượng đều không thể cự tuyệt này một môn hôn sự. Cho nên ở thánh thượng ý kiến phúc đáp giếng cử xây dựng công sự sau, nàng lập tức đầu nhập tới rồi tân một vòng bận rộn chung đi. Thất đắt người nội loạn, làm biên cảnh có nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội. Nhưng Tây Bắc quân thao luyện lại không thể đỉnh, mà nhiều như vậy binh lính, quân lương chính là rất lớn một bút, xây dựng công sự gần nhất có thể thao luyện bọn họ, thứ hai cũng làm cho bọn họ không đến mức rảnh rỗi lãng phí quân lương chính có thể nói một công đôi việc. Vì thế, triều đình còn phải công bộ người tới. Cố Kiều tuy là nữ tử, nhưng cái này điểm tử là nàng nghĩ ra được, cho nên giai đoạn trước thăm dò là lúc, rất nhiều địa phương đều yêu cầu nàng cùng công bộ người tiến hành câu thông, cuối cùng xác định giếng cử xây dựng công sự công trình phương án. Trước đây, Cố Kiều chưa bao giờ nghĩ tới chính mình một ngày kia có thể cùng này đó triều đình lương đống như thế đĩnh đặc mà nói, phải biết rằng ở Tùy Châu thời điểm, Triệu kế cái, cái này chi phủ đi đến nàng thiên nhiên cứ ăn thượng một bữa cơm, kia nhưng đều là cực đại vinh hạnh. Càng miễn bàn nàng còn ở cố gia thôn lúc ấy, cùng tộc lao đối thoại đều phải đánh lên hoàn toàn tôn kính. Đi vào Tây Bắc, xác thật thay đổi rất nhiều chuyện. Cố kiều hít sâu một hơi, tuy rằng cùng thẩm chiêu tạm thời chia lịa, nhưng là nàng cảm thấy, tốt xấu không có cô phụ một đoạn này tách ra thời gian. Gõ định giếng cử xây dựng phương án sau, cố kiều liền tạm thời không có mặt khác sự nàng liền toàn tâm toàn ý mà dẫn thân vào tương ướt chế tác công nghệ đi lên. trải qua mai thị không ngừng điều chế, cuối cùng điều chế ra một phần có thể phổ biến bị đại chúng tiếp thu phong vị tương ớt. hơn nữa lấy tùy châu, túc châu, đế kinh vì ba cái trung tâm, dần dần chiều quanh thân thành thị mở rộng, lấy được tốt đẹp hưởng ứng. mai chấp thứ ở mở rộng marketing kết tinh phương diện quả thực chính là một cái quỷ tài. cố kiều thậm chí hoài nghi, nếu làm hắn xuyên qua đến hiện đại, gia hỏa này có cái di động là có thể phát sóng trực tiếp mang hóa. không chỉ như thế, Hắn trong đầu thương nghiệp lo di, đã phù hợp đại hi triều chủ lưu, lại có hắn kỳ tư diệu tưởng, ngay cả lục thiếu kỳ gửi thư đều khen hắn hai lần. Từ lục thiếu kỳ giữa những hàng chữ, cố kiều hoàn toàn nhìn ra một loại đến từ chính trước lãng lo lắng. Một ngày này, cố kiều chính phủ lục thiếu kỳ thư tín, ở nơi đó che miệng cười trộm, nghĩ như thế nào hồi âm dẻo cợt hắn một phen, không ngờ liền nghe được một đạo quen thuộc thanh âm. Biểu muội, nhìn cái gì đâu? Như vậy vui vẻ. Cố Kiều tức khắc cọ mà một chút từ ghế trên đứng lên, sau đó ngơ ngác mà nhìn xuất hiện ở cửa người, nhịn không được hô, "Nhị biểu ca." Nói xong nàng vội vàng chạy qua đi, chỉ là chưa từng muốn chạy đến một nửa giày liền rớt. "Chậm một chút, chậm một chút nhi." Mai Chấp Dũng vội vàng hô. Cố Kiều chạy nhanh đảo trở về đem giày mặc vào, sau đó vui sướng mà nhìn hắn, "Khó có thể tin hỏi, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Ta không phải đang nằm mơ đi? Nếu không ngươi véo ta một phen." Mai Chấp Dũng cười nói, Cố Kiều tức khắc cười khai, hoàn toàn quên mất Mai Thị đối nàng cười không lộ răng rạn rò. Ngươi như thế nào biến đen? Mai Chấp Dũng hỏi. Cố Kiều tươi cười tức khắc kéo xuống dưới, nhị biểu ca, có thể hay không không cần để như vậy lệnh người bi thương sự tình. Ha ha ha ha. Mai Chấp Dũng tức khắc không kiêng nghể gì nở nụ cười. Cố Kiều duỗi tay liền chiều hắn đánh đi, biểu hình mỗi hai người phản phất lại về tới khi còn nhỏ. Chơi đùa qua đi, Cố Kiều mới chính xác hỏi, sao ngươi lại tới đây? Sự tình trong nhà đều phải ngươi nhọc lòng, ngươi như thế nào thoát khỏi thân? Không phải còn có chấp làm sao? Biểu đệ, cũng không phải là, hắn năm nay đều 12, trong nhà sự cũng nên làm hắn chia sẻ một ít. Mai chấp dũng giảng đạo, cũng là, nhớ năm đó ngươi rất sớm liền đi như lăng thành cửa hàng đương học đồ. Bất quá chấp làm muốn làm sinh ý sao? Hắn không nghĩ đọc sách. Ta cha mẹ đọc sách kia một bộ phận năng lực phỏng trừng toàn cho đại ca, đôi ta đều không được. Là chính hắn nói ra muốn giúp chúng ta chia sẻ một vài, trước mắt làm hắn đi theo bạch quản sự. Ta nghĩ chính hắn tưởng từ thương cũng không tồi, vừa lúc hiện tại tuổi còn nhỏ, nếu là hắn đi theo học quá một đoạn thời gian cảm thấy không thích hợp, lại trở về học đường cũng có thể tới kịp. Nếu là thật sự thích, sớm nhập hành sớm thành tài cũng không tồi. Cố kiều gật gật đầu, ngươi hiện tại thật là càng ngày càng có huynh trưởng bộ dáng. Ta khi nào đã không có. Trước kia muốn dùng con run làm ta sợ thời điểm liền không có. Mai chấp dũng trột dạ mà sờ sờ cái mũi. Đúng rồi, lần này tới là vì cái gì? Không phải nói sao. Bên này tương ớt chế tát phường, ta có thể làm đến định. Cố kiểu giảng đạo. Biết ngươi có thể làm đến định, ta chính là đơn thuần thăm cái thân, nhưng không nghĩ tới cấp ngươi đường cu ly. Mặt khác còn muốn nói cho ngươi một cái tin tốt tốt. Cái gì tin tức tốt, ngươi muốn đính hôn. Cố kiểu trong mắt tức khắc lập lệ bắt quái thần sắc. Mai chấp dũng lập tức dơ tay bắn nàng một cái nào băng nhi. Mãn đầu góc tưởng cái gì đâu. Nhọc lòng ngươi hôn nhân đại sự a Cố kiểu đúng lý hợp tình. Mai chấp dung bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Lúc này mới bác bỏ tin đồn nói. Không phải, ta muốn nói chính là mười giảm hương. Nhà chúng ta mười giảm hương bị tuyển thượng công rượu. Thật sự. Cố kiều một nhảy ba thức ao. Thật sự. Mai chấp dung tức khắc nở nụ cười. Chương 646 Nguyên hữu Hôn Sự. Mai gì cường đại lý do. Canh 4. mười giảm hương bị tuyển vì cống rượu. Này tự nhiên là nhất đẳng nhất chuyện tốt. Cho nên buổi chiều thời điểm, Mai Thị Cô Y ở cây tư vị chuẩn bị một bàn hảo đồ ăn, lại phái người đi thỉnh Cố Bà Tử, tính toán người một nhà vô cùng náo nhiệt ăn một bữa cơm. Gần nhất là cho Mai chấp Dung đón gió tẩy trần, thứ hai cũng là vì ăn mừng cái này hỷ sự. Từ Cố Tiểu sau khi trở về, Cố Bà Tử đại bộ phận thời gian đều đại ở các nàng bên này. Này không, đã nhiều ngày Cố Xu sinh bệnh, nàng trở về chiếu Cố tô Nhi, cho nên mới đại ở Cố Phủ. Bất quá không nghĩ tới buổi chiều nàng tới thời điểm, phía sau còn theo hai điều cái đôi nhỏ, cố đường cùng cố su. Này hai huynh đệ tuy rằng cùng cố kiểu như cũ không thân, nhưng là lại lao ai tới nàng nơi này cọ cơm, cố kiều có thể cảm giác được bọn họ đối chính mình không giống ngày xưa như vậy bài xích thậm chí còn có chút tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu ý tứ, nhưng là nàng đối này hai người cũng không cái gì cảm giác, cho nên cũng sẽ không chủ động thân cận. Chỉ là này hai người tới liên tính. Thế nhưng còn có mặt khác một vị khách không ngợi mà đến, Cố Duệ. Vừa lúc cơm chiều không có tin tức, vốn là tính toán mang theo hải tử tới cây tư vị ăn một đốn, không nghĩ tới các ngươi mời nương, chúng ta liền tới đây thấu cái náo nhiệt, không chê đi. Cố Duệ cười giảng đạo. Cố Kiều mắt trợn trắng, ghét bỏ chi ý hết sức rõ ràng. Ngồi đi. Mai Thị thái độ lãnh đạo, phản phất giống đối một cái người xa lạ giống nhau. Cố Kiều nhịn không được nhỏ giọng nói thầm, như vậy có tiền. Chính mình ở dưới lầu ăn một đốn lại làm sao vậy, ra mặt thật hầu. Cố Duệ vừa lúc từ nàng bên cạnh người trải qua, nghe vậy chọn một chút mi, lại làm bộ sung nhị không nghe thấy. Bất quá vì không cho cố bà tử xấu hổ, cho nên trong bữa tiệc cố kiểu vẫn là nỗ lực xây dựng náo nhiệt bầu không khí. Mai chấp dụng mấy năm nay càng là luyện phải trường tụ thiện vũ, cùng cố kiểu kẻ sướng người họa, lăng là không làm bãi lánh xuống dưới. Đúng rồi, hiện giờ nhất phong cảnh coi như thuộc các ngươi cố ra thôn, một thôn hai trạng nguyên. Ngay cả chi phủ đại nhân đều tự mình đi trước đi bái phòng tộc Lão. La gia thôn tộc Lão vì việc này còn cùng các người thôn tộc Lão đã xảy ra tranh chấp, nói tốt xấu chiêu ca ở La gia thôn chủ quá, hơn nữa hai người đều là từ La gia thôn tiểu học đường đi ra. Bất quá sau lại nghe nói như lăng thành chi huyện đại nhân quyết định chi ngân sách giúp chủ La gia thôn xây dựng thêm cùng tu sửa học đường, chuyện này mới xem như giải quyết. Mai Chấp dũng nói, hai vị trạng nguyên, văn trạng nguyên tự nhiên là thẩm chiêu mà võ trạng nguyên còn lại là cố lăng. Một thôn hai trạng nguyên, xác thật hiếm thấy. Cố Kiều tự đáy lòng nợ nụ cười, cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Đúng vậy, lúc trước chúng ta còn cùng nhau hạ điền sở ca tới, ai cũng không nghĩ tới này hai người một bước lên trời, phân biệt đoạt được văn võ khoa cử khôi thủ, hơn nữa đều là ta bên người người. Mai chấp dung cười cảm khái nói. Cố Kiều lập tức rất là tán đồng gật gật đầu, nhìn về phía hắn trêu gẹo nói, kia cũng không phải là... Ta cũng không nghĩ tới lúc trước cùng ta cùng nhau ghé vào bên cạnh giếng xem thất tinh cá rốt cuộc sống hay chết kẻ lô mãng biểu ca một ngày kia sẽ biến thành hoàng tương A. Nàng tiếng nói vừa dứt, Mai Thị cùng cố bà tử lập tức phát ra thiện ý tiếng cười. Trên bàn tức khắc náo nhiệt lên. Người này sinh gặp gỡ thật đúng là khó mà nói, muốn thật luận khởi lúc trước, bọn họ chỉ sợ đều sẽ không nghĩ đến có như vậy một ngày. Cố đường nhìn đến bọn họ người một nhà hòa thuận vui vẻ bộ dáng, nắm trước đũa như suy tư gì. Rõ ràng hắn cũng không thích cô Kiều, nhưng lại không thể hiểu được bị này toàn ra hấp dẫn. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nghĩ đến một cái lý do, đó chính là bọn họ có ra hương vị đi. Mà nghĩ đến chính mình ra, hắn không cấm rũ mắt, che lại trong mắt mất mắt cùng tịch liêu. Đúng rồi, Lục ít có không có gửi thư báo cho ngươi hắn hôn sự. Mai chấp dũng hỏi. Lục thiếu muôn thành thân. Cố bà tử kinh ngạc. Mai thị cũng vội vàng hỏi, nhà ai thiên kim? Nói lên cái này cô Kiều liền cảm thấy buồn cười vội vang nói mãi mãi nương các ngươi đều nhận thức ngươi đã biết mai chấp dũng lập tức nhìn về phía cố kiều cố kiều gật gật đầu ngươi buổi chiều tới lúc ấy ta đang xem hắn tin còn nghĩ như thế nào treo gẹo hắn một phen đâu ai a mai thị cùng cố bà tử càng tò mò hạ con gái yêu a chính là hạ lão bản thiên kim phía trước cùng nguyên hiệu đính hôn lại từ hôn vị nào a cố kiều lập tức nở nụ cười lục thiếu lúc trước đính hôn là bất đắc dĩ Hiện giờ đính hôn lại là chính mình cam tâm tình nguyện cầu tới. Theo sau, nàng đại khái đem lục thiếu kỳ truy thê hỏa táng chàng chuyện xưa giảng thuật một phen. Mai thị cùng cố bà tử đều cho rằng lục thiếu kỳ năm đó trung kiếm là vì kẻ thù gây thương tích, trăm triệu không nghĩ tới là hạ con gái yêu việc làm, càng không nghĩ tới này hai người vòng đi vòng lại còn có như vậy duyên phận, cuối cùng không khỏi cảm khái và ngàn. Đáng tiếc ta không thể đi xem lễ. Cố kiểu rất là tiếc đối. Tiểu chất nữ chọn đồ vật đoán tương lai nàng đi không được. Lục Thiếu kỳ hôn lễ nàng cũng đi không được, lưu đầy Túc Châu nàng chỉ có thể đại ở Túc Châu cảnh nội, này liền tạo thành rất nhiều tiết nối. Lục Thiếu còn cố ý làm ta mang theo lời nói, nói ngươi cùng thẩm chiêu đều không thể tự mình trình diện, cho các ngươi cho hắn bao cái hổ một ít phong hồng, bằng không về sau các ngươi thành thân là lúc, hắn cũng có việc quan trọng trong người, không thể trình diện. Mai chấp dung cười thuật lại, cố kiều tức khắc cười, bất đắc dĩ lắc đầu, ra hỏa này, hắn nhất không thiếu chính là tiền còn làm ta cho hắn phong hồng hậu một ít. Bất quá nàng trong lòng cũng biết, Lục Thiếu Kỳ như vậy nói, bất quá là vì không cho nàng trong lòng ấy nay thôi. Quay đầu lại ta phải chọn mấy phân độc đáo lễ vật làm người đưa trở về. Cố Kiều ở trong lòng quyết định chủ ý. Kế tiếp mấy ngày, nàng quả nhiên bắt đầu ở Túc Châu bên trong thành bắt đầu khắp nơi tìm kiếm thích hợp lễ vật. Túc Châu nổi tiếng nhất chính là gia thú, Cố Kiều tìm tới tìm lui, vẫn là cảm thấy gia thú nhất thích hợp. Lục Thiếu Kỳ người kia sợ lãnh vừa đến mùa đông liền loa ở trong phòng không muốn ra cửa, hạ con gái yêu lại là người tập võ, vào đông sáng sớm đều còn muốn ở trong sân luyện kiếm, cái loại này, cho nên cô Kiều ở không có mua được thích hợp ra thu dưới tình huống, chỉ phải đem chính mình trước đây cất chứa áp đáy hỏng kia mấy trương đem ra, những cái đó bạch hồ gia nguyên bản là nàng chuẩn bị lưu trữ, chờ chính mình nữ hồng luyện hảo sau thân thủ vì thẩm chiêu làm bạch hồ cửu, hiện tại chỉ có thể nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, lúc sau nàng lại ương mai thị hỗ trợ, không có biện pháp. Nàng việc may vá vẫn luôn lên không được mặt bàn, nếu không những cái đó ra thú cũng không đến mức gáp đáy hỏng. Thứ này lấy nương danh nghĩa đưa đi, dù sao cũng là xuyên đồ vật, ngươi tuy là hắn chí giao hảo hữu, nhưng cũng là cái nữ tử, liền sợ hạ tiểu thư trong lòng sẽ có ý tưởng. Ta coi chạm đất thiếu thân thể đáy sắc thật không tốt lắm, hai ngày trước ngươi không phải thu một đóa làm thiên sơn tuyết liên sao. Nghe nói kia đồ vật đối với sợ hàn người hiệu quả đặc biệt hảo, ngươi nếu bỏ được, ta cảm thấy lấy nó làm như lễ vật càng vì thích hợp. Mai Thị kiến nghị nói, đảo không phải bỏ được cùng không, mà là đó là ta chuẩn bị lấy tới cấp ngươi cùng ngài, mãi điều trị thân thể. Năm đó Mai Thị cùng cố bà tử hạ giếng, hàng khí nhập thể, liền bệnh căn không dứt. Đi vào túc châu sau, này lạnh lùng, đọc lại nhiều năm tật xấu liền càng thêm rõ ràng, cố kiều trong lòng vẫn luôn ái náy, liền nghĩ như thế nào giúp các nàng cải thiện thân thể đâu. Thật vất vả tìm được này một gốc cây thiên sơn tuyết liên, liền nghĩ tìm cái thỏa đáng phương thuốc làm thuốc cho nên nàng căn bản không suy xét quá đem nó đưa ra đi. Mai thị cười nói, chúng ta ở Túc Châu Thành, Tổng hội tái ngộ đến Thiên Sơn Tuyết Liên. Hùng chi ta cùng ngươi mãi mãi hiện tại sống trong nung lụa lại lánh không đông lạnh không, vào đông chú ý phòng lạnh giữ âm chính là. Nhưng lục thiếu lại không giống nhau, không điều trị hảo thân mình, sau này nhưng như thế nào. Nàng đệ thấp thanh âm, nhẹ giọng nhắc nhở nói, muốn hải từ đâu. Cố kiểu, này lý do quả thực quá cường đại. Chương 647 Hải Y Thề Ngươi Hãn, Mãn Thành Đưa Tiễn, Canh một Cuối cùng, Cố Kiều vẫn là y đi theo Mai Thị Kiến Nghị, đem Thiên Sơn Tuyết Liên làm lễ vật đưa cho lục thiếu kỷ. Ngoài ra, nàng còn cấp tân nương cũng chọn một con mang theo túc trâu đặc sắc vòng tay. Mai Chấp Dung đi kia một ngày, trong xe ngựa chứa đầy nàng cấp lục thiếu kỷ cùng 10 giảm trang mọi người mang đi lễ vật. Ta xem như phát hiện, ta chính là đảm đương tiêu sư. Mai Chấp Dung trêu chọc nói. Cố Kiều hốc mắt thường đỏ. Mai thị càng là nghiêng đầu lau nước mắt. Ly biệt luôn là làm người khó chịu, huống chi này từ biệt, lại không biết bao lâu mới có thể tái kiến. "Hảo, hảo, cuộc sống này cũng mau, còn có 2 năm các ngươi là có thể đã trở lại. Lại nói nhà chúng ta sinh ý càng làm càng lớn, sau này ta cũng sẽ chơi nam đất bắc nơi nơi chạy, không chuẩn sau đó không lâu lại muốn tới tốc châu." Mai chấp Dũng vội vàng an ủi nói. "Chỗ nào dễ dàng như vậy đâu?" Mai thị càng thêm ngăn không được nước mắt cố kiểu xem nàng trong lòng khó chịu, vội vàng đem nàng ôm lấy, sau đó an ủi nói, nương, nhà chúng ta mời dặm hương chính là cống rượu, sau này nhị biểu ca trên người nhiệm vụ liền càng trọng, là không dễ dàng tới, nhưng là người ngẫm lại à, chờ chúng ta đi đế kinh, nhị biểu ca cũng ở đế kinh thành đánh hảo cơ sở, đến lúc đó chúng ta người một nhà lại đoàn đoàn viên viên, đúng hay không? Mai Thị lúc này mới dùng khăn sát nước mắt, lại vội vàng dặn dò Mai chấp dũng, sợ hắn trên đường có cái cái gì sơ suất. Như thế một phen, đại gia mới vừa rồi lưu luyến chia tay. Mai chấp dung đi rồi, mai thị hạ xuống vài ngày, cũng may cay tư vị yêu cầu nàng chú bếp, người một bận việc lên, nhưng cái đó cảm xúc biệt ly liền dần dần phai nhạt. Thời gian thấm thoát, nháy mắt, 2 năm thời gian thế nhưng bất chi bất giác liền đi qua. Nguyên hương 9 năm, tháng 6. Đang là giữa hẻ, túc châu bên trong thành sóng nhiệt tập người, mặc dù vẫn là sáng sớm, Thái Dương cũng đã thập phần nóng bỏng. Cứ việc như thế bạo phơi. Phố bên hai sườn lại đứng đầy bà cánh. Mấy chiếc xe ngựa từ đầu đường bên kia xử lại đây, vó ngựa phát ra lộc cộc tiếng vang. Không biết là ai hô một câu hải y ghẻ người hãn, mọi người sôi nổi đi theo cao giọng hô lên. Bên trong xe ngựa, Cố Kiều nghe thấy cái này xưng hô, nhịn không được kéo ra màn xe, sau đó nhìn về phía kia từng trương nóng bỏng khuôn mặt. Nhìn thấy nàng thăm dò ra tới, ba cánh tiếng hô càng cao, thậm chí có kích động ba cánh vội vàng ngâng lên trong tay cái làn, đem bên trong hoa tươi cùng thức ăn chiều nàng đệ đi. Cố kiểu cười rỗi tay từ trong rổ cầm một cái hướng, sau đó vây tay triều đại gia cáo biệt. Nhìn thấy nàng tiếp đồ vật, mặt khác ba cánh càng thêm kích động, nháy mắt triều nàng phương hướng vào tới. Chỉ một thoáng, xe ngựa bị bao quanh vây quanh, sa phu rốt cuộc vô pháp đánh xe đi trước. Hải y ỉa ngươi hãn. Các ba cánh sôi nổi tê Tiểu Thiểu thương, làm sao bây giờ? Đi không được. Sa phu vội vàng giảng đạo. Phía trước cố duệ bọn họ xe ngựa cũng dừng lại, chờ cố kiểu các nàng cố kiểu không có cách nào, chỉ có thể vén lên màn xe lộ ra đầu tới, theo sau nàng ánh mắt quét về phía vây quanh xe ngựa lưu luyến không rời bà tánh, hít sâu một hơi, lúc này mới cười giảng đạo, cảm ơn đại gia đến ti ta, cảm ơn. Ta phải về nhà, nhưng mặc dù ta rời đi, ta cũng Vĩnh viễn sẽ không quên này phiến thổ địa, nơi này có ăn ngon nhất canh thịt dê nổi, có chúng ta Mỹ lệ nhất Túc Châu Cô Nương, càng có chúng ta thủ gia vệ quốc hảo Nam Nhi. Hải y hề ngươi hãn, chúng ta luyến tiếp ngươi, ta cũng luyến tiếp các ngươi. Cố Kiều cười nói, thanh âm nhẹ nào, theo sau nàng cố nén trụ nước mắt, cười nói, nhưng là ta phải đi về, lại không quay về, các ngươi hải y hìa ngươi hãn liền phải biến thành gái lỡ thì. Hải y hìa ngươi hãn, ta nguyện ý cưới ngươi. Một cái Túc Châu tiểu hỏa lập tức nhắc tay hô, Hải y hìa ngươi hãn, gả cho ta đi. Túc Châu dân phong mở ra, trong lúc nhất thời, Túc Châu thành nam nhi thế nhưng sôi nổi cầu thú Cố Kiều. Cố Kiều bụng mặt, mắt rưng rưng, cười đáp, khó mà làm được. Ta vị hôn phu còn đang chờ ta đâu, các ngươi cũng chung sẽ gặp được chính mình âu hiếm cô nương. Thái kiến, các bằng hữu của ta. Túc Châu Nam Nhi trên mặt đều lộ ra thất vọng thần sắc, mà mặt khác ba tánh vẫn cứ ngăn đón nàng xe ngựa, không bỏ được phóng nàng rời đi, lại không cho ta đi. Đêm nay ta liền đuổi không đến chậm dịch, đến lúc đó ngủ lại giã ngoại, không chuẩn còn sẽ gặp được Lang. Đưa quân ngàn dặm, chung cần từ biệt, đại gia về đi. Nói nàng từ tả đến hữu, nghiêm túc mà đánh giá khởi ba tánh kia từng trường không tha. Chân thành mặt, theo sau hạ quyết tâm, lui về thùng xe, đem màn xe kéo xuống. Đại gia nhường một chút đi, bằng không thật sự không đổi kịp. Sa phu vội vàng ra tiếng khẩn cầu. Nghe được lời này, ba thánh mới một chút chậm rãi tăng hẳn ra, chính là nhìn xe ngựa, trong lòng đều là không tha. Xe ngựa rốt cuộc một lần nữa chạy lên, từ Túc Châu thành chủ trên đường phố từng bước một rời đi. Chờ đến xe ngựa đi vào cửa thành thời điểm, xe ngựa sau đột nhiên vang lên đều nhịp thanh âm. Hải y ghê ngươi hãn. Thiên thần sẽ phù hộ ngươi. Cố Kiều sốc lên màn xe, liền nhìn đến sở hưu túc châu thành bá tánh đem tay phóng tới bên trái ngược địa phương, sau đó toàn bộ quỳ xuống. Nàng đem màn xe bông, sau đó xoay người ôm lấy Mai Thị. Nhà đầu đốc. Mai Thị dối tay ôm lấy nàng, cũng đi theo tự đáy lòng mà giảng đạo, thiên thần nhất định sẽ phù hộ ngươi. Nguyên hương bảy năm thu, tiểu mạch thu hoạch sau, Cố Kiều liền cùng tần điển lại cùng nhau tổ chức bá tánh tiến hành khai hoang cũng trước tiên đối ngay lúc đó điển thổ tiến hành thâm canh cùng bón phân. Nguyên hương 7 năm, giếng cử công sự cuối cùng ước 1 năm, phát động 20 vạn nhân lực, rốt cuộc xây dựng hoàn thành. Càng sang năm, dụng tốt phiên bội, biến thực tiểu mạch. Thổ Nhưỡng ở thượng 1 năm liền làm phì, hơn nữa giếng cử bảo đảm tới, nguyên hương 8 năm thu, lương thực trực tiếp phiên gấp 3, xa xa vượt qua năm đó thánh thượng hướng cố kiểu hạ đạt nhiệm vụ. Chờ đến nguyên hương 9 năm, một đám ốc đảo đã rất có quy mô. Túc Châu từ ban đầu cái kia chim không thèm địa đất cần sỏi đá, biến thành tắc thượng giang nam. Không chỉ như thế, Túc Châu khí hậu đặc biệt thích hợp gieo trồng ớt cây. Nơi này trồng ra ớt cây ra dày thì khẩn, là chế tác tương ớt thượng đẳng nguyên vật liệu. Cố Kiều tương ớt chế tác phường cuối cùng 2 năm cũng rất có quy mô. Triều đình vì tướng sĩ chống lệnh sẽ ở vào Đông Đại quy mô mua sắm tương ớt, mai chấp dung càng là đem tương ớt tiêu tới rồi đất thủ. Túc Châu rất nhiều thổ nhưỡng đều loại ớt cây, biến thành cố Kiều chính yếu nơi sản sinh. Này một loạt mang đến biến hóa, chính là Túc Châu thành bá tánh ngày càng phồng lên hầu bao, còn có bọn họ cư trú hoàn cảnh cải thiện. Cho nên Túc Châu bá tánh thân thiết mà xưng hô cố kiểu vì hải ý về người hãn, ở địa phương ngôn ngữ, đây là các tưởng cô nương ý tứ. Bởi vì cố kiểu đã đến, làm cho bọn họ không hề trôi dạt khắp nơi, làm cho bọn họ sinh hoạt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, thậm chí làm này phiến thổ địa đều trở nên sinh cơ bừng bừng, lục ý rạng rỡ. Nàng chính là vì bọn họ mang đến phúc vận cô nương cho nên ở biết được nàng sắp rời đi thời điểm, mọi người mới có thể như thế không tha. Cố duệ bọn họ xe ngựa ở phía trước, thấy như vậy một màn, hắn đồng dạng cảm khái và ngàn. Hắn tốt xấu là cái chi phủ, kết quả mãn thành ba cánh đều ở vì cố kiều tiễn đưa, này thật đúng là. Bất quá tới rồi ngoài thành thập lý đỉnh thời điểm, tốt xấu có đồng liêu cùng với khổng uy bọn họ hỗ trợ thực tiễn. Chương 648 Định Quốc Công Phủ Bí Tân, canh 2. Cố duệ ở Túc Châu một đái chính là 3 năm. Túc Châu này 3 năm tới thuế phú phiên vội, ba thánh an cư lạc nghiệp, hắn chiến tích lối lạc, tự nhiên muốn triệu hồi đế kinh thành. Lần này trở về, nhất định ra quan tiến tước, cũng không biết thánh thượng cuối cùng sẽ cho cái gì chức quan. Thập Lý Đình Nội, một chúng quan viên thân thiện mà cùng cố duệ chào hỏi, rốt cuộc cố duệ tiền đồ vô lượng. Cố Kiều Tắc nhìn nơi xa cùng 3 năm trước đây đi vào Túc Châu thành khi hoàn toàn bất đồng cảnh sắc, trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Hiện tại Túc Châu, cùng ta mới đến thời điểm, đại không giống nhau. Không y đi đến nàng bên cạnh người, nhẹ giọng cảm thắn nói. Cố Kiều quay đầu nhìn về phía hắn, sau đó liền nghe hắn nói nói, ngươi rất tuyệt. Cố Kiều cười tiểu, trả lời, trên thực tế ta cũng không có làm cái gì, giếng cư mở, tập kết chúng ta mọi người tâm huyết, đặc biệt là các tướng sĩ tâm huyết. Ngươi thực khiêm tốn. Ngươi biết không, ngươi thay đổi không chỉ là Túc Châu, thậm chí là cả người Đại Hi Triều, thậm chí thiên hạ thế cục. Không y nhìn về phía phương xa, mặc dù là giữa hè nơi xa tuyết sơn trên đỉnh cũng như cũ tuyết trắng xóa, phiếm lóa mắt bạch quang. cố kiều cũng cùng ngẩng cổ nhìn về nơi xa, sau đó nhịn không được giảng đạo, nguyện thịnh thế an ổn, nguyện thiên hạ thái bình. nguyện thế gian này không có giết chóc cùng chiến tranh, nguyện thủ quan thu biên tướng sĩ có thể cùng nàng giống nhau, bình an về nhà. không y thật sâu nhìn nàng một cái, tuy rằng cảm thấy nàng chờ đợi có lẽ cũng không nhất định có thể thực hiện, nhưng là này lại làm sao không phải hắn kỳ vọng đâu. thức mau, cố kiều bọn họ lên xe ngựa. Sau đó từ biệt này phiến thổ địa. Theo đạo lý lưu đầy 3 năm kỳ hạn còn kém hơn 3 tháng, nhưng là vừa lúc Cố Duệ bị điều hướng đế kinh thành, lại vừa lúc gặp Thái hoàng thái hậu 70 đại thọ, đại xá thiên hạ, cho nên Cố Kiều cùng Mai thị hành vi phạm tội cũng có thể đặc xá. Lúc này mới cùng Cố Duệ một đạo rời đi Túc Châu, cùng nhau đồng hành cũng tương đối an toàn. Cố Kiều cùng Mai thị vốn dĩ tính toán hồi một chuyến tùy châu, nhưng cứ như vậy liền phải cùng Cố bà tử tách ra, hơn nữa thẩm chiêu ở đế kinh thành cuối cùng vẫn là Mai chấp dũng gửi thư, làm các nàng đi Đế Kinh. Mai chăn chăn đã 3 tuổi, mang ra xa nhà hoàn toàn không thành vấn đề, Thẩm Vãn cũng rất tưởng nghiệm thẩm chiêu, đại gia liền dứt khoát ở Đế Kinh thành đoàn tụ. Kể từ đó, nhưng thật ra tình không ít chuyện. Cố Kiều lần đầu tiên vào kinh, tâm tình khó tránh khỏi có chút kích động, nơi này không chỉ có có đối Đế Kinh thành to mò cùng hướng tới, càng bởi vì nàng yêu nhất người kia ở Đế Kinh thành. Chỉ là chưa từng dự đoán được, bọn họ một đường tàu xe mệt nhọc, mau đến Đế Kinh thành thời điểm, lại nghe đến định quốc công phủ đã xảy ra chuyện, định quốc công thế nhưng là giết hại tiền nhiệm thế tử thủ phạm, chắc không được năm đó thế tử sẽ chết bất đắc kỳ tử. chính là thần cùng quả thực lòng ngông giả thú, rõ ràng là lao quốc công đem hắn một tay nuôi nâng lớn lên, kết quả hắn vì thế tử chi vị, thế nhưng lấy oán trả ơn, giết hại lao quốc công duy nhất huyết mạch. may mắn kiếp trước tử còn lưu có huyết mạch, nếu bằng không lao quốc công một nhà chẳng phải là diệt môn. quả thực chính là táng tận thiên lương a. Nghe khách điếm đại đường mọi người nghị luận, cố kiều cả người đều ngốc, nàng vội vàng đi ra phía trước, chiều bọn họ hỏi, các ngươi nói định quốc công phủ, là cái nào định quốc công phủ? Cô nương, này trong thiên hạ chẳng lẽ còn có cái thứ hai định quốc công phủ sao? Khách nhân hỏi lại, cố kiều còn muốn hỏi lại cái gì, cố su đột nhiên xuất hiện kéo lấy nàng ống tay áo, sau đó hô, xảo nhi tỷ, cha kêu ngươi. Cố kiều nghiêng đầu, liền nhìn thấy cố duệ đứng ở cửa thang lầu thượng, chiều nàng vây vây tay. Bọn họ đã sắp đến đế Kinh Thành, nơi này là khoảng cách đế Kinh Thành ước chừng trăm giảm bình thủy huyện. Bình thủy huyện phong cảnh tuyệt đẹp, cố duệ khó được rảnh rỗi, liền mang theo cố bà tử lại đây thường cảnh, cho nên người một nhà liền trụ vào khách điếm mà không phải chậm dịch, chưa từng dự đoán được thế nhưng sẽ nghe được như vậy nghị luận. Cố Kiều thấy thế, biết cố duệ nhất định là biết chút cái gì, lập tức bước nhanh lên cầu thang, sau đó đi theo cố duệ vào phòng. Chờ vào phòng sau nàng mới phát hiện, phòng trong còn có người thứ ba. Đó là một cái tuổi hoa nữ tử, trên đầu bàn một cái phi tiên búi tóc, mặt trên cắm hai chi kim thoa, cả người minh diễm lượng lệ, nhìn qua liền rất lanh lệ hào phóng. Tông nôn, cấp tiểu thư nói nói này hai ngày đế kinh thành phát sinh sự tình đi. Cố kiều nghe thế xưng hô, lập tức hiểu được, nguyên lai vị này chính là giúp cố duệ xử lý lưu ly phường hồng phấn chi kỷ. Gặp qua tiểu thư. Tông nôn tiến lên, doanh doanh thi lễ. Cố kiều đáp lễ lại, tô tiểu thư hảo. Tô nói cười cười, dụ mắt đáp. Tiểu thư chết sát ta. Được rồi, chạy nhanh cho nàng nói đi. Cố Duệ ở bên cạnh bàn ngồi xuống, phất tay giảng đạo. Thông luôn lúc này mới từ từ kể ra. Đinh quốc công phủ đã qua đời Lao quốc công thê tử đúng là đương triều Thái Hoàng Thái Hậu duy nhất thân sinh nữ nhi, trang mộ công chúa, cho nên Thế tử thẩm liễn cùng Yến Vương cùng đương kim thánh thượng là anh em bà con, cũng là Thái Hoàng Thái Hậu duy nhất cháu ngoại. Ngày đó Thái Hoàng Thái Hậu bảy mươi tiệc mừng thọ, Thái Hoàng Thái Hậu nhìn thấy thầm triều không khỏi liền nghĩ tới chính mình kia mất sớm nữa nhi lập tức bi từ giữa tới sau đó cô ý làm người ban tòa, khiến cho thẩm chiêu kể tại nàng bên cạnh lại không nghĩ qua không bao lâu Thái Hoàng Thái Hậu đã nghe tới rồi thẩm chiêu trên người có cổ đặc thù mùi hương tức khác biến sắc ngay sau đó đã kêu Thái ý đi tiến đến xem xét này một cha biết được thẩm chiêu trên người hương thế nhưng là mật hợp hương này mùi hương đặt ở ngày thường cũng bất quá chính là tầm thường hơn quần áo bình thường Hương liệu nhưng đặt ở Thái hoàng Thái Hậu trước mặt lại là cấm kỵ Bởi vì thái hoàng thái hậu từng là hoàng hậu thời điểm liền hạ qua ý chỉ, trong chiều phạm tới bái kiến nàng, vô luận là nữ quyến vẫn là chiều thần, đều không được sử dụng mật hợp hương. vô hắn, trang mẫu công chúa khi còn nhỏ, đối mật hợp hương dị ứng, chỉ cần xuyên mật hợp hương hun quần áo, cả người liền sẽ khởi hồng trận, này đây mới có nảy đạo ý chỉ. Sau lại trang mẫu công chúa chết bệnh, càng là không người dám dùng này hương, sợ gợi lên thái hoàng thái hậu chuyện thương tâm. Trăm triệu không nghĩ tới. Hiện giờ Thẩm Chiêu cái này ngoại tầng tôn thế nhưng dùng này hương, lập tức Thẩm Chiêu làm tức giận mày, Thái Hoàng Thái hậu giận dữ, trực tiếp đem hắn đuổi đi ra ngoài. Chỉ là đám người kéo xuống sau, Yến Vương thuận miệng đề ra một miệng, mấy năm nay cơ hồ không có người dùng mật hợp hương, kinh thành đã sớm mua không được, Thẩm Chiêu lại như thế nào sẽ dùng mật hợp hương làm hương hương? Điểm đáng ngờ vừa ra, Thái Hoàng Thái hậu đối chính mình nữ nhi duy nhất huyết mạch tự nhiên muốn thận trọng đối đãi, liền sai người kéo tơ lục én trà rõ trận tướng. Theo sau liền tra được định quốc công trong phủ chuyên tư quần áo dày với tỷ nữ trên đầu, này tỷ nữ một mực chắc chắn chính là thẩm chiêu chính mình chỉ định hương. Thái Hoàng Thái Hậu tự nhiên lại triệu tới thẩm chiêu hỏi chuyện, một cha thế nhưng không phải. Chuyện này quá mức kỳ quặc, Thái Hoàng Thái Hậu đơn giản phái bên người đại công công đi định quốc công phủ điều tra, cuối cùng thế nhưng cha được thẩm húc tiểu thiếp trên người. Chẳng những tra được điều hương tất cả công cụ, thậm chí còn ở hậu viện tra được cả người chắc châm tiểu nhân, mà kêu tiểu nhân trên người sinh thần bát tự Nghiệm nhiên chính là thẩm chiêu với lúc thẩm chiêu từ ăn Tết tới nay liền vẫn luôn phong hàn bệnh lâu không khỏi vì thế ở Hàn Lâm viện còn thỉnh quá một đoạn thời gian giả người đều hao gầy rất nhiều chính ứng nghiệm cái này nguyên rủa chương 649 Hồng phấn tri kỷ đề nghị Tục Huyền canh 3 đại hy Triều cấm vu cổ tri thuật mà có thể ở định quốc công trong phụ trách tiểu nhân trừ bỏ thẩm cùng phụ tử còn có thể là ai Thái Hoàng Thái Hậu tức giận lập tức làm hoàng đế cha rõ mà thẩm cùng thế tử Cũng chính là định quốc công phu nhân lúc này lại đột nhiên điên rồi, điên điên khùng khùng nói một ít cùng loại với gặp báo ứng ăn nói khùng điên, còn nói lúc trước thẩm liên chính là bị thẩm cùng hại chết. Cứ như vậy, cha rõ năm đó việc nhân thể ở phải làm. Thái hoàng thái hậu từ thẩm cùng bên người người xuống tay, trọng hình hầu hạ. Mắt thấy đại thế đã mất, có người chịu không nổi liền công đạo. Trăm triệu không nghĩ tới, thẩm liên thế nhưng thật đúng là thẩm cùng phái người độc hại. Mà năm đó thẩm chiêu sở dĩ sẽ lưu lạc đến La Gia Thôn trở thành sống nhờ người khác ly hạ, chịu người khi dễ tiểu tử nghèo, cũng là vì thẩm cũng muốn nổ cỏ tận gốc. Vì thế, thẩm quản gia còn dùng chính mình đại tôn tử thay thế thẩm chiêu, mới khó khăn lắm bảo vệ định quốc công phủ còn sót lại huyết mạch. Chân tướng vừa ra, thiên hạ ồ lên. Ai cũng chưa từng tưởng, định quốc công thẩm cũng thế nhưng làm hạ như thế táng tận thiên lương, nhân thần cộng vẫn ác sự. Sự tình chính là như vậy, hiện giờ đế kinh thành đã truyền khắp. Thẩm cùng một nhà diệt sạch nhân tính, bệnh hạ tước đoạt thẩm cùng Định Quốc công cùng thẩm húc thế tử Phong Hảo, cũng phán bọn họ một nhà thu sau xử quyết. Mặt khác, Thái hoàng thái hậu cấp giận công tâm, đã ngã bệnh, thẩm công tử đang ở nàng bên cạnh hầu bệnh. Tông luôn giảng đạo. Cố Kiều nghe đến mấy cái này, một lòng phảng phất ở ngồi tàu lượn siêu tốc dường như. Cũng may thẩm chiêu không có chuyện, nàng lúc này mới nghĩ mà sợ mà ngồi ở trên ghế, sau đó vô vô ngực. Tông Nôn, ngươi đi ra ngoài, ở cửa thủ, không được người tới gần. Cố Duệ đột nhiên giảng đạo. Đúng vậy, Tông nôn trầm rãi thi lễ, sau đó ra cửa đi. Chờ đến cửa phòng một lần nữa khép lại sau, Cố Duệ nhìn về phía Cố Kiều, sau đó hỏi, ngày này ngươi đã sớm liệu đến đi? Hiện tại cần gì phải giả bộ? Cố Kiều ngước mắt, đối diện thượng hắn tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, sau đó nàng mày nhíu lại, hỏi lại, lời này hẳn là từ ta tới hỏi ngươi đi, cố đại nhân. Năm đó sự tình, ngươi có phải hay không biết cái gì? Cố Duệ thật sâu nhìn nàng liếc mắt một cái thấy nàng thần sắc không giống giả bộ, lúc này mới phóng nhẹ nhàng một ít, sau đó giảng đạo, chỉ là trên phố ngẫu nhiên có tiếng gió truyền ra, rốt cuộc thẩm cùng lúc trước là con riêng, thẩm liễn vừa chết, đã đến ích lợi lớn nhất chính là hắn, cho nên có chút hoài nghi mà thôi. Không, ngươi người này trời sinh tính cẩn thận đa nghi, đối hợp tác đồng bọn lựa chọn càng sẽ thận chi lại thận. Ngươi khẳng định điều tra quá thẩm cùng phụ tử, được đến cũng nhất định không phải là giống thật mà là giả kết luận. Nếu là. Ngươi sẽ không như vậy kiên định mà cùng hắn hợp tác. Ngươi như vậy bo bo giữ mình người, ở Yến Vương cùng Thẩm cùng không đối phó dưới tình huống, ngươi hoàn toàn có thể trung lập, mà không cần thiết vì thế đem Yến Vương hoàn toàn đắc tội chết. Cho nên ngươi vì cái gì lựa chọn Thẩm cùng? Ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta bất quá một giới hương giá tiểu tử, nếu muốn ở trong triều dừng chân, cần thiết lựa chọn một phương thôi. Căn bản không có cái gì trung lập, trung lập chỉ biết đem hai bên đều đắc tội, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Cố Duệ trả lời: Phải không? Cố đại nhân? Cố Kiều cũng không tin tưởng. Nhưng mà cố duệ này chỉ quan trường cáo giả, lại há là nàng điểm này đạo hạnh có thể nhìn thấu. Cảm ơn ngươi hôm nay đem xác thực tin tức nói cho ta. Nàng đột nhiên giảng đạo, không khách khí, ta chỉ là không nghĩ tới rồi đế kinh, có người nói ta cố ra nữ nhi xuất đầu lộ diện. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, tới rồi đế kinh sau, ngươi cần thiết vào ở cố phủ. Đừng quên, ngươi đến lúc đó muốn từ cố phủ xuất giá. Trừ phi ngươi không nghĩ gả cho, cố duệ giảng đạo, cố kiều hít sâu một hơi, thiên tử dưới chân nặng nhất quý củ. tuy rằng nàng nương cùng cố duệ đã hòa ly, nhưng nàng trung quy là cố duệ thân sinh nữ, nếu là không nghĩ bị nôn quan nước miếng bao phủ, không nghĩ lâm vào dư luận phê bình trung tâm, nàng cũng chỉ có thể vào trụ cố phủ. bất quá nàng hiện giờ đã 20 tuổi hạn, phòng trừng chờ nàng trở lại đế kinh thành, nàng cùng thẩm chiêu hôn sự liền sẽ trước tiên định ra tới. rốt cuộc ở đại hi triều trong lịch sử. 20 tuổi chưa gả nữ vốn là có thể đếm được trên đầu ngón tay, húng chi hiện tại đại hy chiều ở chấp hành hạn chế tuổi thành hôn pháp lệnh, dù sao hiện tại trong thiên hạ tuyệt đối tìm không ra giống nàng như vậy lao gái lỡ thì. Một khi đã như vậy, ta mãi mãi cùng nương liền trước làm ơn ngươi coi chừng, ta tưởng tiên tiến thành một chuyến, sau đó ta ở đế kinh thành chờ các ngươi. Cố kiểu giảng đạo, ngươi muốn đi trước một bước, đi cố phủ hành sự liền không có phương tiện, cho nên ta tưởng tranh thủ nửa ngày tự do hoạt động thời gian, thế nào? Có thể, bất quá đến lúc đó chúng ta tới rồi đế kinh, ngươi nhất định phải kịp thời xuất hiện ở cố phủ cửa. Tính, cửa quá đang chú ý đây là lệnh bài, đến lúc đó ngươi trực tiếp đi trong phủ chờ chúng ta. Cố Duệ lập tức đem một quả eo bài đưa cho Cố Kiều. Cố Kiều không chút khách khí tiếp nhận eo bài, tới eo lưng gian một tắc, sau đó một câu tùy ý đến cực điểm cảm tạ, liền rời đi Han phòng. Cố Duệ nhìn nàng bóng dáng, không cấm lắc lắc đầu, tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Chờ Cố Kiều đi rồi. Tôi nói quá lời tân về tới phòng. Chủ tử, ngươi thực coi trọng tiểu thư. Nàng, không, nàng chú định cùng ta bất đồng lộ. Đừng trêu chọc nàng, nàng không phải chản đèn cạn dầu, nước giếng không phạm nước sông liền hảo. Mặt khác, cái kia thẩm chiêu, mật hợp hương, hắn vào kinh tam tái không đến, không ngờ ngay cả bực này bí tân đều có thể đào được đến, còn tự đạo tự diễn như vậy vừa ra trò hay, cũng đừng đi trêu chọc hắn, sau này làm chúng ta sinh ý liền hảo. Chính là chủ tử, kia phê hóa đe nặng tổng hội có phái thượng tác dụng thời điểm đúng rồi triệu phủ bên kia tình huống thế nào triệu phủ giúp đại tiểu thư tương mấy việc hôn nhân nhưng hoặc là tục huyền hoặc là đối phương thân có bệnh kín đại tiểu thư khí giận đã dọn về cố phủ còn biết hồi phủ xem ra không như vậy không có thuốc nào cứu được cố duyệt cười lạnh một tiếng tông luôn khó mà nói cái gì cuối cùng mí môi nhịn không được nhắc nhở nói đại tiểu thư rốt cuộc tuổi thượng tiểu rất nhiều địa phương không hiểu quy củ còn cần mẫu thân dạy dỗ nhưng Cố Truyệ đôi mắt nhíu lại, cảnh cáo nói: "Tông Nôn, chuyện của ta, không phải ngươi có thể nhúng tay."